Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án: Nữ chủ kỹ năng, hiểu thú ngữ, sẽ kinh thương, ái làm mỹ tử. Nam chủ kỹ năng, sủng thê hộ thê, phúc sắc đẹp lại nhiều kim. Đường gia có tam nữ, lại không cái nam đinh Nhìn tuổi già ra nãi, thuần thiện cha mẹ, trưởng nữ đường diệp quyết định chiêu tế. Gia nãi lo lắng, làm tới cửa con rể, đều là tiểu tử nghèo. Cha mẹ lo lắng, làm tới cửa con rể đều là cưới không đến tức phụ. Chú thím lo lắng, làm tới cửa con rể, khẳng định là khó coi đến người nhà đều ghét bỏ. Kết quả, Đường Diệp gọi trở về một cái đại lao. Đại lao có tiền lại đẹp, còn văn võ song toàn, tuy rằng là cái người què, phía sau tiểu đệ lại đi theo một tảng lớn. Một ngày, có người nói, đại lao hắn, kỳ thật là cái giết người cấp của thổ phỉ sát thủ, hắn tiền đều là người khác huyết những quá. Mạn thôn người trầm mặc, có người kêu, đuổi ra thôn đi. Đường diệp một phách cái bản, chúng ta đi ra ngoài khắc quá. Kết quả, mỗi người kính ngưỡng thần y cấp đại lao quỳ xuống kêu lao đại. Trấn thủ cả nước các nơi tuổi trẻ tướng quân quỳ một gối xuống đất kêu đại ca. Cả nước lớn nhất cửa hàng tổng trưởng quay khóc chít chít cũng tới tìm đại lao, "Lão bản, nhà ta ngân khố lại đầy." Cuối cùng, ngay cả hoàng đế cũng tới xem náo nhiệt, hầu gia, nước láng giềng lại bắt đầu trộm luyện binh, ngươi nên trở về tới làm chính sự." Mạn thôn người quỳ xuống, "Đại lao, cầu các ngươi dọn về đến đây đi." Trước 1001, bắt được cái ăn vùng tặc. 001, bắt được cái ăn vùng tặc. Lá cây, phía trước các khách nhân nói cái này đậu hủ viên ăn ngon, đều muốn còn có sao. Một cái đầy mặt vui mừng phụ nhân đi vào có chút cũ kỹ phòng bếp lớn, đối đang ở ngao canh tiểu cô nương nói. Đường Diệp ngẩng đầu lên, trên mặt là nhu nhu cười, lục thẩm, nhà ngươi các khách nhân không yêu ăn thịt, lại thích ăn đậu hủ viên. Đúng vậy, kia hầm thịt một mâm bàn bãi, một đám lại kêu này đậu hủ viên ăn ngon. Phụ nhân bất đắc dĩ cười, hành ra đây lại tạc một ít, còn có quấy tốt đậu hủ bùn. Đường Diệp cười đồng ý, tiếp đón một chút trong phòng bếp mặt khác hai cái phụ nhân nhiệt thượng chảo dầu, cùng nhau tạc lên, chờ tạc hơn phân nửa bùn đậu hủ viên, Đường Diệp làm mặt khác hai cái hỗ trợ phụ nhân tạc, nàng còn lại là ở một khác nói bếp lò thượng bắt đầu nước kho. Đường Diệp làm đậu hủ viên sở dĩ bị mọi người tranh đoạt ăn, có đại bộ phận nguyên nhân là xuất từ này nước kho. Nàng trước tiên ở trong nồi phóng du. Du nhiệt sau lại để vào đường trắng, không ngừng quấy, đãi đường hóa khai sau, để vào cắt xong rồi cà chua khối, tiếp tục quấy, tiếp theo giải nhập hành thái, lúc sau lại bỏ thêm chút giấm, đai cà chua khối hóa thành đặc sệt nước canh sau, đường diệp nhanh chóng để vào cắt xong rồi ớt xanh đinh, quấy vài cái, giải nhập muối, bỏ thêm một chút giấm, cầm lấy một bên muống nhỏ múc một chút đến một chút, lại thả điểm muối, bưng lên tạc tốt đầu hủ viên, đảo đi vào, nhẹ nhàng quay cùng vài cái, liền bắt đầu ra nổi. Một mâm một mâm trang hảo đưa cho Trương thị, đặt ở bên kia án trên đài. Mãn trong phòng bay chua ngọt đậu hủ viên mùi hương, hai phụ nhân nhịn không được hít hít cái mũi, cái này hương vị, quá thơm. Nhìn qua, cách làm rất đơn giản, cũng đều là chút đơn giản đồ vật, chính là bị đường diệp như vậy xào lập tức, hương vị lập tức liền biến ăn ngon cực kỳ, đây cũng là việc lạ. Phụ nhân Trương thị lặng lẽ sở trường nhéo một viên thuốc đặt ở chính mình trong miệng, mấy khẩu hút lưu ăn xong, còn liếm một chút ngón tay thượng nước canh, mới đi rửa tay, cười nói: Lá cây cô nương làm được đồ vật chính là ăn ngon, lần trước đường hổ ra làm hỷ sự, ngươi cấp làm cái kia lưu đả cổn, mọi người liền đều nói tốt ăn thực, ta cũng là đi theo ngươi học xong, nhưng ta sau khi trở về làm hai lần, làm được lại tổng không ngươi làm được hương vị ăn ngon. Đường Diệp cười cười, thím, nhiều làm vài lần, nắm giữ trụ phối liệu nguyên liệu nấu ăn lượng thì tốt rồi. Đúng vậy, đúng vậy, lá cây nói có đạo lý, ta cũng học xong cái kia lư đả cổn, cảm giác làm ra tới còn hành. Một khác phụ nhân Lỗ thị cũng cởi đáp, lại đi bên kia xem trong nồi phần canh. Trong phòng bếp mặt khác mấy cái hỗ trợ đã đi ăn cơm, liền thừa các nàng ba cái, ở làm cuối cùng một đạo canh, phấn canh. Đường ra thôn người làm hỉ sự, cuối cùng một đạo đồ ăn, chính là mỗi bàn một tiểu chậu nước, khách nhân no không no, An canh liền biết. Nơi này không phải tiểu lầu tiệm cơm tử, mà là đường ra thôn đường sau chứng gia hôm nay cưới vợ, Đường Diệp lại bị đường sau tức phụ mời đến hỗ trợ. Đường Diệp cô nương, là đường ra thôn đường Thanh Hà đại cô nương. Thân sinh, người Mỹ, cần cụ chịu khó còn thực thiện lương, nhà ai làm hỷ sự kêu một tiếng, bảo đảm lá cây cô nương có thể đi hỗ trợ. Có tâm nhân ra cuối cùng cũng sẽ hướng đường diệp ra đưa một ít hỷ yến thượng dư lại thịt, móng heo hoặc là đường, hạt dưa gì đó, tới cảm tạ đường diệp. Đường diệp sinh ra liền có một ít tự nhiên bản năng, nàng chu nghệ không ai giáo, lại luôn là chính mình có thể ở trong đầu linh quang chợt lóe gian làm ra một ít người khác ăn cũng chưa ăn qua thức ăn. Còn có nàng đối nguy hiểm mẫn cảm độ so thường xuyên bên ngoài hành tẩu các nam nhân đều phải nhanh ngại, đều phải cường. Nàng tốc độ, có đôi khi cũng sẽ thực mau. nàng chính mình cũng tò mò chính mình là như thế nào làm được, đặc biệt là cảm giác nguy hiểm tới gần chính mình khi. Những việc này, nàng chưa từng có đối người nhà nói qua, sợ bọn họ lo lắng cho mình, cũng sợ người khác đem chính mình đương quái vật xem. Dân ra, làng trên xóm dưới liền chuyển ra nàng thiên tư thông tuệ, là một tay hảo đồ an thanh danh, nhà nàng người cũng thâm chấp nhận. Đường sáu chứng ra tiền viện che lại tân phòng, hậu viện liền làm phòng bếp cùng lương phòng. Nhà hắn phòng bếp đại, còn có cái rất lớn sau cửa sổ. Lúc này, phía bên ngoài cửa sổ rừng cây tử ngồi xổm hai cái tiểu cô nương. A Tĩnh, chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Xuyên hồng nhạt quần áo cô nương thấp thấp hỏi một cái khác màu lam quần áo cô nương. Đường Tĩnh gật gật đầu, ánh mắt ám trầm, đúng vậy, chúng ta nhất định đến làm đường sáu chứng lao bà chán ghét đường Diệp mới được. Vì cái gì? Đường Diệp nấu cơm tay nghề hảo, Nhà ai làm hỉ sự, đều sẽ kêu nàng đi hỗ trợ. Lại nói, đây chính là thuốc chuột nha, vạn nhất đem người ăn hỏng rồi làm sao bây giờ. Kia chính là muốn ngồi tù. Phấn quần áo cô nương hơi sợ nói, trong ánh mắt lại lué tinh quang. Ta hỏi qua ta nãi, phóng lượng thiếu chút, ăn không chết người, nhiều nhất làm người tiêu chảy. Đường tĩnh ngại nàng nói nhiều, vây vây tay, không kiên nhẫn nói. Nàng chính là muốn ăn người chết, như vậy toàn thôn người thậm chí này đường sau trứng lao bà mới có thể chán ghét được diệp tốt nhất là có thể làm nàng ngồi đại lao nghĩ đến đây đường tinh cúi đầu nhìn nhìn trong tay tiểu giấy bao lại thấp giọng nói đường như ngươi vóc dáng tiểu thân thể nhẹ một hồi trong phòng bếp khi không có ai ta đỡ ngươi đi vào ngươi đem này bao dược rơi tại kia nồi nước được không hiện tại yêu cầu người nàng lại là một bộ gương mặt tươi cười đối diện đường như hướng về phía nàng ha hả cười lại không hề răng nay đường tinh cũng quá khôn khéo đi làm chính mình đi vào hạ dược chính mình một cái xuyên qua nhân sĩ còn có thể làm nàng lợi dụng không thành. Chỉ là, nàng tương đối tò mò là, này đường tĩnh vì cái gì yếu hại đường diệp đâu. a như, hảo không sao. Ta cái này màu đỏ hoa lụa cho ngươi còn không được sao. Đường tĩnh tử trong lòng ngực móc ra một cái màu đỏ hoa lụa, nhét vào đường như trong tay, chờ mong hỏi. Đường như yên lặng túi đầu nhìn thoan qua, tái hảo đồ vật, nàng đều gặp qua, này màu đỏ hoa lụa, thật đúng là không hiếm lạ, lại đem hoa lụa tắt trở về, ha hả cười, không có việc gì Ngươi cũng không so với ta béo nhiều ít, ta có thể đỡ động ngươi, ta đỡ ngươi đi vào. Đường Tĩnh mím môi, cười cười, nga một tiếng. Chờ lục thẩm mang theo người tới đoan đi đầu hủ viên sau, tiếp đón đường Diệp cùng Trương Thị Lô Thị cũng ăn tiệc đi. Trong phòng bếp không ai, phòng bếp môn cũng đóng lại, chỉ chừa sau cửa sổ mở ra tán khói dầu khí. Tuy thời sẽ đến, đường tính không có biện pháp, đành phải chính mình thượng. Đường Tĩnh tay mới vừa bắt được xong cửa sổ, lại bắt một tay dầu mỡ, chạy nhanh ghét bỏ ở một bên trên tường lau một chút. Người nào? Đột nhiên, không biết nơi nào tới thanh âm hô một giọng nói, hai người dọa mặt mui trắng bệnh, đứng lên liền xoay người bay nhanh chạy vào rừng cây tử chạy trốn. Đường như cùng đường tĩnh lần đầu tiên hám hại đường diệp, không được việc, hạ độc không thành công. Đại hai người chạy không ảnh, sau bên cửa sổ một viên đại cây ăn quả thượng mới lộ ra một người tới. Người này tuổi không lớn, 20 tuổi trên dưới, dung mạo tuấn Mỹ, khỏe miệng nhẹ cong, một thân hắc y y dấu ở lá cây gian thật đúng là không dễ dàng bị người phát hiện. Hán âm thầm lắc lắc đầu, lầm bẩm một câu, liền điểm này là gan, còn dám ra tới hạ độc hại người. Thân ảnh nhoáng lên, chân một gáo, người này thân ảnh liền từ sau cửa sổ tiến vào trong phòng bếp, hít hít cái mũi, hương vị thật hương, hẳn là vừa rồi cái kia đầu hủ viên, đáng tiếc, trong phòng bếp không lưu lại. Chương 2002, cách vách thôn cô tiểu tử. 002, cách vách thôn cô tiểu tử. Người này nhìn quét liếc mắt một cái, đôi tay tề động, bưng lên một mâm hầm thịt, khấu một chén cơm trắng bay nhanh gửi đẩy hướng chính mình trong miệng đưa. Đường Diệp cô nương làm đồ ăn ăn ngon thật hắn ăn còn khen không quên thấp thấp tán Đường Diệp một câu. Đại ăn no, hắn lại từ trong lòng lực lấy ra cái túi tử, lại trang mấy cái đại mản thầu cùng hai khối thịt theo khối. Liên ở hắn đang muốn bế lên túi phi thân rời đi khi phòng bếp muôn đột nhiên không hề dự triệu khép mở một chút. Đường Diệp thân ảnh bay nhanh tiến vào, đồng thời nàng tùy ý túm lên một bên, kia đem đại thái đao hướng tới người này liền chém lại đây, rốt cuộc bắt được ngươi cái an vung Thấy có người tiến bảo, người này sửng sốt, đang muốn ra tay diệt khẩu, nhận ra là đường Diệp, chạy nhanh âm thầm thu tay, cô nương này tốc độ có phải hay không quá nhanh chút. Liên ở hắn ngây người công phu, đường Diệp giao phay đã giá tới rồi cổ hắn biên. Lúc này, hắn là hoàn toàn bị dọa sợ, này thủ pháp, như thế nào cũng không giống cái bình thường cô nương thủ pháp, đảo như là sát thủ ra tay khi thủ pháp. Hắn kêu Khương tử dạng, là cách vách thôn Khương ra thôn người. Đường Diệp cô nương tha mạ Tại hạ thật sự là bất đắc dĩ, trong nhà lao nương ốm đau trên giường, đã ba ngày không ăn cái gì, tại hạ lại là cái người thọ, kiếm không được tiền, cũng sẽ không nấu cơm, chỉ có thể ra này hạ sách. Này đó làm hỷ sự nhân ra, cơm canh làm dù sao cũng nhiều, tại hạ cũng không nghĩ từ cửa chính tiến vào đòi lấy, cho nhân ra đen đuổi, liền lặng lẽ tới bắt một ít chạy lấy người. Khương tử dạ nói nói đôi mắt còn đỏ, sợ đường Diệp không tin chính mình là cái người thọ, còn trên mặt đất đi rồi hai bước cấp đường Diệp xem. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, thật sự, thật sự, ta lấy ta nương tánh mạng thể. Khương Tử Dạ chạy nhanh còn nói thêm, ân, vậy ngươi đi thôi. Đường Diệp thu hồi đau, lui ra phía sau vài bước. Khương Tử Dạ hắc rượu thạch hai tròng mắt thật sâu nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, cảm ơn ngươi, thiện lương cô nương, nhớ rõ, tiểu tâm bên cạnh ngươi bằng hữu, đặc biệt là nữ. Dứt lời, hắn dưới chân một chút mặt đất, từ sau cửa sổ bay đi ra ngoài, không thấy bóng dáng. Đường Diệp sửng sốt. Thế nhưng vẫn là cái sẽ khinh công. Nhưng hắn nói là có ý tứ gì? Nhìn thoáng qua phòng bếp nội, thiếu một mâm hầm thịt, thiếu một chén cơm trắng, thiếu mấy cái đại mản thầu cùng hai khối thiêu chín thịt kho tàu. Tính, trước kia nhà ai làm hỉ sự, trong phòng bếp đều sẽ ném chút thức ăn, chậm rãi mọi người cũng liền đều thói quen. Bung dao thay, Đường Diệp làm bộ kinh hoàng chạy nhanh chạy ra đi tìm Đường Lục Thẩm đi. Chờ Lục Thẩm vội vã đi theo Đường Diệp tới phòng bếp nhìn xem, đại bộ phận đồ vật còn ở biết chỉ thiếu một mâm hầm thịt một chén cơm trắng cùng mấy cái đại màn tàu sau, Lục Thẩm vây vây tay, bất đắc dĩ nói, "Tính, ta đại khái biết là ai cầm đi, quái đang thương, ăn đi thôi." Đường Diệp kinh ngạc, "Lục Thẩm ngài biết là ai?" "Đúng vậy, là cách vách thôn một cái cô tiểu tử, 6 tuổi không có cha mẹ, mãi mãi dưỡng đến 8 tuổi cũng đã qua đời." Liên một người chủ nhân một ngụm, tây ra một ngụm, nhặt ăn một ngụm lớn lên. Sau lại mất tích đã nhiều năm, năm trước nghe nói lại về rồi, như cũng là chủ nhân một ngụm tây ra một ngụm. Sau lại, nhà ai làm hỷ sự, đều sẽ ném một ít ăn, mọi người liền biết đại khái là hắn vụn trộm ăn, chỉ cần không trộm đi ra cụ, mọi người cũng không so đo. Ăn đến hắn trong bụng đồ vật, còn có thể làm hắn nổ ra không thành. Đường Diệp nghe xong lời này, mí môi, hắn nhận thức chính mình, còn biết chính mình kêu đường Diệp, vậy tuyệt đối là hắn. Nhà ai làm hỷ sự, hắn ngồi sổm nhà ai ngoài tường chờ ăn vụng, nhưng không quen biết chính mình sao, không chuẩn. Liền chính mình cùng thím nhóm nói chuyện phiếm nói đều nghe lên đi. Đường Diệp càng nghĩ càng có chút nghiến răng nghiến lợi, vương bắt đảng, thế nhưng lừa chính mình lấy hắn lao nương thể, hắn nương đã sớm không biết đầu thai đi đâu. Buổi chiều, Đường Diệp về đến nhà, rửa mặt xong, liền ngồi ở nhà mình trong viện cây hoa quế hạ uống trà thừa lương, trong đầu ở miên man suy nghĩ. Ngãi ngãi hứa thị đã đi tới, ngồi ở nàng đối diện, cười hỏi, lá cây, đường sáu trứng ra tức phụ đẹp không? Đẹp là đẹp, vẫn là không ta đẹp. Đường Diệp nhe răng cười, đùa với nãi nãi. Đó là, nhà của chúng ta lá cây là làng trên xóm dưới đệ nhất đại mỹ nhân, lại là một tay hảo đồ ăn, nhà ai khuê nữ có thể so sánh. Lão Thái Thái cởi đôi mắt mị thành một cái phủng, nói ra nói lại là so đường Diệp còn tự tin. Ha ha ha hai người nói xong, nhìn nhau liếc mắt một cái, cùng nhau cởi ha ha lên. Đúng rồi, lá cây, hôm nay buổi sáng ngươi gì hai nãi nãi tới xem nãi nãi, nói muốn cho ngươi giới thiệu việc hôn nhân, là Dương Châu Thành làm buồn bán nhân gia trong nhà liền một cái con trai độc nhất gia cảnh giàu có đâu sân cửa hàng còn vài chỗ liền muốn tìm cái đẹp lại thiện lương cô nương ngươi gì hai nãi nãi cũng là ngẫu nhiên nhận thức nhà hắn lao thái thái mới biết được còn đề cử một chút ngươi nhân gia nói có thể trước tương xem một chút cha mẹ ngươi nói chờ ngươi trở về hỏi một chút ngươi ý tứ đường diệp chớp chớp mắt bất đắc dĩ nói dương châu như vậy xa, các ngươi bỏ được đem ta gả như vậy sa lao thái thái bẹp một chút miệng thở dài Chúng ta càng hy vọng ngươi về sau quá cái ngày lành, không cần chính mình cả ngày làm lụng vất vả. Gà vào kia gia đình giàu có, tay xoay eo, chỉ huy hạ nhân làm việc thì tốt rồi, như vậy nhật tử, cái nào cô nương không hướng tới. Đường Diệp gật gật đầu, cũng là, kia nếu không nhìn xem. Lão Thái Thái vừa nghe, cười, hảo, ta trước nhìn xem, ngươi gì hai nãi nãi quá mấy ngày còn tới nghe đáp lời, nãi nãi liền thế ngươi đồng ý, trước nhìn xem. Ngoài tương một viên trên đại thụ lá cây đột nhiên run rẩy vài cái, một đạo hắc ảnh bay nhanh rời đi. Đường ra thôn đi thông khương ra thôn một chỗ núi lớn đỉnh núi thượng, khương tử dạ yên lặng ngồi, biểu tình có chút u buồn, có chút bực bội. Dương Châu, hảo xa à, nếu là đường Diệp gả như vậy xa, chính mình về sau chẳng phải là ăn không được nàng làm đồ ăn? Lần này trở về, ăn như vậy nhiều nhân gia đồ ăn, hắn liền cô đơn yêu đường Diệp làm đồ ăn hương vị. Đầu hạ, một ngày này sau cơn mưa thiên tình. Mấy cái trong thôn các tiểu cô nương tới hẹn đường Diệp, vắt rổ, cùng nhau lên núi đi nhặt mà lô thai. Mà lô thai, một loại cùng loại với mộc nhĩ đen đồ vật, nhưng sẽ so mộc nhĩ đen mỏng một ít, tiểu một ít, mỗi lần sau cơn mưa thiên tình khi, ở một ít nổi lên hắc rêu trên mặt đất, liền sẽ mọc ra một tầng mà lô thai, từ xa nhìn lại, hắc hắc một tầng. Nó bộ dáng rất giống tiểu hải tử lô thai, cho nên, mọi người xưng là mà lô thai. Mỗi lần sau cơn mưa, Một ít cần mẫn phụ nhân nhóm hoặc là các tiểu cô nương liền sẽ làm bạn dẫn theo rổ đi trên núi nhặt một ít về nhà, ngâm một chút thủy, tẩy sạch, có thể cùng đồ ăn rau trộn ăn, cũng có thể ở các loại canh phóng một ít, hương vị rất không tồi. Tổng cộng 5 cái tiểu cô nương, trong đó liền có Đường Tĩnh cùng Đường Như. Đường Tĩnh cùng Đường Diệp quan hệ so Đường Như cùng Đường Diệp quan hệ muốn tốt một chút, cho nên dọc theo đường đi, cơ bản nhìn thấy chính là Đường Tĩnh cùng Đường Diệp ở phía trước biên vừa nói vừa cười, phía sau 3 cái cô nương lặng lặng đi theo. Trường 3003, rớt xuống bách núi bị cứu. 003, rớt xuống vách núi bị cứu. Đường như nghiền ngẫm nhìn phía trước đường Diệp, vị này đường Diệp cô đương, không hổ là mọi người trong miệng khen con nhà người ta, sắc thật, người xinh đẹp, thân điều hảo, sẽ nấu cơm, biết ăn nói, còn tâm địa thiện lương, ước chừng chính là một đóa thiên sơn tuyết liên à, thực thánh khích sao. Chính là, nàng tò mò nhất, là đường tĩnh kia nha đầu, đến tổt cùng là đối đường Diệp có cái gì thù hận đâu, muốn lần lượt tám hại nàng. chẳng lẽ là ghen ghét. Nhưng mặc dù đường Diệp đã chết, này trong thôn cũng không tới phiên nàng trở thành cái kia đệ nhất đi, liền nàng kia dáng người cùng diện bạo, nếu muốn trở thành cái thứ hai đường Diệp, đến về lò nấu lại một chút. Hôm nay này một ván, nàng cũng có chút mê, đường tĩnh mạo mưa to, liền đi nhà mình tìm chính mình, phải đợi sau cơn mưa cùng nhau tới trên núi nhặt mà lỗ thai. Còn nói nhất định phải kêu lên đường Diệp, nàng biết, nàng lại muốn làm yêu, nhưng nàng càng không rõ chính là, này đường tĩnh, Vì cái gì mỗi lần hại đường Diệp khi tổng muốn kéo lên chính mình? Liên vi làm chính mình cho nàng bối nổi. hoa wow, thật nhiều mà lỗ thai à. Hai người các ngươi ở chỗ này nhặt, chúng ta ba cái lại đi phía trước đi một chút. Lúc này đường tĩnh giống cái đội trưởng dường như chỉ huy mặt khác hai cái cô nương. Kia hai cái cô nương vui vẻ, hảo A, thích nhi, cảm ơn ngươi. Hai người vui sướng ngồi xổm xuống nhặt, các nàng ba cái còn lại là tiếp tục về phía trước. Đường Diệp không có dị nghị còn cười ha hả cùng kia hai cái tiểu cô nương phất phất tay. Ba người lại đi phía trước đi rồi một đoạn đường, chuyển qua một cái tiểu đỉnh núi. Ai, như như, lá cây, bên này cũng rất nhiều, chúng ta liền ở chỗ này đi. Đường tĩnh dương mắt nhìn nhìn bốn phía, đối hai người nói. Đường diệp nhìn thoáng qua, gật đầu, xác thật, nơi này thật nhiều, nhưng là bên kia chính là huyền ngai, hai người các ngươi cẩn thận một chút. Được rồi. Đường tĩnh vui tươi hớn hở lên tiếng, ngồi sổm xuống đi nhặt trong ánh mắt lại là ác độc hận ý. đời trước nàng chính là ở chỗ này nhặt mà lỗ thai khi, đột nhiên vụt ra tới một con rắn, nàng dọa kêu cứu mạng, Đường Diệp lấy một cây đại gậy gục tới cứu nàng, kết quả uổng phí không cứu đến chính mình, còn làm hại chính mình rất đi xuống. may mắn phía dưới có mấy viên đại thụ ngăn cản chính mình, chờ các đại nhân tới mới cứu chính mình đi lên. Tự kia lúc sau chính mình trên mặt liền có kia đến vết sẹo. sau lại gả đến nhà chồng cũng bởi vì kia đạo vết sẹo. Trượng phu ghét bỏ, nhà chồng người không mừng, lại sau lại trong nhà một đám nữ nhân trở về nâng, mà nàng, cuối cùng liền chết ở nội trạch đấu tranh chung. Chính mình hảo thảm A, khi chết, mới 22 tuổi, chính hoài cái thứ hai hài tử, đáng tiếc, lại bị hai cái thiếp thất âm thầm hạ độc, chạy thai, còn xuất huyết nhiều đã chết. Này hết thể nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì đường diệp. Hiện giờ, ông trời có mắt, thế nhưng làm chính mình trọng sinh, về tới chưa xảy ra chuyện trước, thật tốt à, như vậy chính mình liền nhất định phải báo thủ, đoạt đường Diệp hảo thanh Dành, đoạt nàng đời trước hảo nhân duyên, nếu có thể đem đường Diệp lại lộng chết, vậy càng tốt. Đường Tinh âm thầm nhìn một chút vị trí, nàng nhớ rõ, chính mình chính là ở phía trước một chút đụng tới xả, cũng là từ cái kia vị trí ngã xuống, mà ở chính mình ngồi sổn cái này phương hướng, phía dưới, là không có thụ, ngã xuống, liền sẽ trực tiếp lăn xuống mách núi hạ cục đá trong rừng, quăng ngã thành thịt nát, như như, ta phía sau lưng hảo ngỡ, Lại đây cho ta chảo một chút. Đường tĩnh đứng lên, không ngừng run lên vài cái, kêu bên kia đường như. Đường như bất đắc dĩ, buông rổ, đi hướng nàng. Đường tĩnh liền chuyển qua đi, đối mặt đường diệp bên kia nhìn, chỉ huy đường như cho chính mình phía sau lưng cào ngỡ. Người cũng không e lệ, này núi lớn trên đầu, vạn nhất đột nhiên xuất hiện cái nam nhân, nhiều khó coi. Đường như một bên nhàn nhạt nói, một bên khắp nơi quan sát đến, nàng thực xác định, này đường tĩnh đã bắt đầu làm yêu, chỉ là, không biết là cái gì yêu. Đường tĩnh lại là thấp giọng nói, một hồi, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhớ rõ giúp ta. A, xà, thật lớn một con rắn, la cây, nhanh lên, xà hướng ngươi bên kia chạy. Đột nhiên, đường tĩnh dọa hô to lên. Đường diệp sửng sốt, chạy nhanh nhìn chung quanh một vòng chính mình chung quanh, quả nhiên thấy một cái màu xanh lục xà ở cỏ dại trung gian chậm rãi bò. Nàng đang muốn nói không cần sợ, là đồ ăn xà, không có độc hì, đột nhiên đường tĩnh một phen đem nàng trong tay rổ ném qua đi, tạp xà. Sao bị kinh đến, hướng đường diệp bên kia thoán càng nhanh, đường diệp bị nàng đột nhiên động tác hoảng sợ, tuy rằng này xả không có độc, nhưng là chiến ở nhân thân thượng cũng đủ ghê tẩm, nàng chạy nhanh tránh đi hướng đường như cùng đường tĩnh bên kia chạy. Ai ngờ hai người cũng hướng nàng bên này chạy, đường diệp cho rằng các nàng hai là muốn giúp chính mình, chạy tới các nàng bên người sau, nàng tự nhiên mà vậy quay đầu đi xem mặt sau xả theo kịp không có. Ai ngờ, đúng lúc này, đường tĩnh cùng đường như cùng nhau động thủ dùng sức đẩy đường diệp một phen. Đường Diệp nhất thời không tra, đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, lập tức lui liền đến vách núi biên. Đường Tinh vừa thấy không ngã xuống, nhíu nhíu mày, chạy nhanh chạy vội nhặt căn gậy gộc, đều, lắc cây, thực xin lỗi, đẩy sai phương hướng, rồi, chúng ta là giúp người, muốn cho ngươi ly xa chút, ngươi đừng núp ních, ta giúp ngươi đem xà mở ra, ngươi chậm rãi đi trở về tới. Đường Diệp lại là nhàn nhạt, nhạt nhìn nàng, vừa rồi, Đường Tinh trong mắt sát khí, cả người sát khí, nàng thấy được, nàng muốn sát chính mình. Vì cái gì? Nàng tự nhận từ nhỏ đến lớn, làm bạn tốt, chính mình đối nàng vẫn luôn đều thực hảo, nàng vì cái gì sẽ sinh ra sát chính mình tâm. Ai ngờ, sau cơn mưa, vách núi biên thổ chất cũng là mềm suốt, đường Diệp đứng ở chỗ này lại không có chạy nhanh rời đi, đột nhiên vách núi biên sụp đổ, đường Diệp không kịp bắt được đổ vẩn, đi theo cùng nhau trượt đi xuống. A. Cứu mạng A đường Diệp dọa giống lớn một tiếng, muốn bắt lấy thứ gì, đáng tiếc, vách núi hạ trùi lùi, cái gì đều không có hắn thân mình thẳng tắp đi xuống rớt. trên vách núi đường tinh cùng đường như sắc mặt tức khắc dọa trắng bạch, muốn qua đi bên cạnh xem một chút lại sợ chính mình cũng sẽ ngã xuống hai người do dự một chút đột nhiên cùng nhau xoay người hướng mặt khác hai người bên kia chạy mau tới người cứu mạng a đường diệp rớt xuống vách núi đi hai cái tiểu cô nương vừa nghe tức khắc dọa chân mềm sắc mặt đều thay đổi muốn qua đi vách núi bên xem đường tinh sốt ruột nói các ngươi ở chỗ này thủ ta cùng đường như xuống núi đi tìm người tới cứu đường diệp dứt lời, kéo đường như chạy nhanh liền hướng dưới chân núi chạy. mà kia xuống núi tìm người hai người lại là một bên chạy, một bên thương lượng. đường như, hiện giờ hai chúng ta là một cây thẳng thượng châu chấu, chúng ta cho nhau bảo thủ bí mật, nếu làm người biết là ta đẩy, ta nhất định đem người cắn ra tới. đường như cắn cắn môi, trong mắt sâu thẳm chợt lóe mà qua. ân, ta biết, ta sẽ không nói, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, ngươi vì cái gì luôn là muốn cùng nàng đối nghịch đi? bởi vì nàng đoạt ta yêu nhất đồ vật còn không quý trọng, vứt bỏ, ta hờn nàng. Đường Như Yên lặng gật gật đầu, không nói cái gì nữa. bên này hai người xuống núi đi tìm Đường Diệp người nhà. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị lúc này đều trên mặt đất, trong nhà chỉ có Đường Diệp ông bà cùng nàng hai cái muội muội ở nhà. nhị lao vừa nghe, doa hồn đều bay, lao Thái Thái cùng hai cái tiểu nha đầu dọa nước mắt đều ra tới, lao gia tử còn lại là chống quái trượng, run chân chạy nhanh đi đồng ruộng tìm Nhi Tử đi trên núi cứu người. Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị nhìn không mưa xuống ruộng nhìn xem tình huống nghe được nhà mình nữ nhi rất xuống vách núi khi hai vợ chồng trước mắt biến thành màu đen chạy nhanh đi theo lúc này khóc rối tinh rối mù đường tĩnh cùng đường như hướng trên núi chạy đường ra lão nhị lão Tam cùng một ít thôn dân đều nghe được đại gia cũng chạy nhanh từ nhà mình cầm dây thường đi theo hướng trên núi chạy cứu người quan trọng à thống chi đường diệp nhân Duyên Hảo biết nàng xảy ra chuyện mọi người đều lo lắng muốn lên núi đi xem sao hồi sự chương 4004 hôn mê ba ngày sau tỉnh lại 004, hôn mê 3 ngày sau tỉnh lại. Đường Diệp đi xuống rất trong quá trình, vẫn luôn nghĩ muốn tự cứu, đáng tiếc, cái gì đều không có, thẳng đến nàng ngã ở sườn núi thượng bắt đầu đi xuống lăn, trên mặt, trên tay lại bị lạn nhánh cây cùng cục đá cắt qua nhiều chỗ. Đột nhiên, bên kia núi rừng gian bay ra một đạo cái màu đen thân ảnh hướng về đường Diệp rơi xuống triển núi nhanh chóng mà đến, muốn ngăn lại nàng. Đáng tiếc, đường Diệp đi xuống lăn tốc độ quá nhanh, người nọ không ngăn lại chỉ có thể đi theo nhảy xuống một đại đoạn sườn núi mới khó khăn lắm ngăn lại đường Diệp, theo sau, lại theo quán tính, hai người cùng nhau đi xuống lăn vài vòng, người nọ phía sau lưng tạp ở một cây cọc cây thượng, bọn họ mới dừng lại tới. Lúc này đường Diệp đã bị quăng ngã chóng mặt nhức đầu, trước mắt mờ, cả người đau muốn mệnh, nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn đối phương liếc mắt một cái, này trương mơ hổ mặt có chút quấn mắt. Đường Diệp, người như thế nào? Đối phương sốt ruột hỏi. Đường Diệp nghe ra tới. Là cái kia ăn vụng cô tiểu tử khương tử dạng. Ta đường Diệp há mồm tưởng nói ta không có việc gì, lại trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Đại tẩu, lá cây còn không có tỉnh. Không a, nàng tam thẩm, này đều ngủ ba ngày, nhưng cấp chết ta. Ai, ngươi đừng hội, lá cây là cái hảo cô nương, người tốt ông trời sẽ chăm sóc, sẽ khá lên. Những lời này, chính là đường dịp lại lần nữa mở mắt ra khi, nghe được chính mình nương cùng cách vách tam thẩm ở trong sân đối thoại. Nằm ở trên giường đường Diệp có chút mờ mịt, chính mình đã ngủ ba ngày. Nàng đôi mắt dần dần mèo lại, đường tĩnh, đường như, kia hai nữ nhân, thế nhưng tưởng mưu hại chính mình, vì cái gì? Nàng tự nhận cùng các nàng không có bất luận cái gì ăn tết, các nàng lại là thật sự muốn chính mình mệnh. Đột nhiên, nàng nhớ tới chính mình ngất xỉu trước cái kia cứu chính mình người, là ngày ấy ở đường sau ra trong phòng bếp an vụng tiểu tử, chẳng lẽ là hắn đưa chính mình trở về? Không biết hắn như thế nào, nhưng bị thương. Nàng nhớ rõ khi đó nàng vượng vượng hồ hồ gian, giống như nghe được hắn một tiếng kêu rên thanh. Ngủ ba ngày, nàng cũng làm ba ngày mộng, trong mộng chính mình, đi một thế giới khác. Thế giới kia, mọi người ra cửa không ngồi xe ngựa, ngồi chính là ô tô, xe lửa cùng phi cơ. Mọi người chủ cũng không hề là nhà tranh, một phòng ở, mà là xi măng thép xây lên cao ốc điêu điên. Mà nàng, ở thế giới kia, từ nhỏ bởi vì không có cha mẹ, không có thân nhân, cuối cùng bị một sát thủ tổ chức nhận nuôi. Không thấy ánh mặt trời bị bồi dưỡng 6 năm, huấn luyện thành một cái sẽ các loại kỹ năng sát thủ, chết ở nàng điều rượu cốc thai trùn điễu, chết ở nàng đưa một phần chuyển phát nhanh dưới công ty lớn bảo an, chết ở nàng trông coi bãi đỗ xe mộ tham ô nhận hối lộ con lớn. Nghĩ đến đây, đường Diệp nâng lên tay, nhìn chính mình trắng non tay phát ngốc, này đó, đến tuột cùng là chính mình tự mình trải qua, vẫn là trong ngộng chuyện xưa. Nàng thực xác định, chính mình là hiện giờ cha mẹ sinh, nàng ký ức cũng là từ hơn 2 tuổi. Chính mình lắc lư học xong đi đường bắt đầu liền có. Nhưng trong mộng kia hết thảy, là như vậy chân thật, mộng tỉnh kia một khắc, nàng mơ thấy, là chính mình bị tổ chức nội người bàn đứng, chính mình bị nổ chết ở thùng rác bên cạnh hình ảnh. Nghĩ vậy chút, đường diệp không cấm đánh một cái lạnh run, run lên run lên, chết ở đông rác, là cỡ nào làm người xấu hổ cùng ghê tởm Nương. Đường diệp nhẹ nhàng hô một tiếng. Lá cây, ngươi tỉnh. Trong viện chính tưởng ngăn cùng chị em dâu nói chuyện bạch thị nghe được một bên hướng trong phòng chạy tới, một bên vui vẻ hỏi. đường diệp xoa xoa có chút chua xót đôi mắt, chuyển qua tới nhìn về phía cửa, hướng về phía sốc lên rèm cửa chạy vào đầy mặt kinh hỉ phụ nhân cười cười, lại lần nữa hô một tiếng lương. năm ba ngày, nàng cảm thấy chính mình tựa như cùng người nhà đã lâu không gặp giống nhau, nàng nhìn nhà mình lương, hiếm lạ không được. ta đại tỷ tỉ tỉnh. rèm cửa lại lần nữa một trọn, nhị muội tam muội cũng nhanh chóng chạy tiến vào. nhị muội, tam muội. Đường Diệp nhìn mép giường đứng chính mình mẹ ruột cùng bọn muội muội nhẹ nhàng gọi một tiếng, các nàng trong mắt kia đối chính mình quan tâm cùng lo lắng, đều không phải giả, nàng có chút cảm động. Nay ở trong ngộng thế giới kia, là chưa từng có cảm thụ quá. Ở trong ngộng, nàng chỉ cảm thấy đến lạnh băng cùng vô tình sắc ý. Ngươi không có việc gì thì tốt rồi, ngươi đều ngủ ba ngày, cha ngươi lo lắng ngươi, lại đi tìm đường người mù, tưởng thỉnh hắn hảo hảo tính tính, ngươi đến tuột cùng ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Bạch thị nhẹ giọng nói. Lúc sau lại nhẹ nhàng sờ sờ đường Diệp cái chán, nhẹ dọng lại hỏi, lá cây, ngươi cảm thấy còn có chỗ nào không thoải mái sao? Đầu còn đau không? Đường Diệp sờ sờ chính mình cái chán, lắc lắc đầu, làm lũng nói không đau, nương, ta đói, tưởng uống cháo trắng. Trong lòng còn lại là thở dài, cha lại phải bị đường người mù lửa. Hảo, nương này liền cho ngươi ngao đi, ngươi chờ. Bạch thị nghe được đường Diệp muốn ăn đồ vật, vui vẻ không thôi, chạy nhanh đi cho nàng ngao cháo đi. Hoa Hoa. Ngươi đi đường người mù ra kêu một chút cha ngươi, lặng lẽ nói cho hắn ngươi tỉ tỉnh, làm hắn chạy nhanh trở về đi. Bạch thị ra cửa trước lại phân phó nhị nữ nhi, "Là, nương." Hoa trồng trong nhà kính thấy tỉ tỉ đã tỉnh, cũng vui vẻ không thôi, xoay người đi ra ngoài tìm chính mình cha đi, lại không nghĩ, nàng mới ra đại môn, đụng tới chính mình cha ở ngoài cửa lớn ngồi sổm lau nước mắt. Hoa trồng trong nhà kính hoảng sợ, "Cha, ngươi làm sao vậy?" Đường Thanh Hà nhìn đến nhị nữ nhi ra tới, chạy nhanh đứng lên, dùng tay háo lau một phen trên mặt nước mắt lắc lắc đầu thở dài một tiếng không có việc gì hoa hoa đi thôi về phòng đi ngươi tỷ còn không có tỉnh đi hoa chồng trong nhà kính lắc lắc đầu không phải a tỷ của ta tỉnh nương làm ta đi đường người mù ra tìm ngươi tỷ tỉ tỷ tỉ tỉnh lại sau nói đói nương đi nấu cơm đường thanh hà nghe xong lời này sướng suốt tách một chút đứng lại bước chân không thể tin tưởng nhìn về phía nhà chính nội thật sự đường người mù nói ngươi tỷ thực mau liền không có không tỉnh lại nữa, ngươi không phải lừa gạt cha đi. Dứt lời, đường thanh hà cũng không đợi hoa trồng trong nhà kính trả lời, liền chạy nhanh hướng trong phòng hướng, bạch thị lúc này cũng từ đông trong phòng ra tới, đi theo đường thanh hà mặt sau vào phòng nội. Đường thanh hà tiến phòng, nhìn đến ngồi ở trên giường chính nhìn qua đường diệp, đôi mắt lại đỏ, cái này cẩu nhật đường người mù, chính mình chính là hoa một lượng bạc tử, đều là cùng tộc, hắn cũng dám lừa chính mình. Cha, ta không có việc gì, ngài đừng lo lắng. Đường Diệp như nhau trước kia giống nhau thiện lương, người am hiểu ý. Hảo, tỉnh lại liền hảo, tỉnh lại liền hảo. Đường thanh hà chạy nhanh quay mặt đi dùng tay háo lại lần nữa lau một chút đôi mắt. Bạch thị theo vào tới hỏi, đường người mù nói như thế nào? Cái kia láo sương cốt, hắn muốn ta một lượng bạc tử, tính một canh giờ, nói làm ta trở về cấp nữ nhi chuẩn bị hậu sự. Nói như vậy, đường thanh hà khí nắm tay niết gắt gao, hắn tính không chuẩn, ta đây liền đi theo hắn đem bạc phải về tới, một lượng bạc tử. Khi chúng ta tiền như vậy hảo lửa sao? Dứt lời, liền phải xoay người rời đi. Ngươi đứng lại, được rồi, nữ nhi nếu tỉnh, chính là ông trời khai ân, kia một hai khi chúng ta hiếu kính ông trời. Ngươi hiện tại mặc dù đi, hắn cũng sẽ nói ngươi đi rồi, hắn lại cấp thi pháp, lúc này mới đem người cứu trở về tới, sẽ cùng ngươi muốn càng nhiều bạc. Bạch thị chạy nhanh kéo lại hắn, bất đắc dĩ nói. Đường thanh hà nghe chính mình lão bà như vậy vừa nói, bất động, hắn cũng nghĩ đến, lấy kia đường người mù đức hạnh. Thật đúng là dám làm ra loại chuyện này tới, tháng trước đường châu ra sự tình còn không phải là như vậy sao. chương năm 005, đau chết người tính. 005, đau chết người tính. Hảo, hôm nay đây cũng là không có biện pháp, bằng không ai sẽ đi tìm hắn tính. Cũng liền ngoại thôn mọi người không biết hắn đức hạnh, mới đại thật xa phủng bạc tới cửa cầu hắn tính. Đường thanh hà ngồi dưới đất ghế nhỏ thượng, thở phì phi nói. Trên giường ngồi đường Diệp nghe này đó, lại là sử suốt, đường người mù tính đến chính mình đã chết. Không khỏi nàng lại nghĩ tới trong ngộng chính mình bị rác rưởi ống nổ mạnh nổ chết cảnh tượng. Lá cây tỉnh. Đột nhiên, dèm cửa một trọn, ra ra đường đại mau cùng nãi nãi hứa thị cũng cùng nhau nôn nóng vào được, là 8 tuổi đường linh đi thông chi bọn họ. Ra ra, nãi nãi, ta không có việc gì. Đường Diệp nhìn thấy ngày thường đãi chính mình tốt nhất ông bà tới, chạy nhanh nhảy xuống mà, lại không nghĩ đầu một vượng, trước mắt tối sầm, lại thiếu chút nữa té ngã trên đất. May mắn đường thanh hà nhanh tay, đỡ nàng, lá cây. Ngươi không sao chứ? Hắn lo lắng hỏi. Không có việc gì, yên tâm đi cha, chính là nằm nhiều, người đều hương. Đường Diệp bất đắc dĩ hướng về phía phòng trong vài người cười cười, làm cho bọn họ yên tâm. Không có việc gì liên hảo, ngươi này còn phải nằm nghỉ ngơi mấy ngày, lá cây, ngươi nói cho nãi nãi, các ngươi hảo hảo đi nhặt mà lỗ thai, như thế nào sẽ chỉ có ngươi rớt xuống huyền ngai đâu. Kia hai cái nha đầu chạy về tới tìm người cứu các ngươi khi, khóc thở hồn hện, các ngươi đến tuột cùng là tao ngộ chuyện gì. Lão Thái Thái mãn nhãn con khéo, nhìn chăm chầm đường Diệp, hỏi, nàng như thế nào đều không tin như vậy thiện lương cháu gái, sẽ đi kia nguy hiểm địa phương. Đường Diệp hiếp hiếp mắt, nãi nãi, ngươi nói ai trở về tìm các ngươi tới cứu ta. Đường như cùng đường tĩnh kia hai cái nhà đầu A. Lão Thái Thái nói, đường Diệp nhấp môi không nói chuyện, trong lòng lại bắt đầu mang hai, một bên đem chính mình đẩy xuống, một bên lại tới kêu người cứu chính mình. Sợ là dịch xuống núi tới đi, còn khóc thở hồn hẹn. Này hai cái diện tình, ở các trưởng bối trước mặt nhưng thật ra hội diễn, thử, thù này, nhớ kỹ không để yên. Nga, ta không chú ý tới bọn họ, chính là nhạt nhạt, tới rồi huyền nhai biên chính mình còn không biết, hạ quá vũ, kia một đoạn vừa lúc hư nhuyễn, kết quả nhìn đến một con rắn, ta dọa một lui, liền ngã xuống, may mắn ta mạng lớn. Đường Diệp vỗ ngực nghĩ mà sợ nói, không nghĩ các trưởng bối thế chính mình lo lắng, nàng cũng không có nói lời nói thật, mặc dù nói, nhà mình trưởng bối hướng về chính mình. Đi tìm kia hai nhà lý luận, chính là lấy không ra chứng cứ tới, huống hộ chính mình lúc này còn sống hào hảo, cũng không thể đem đối phương thế nào, còn làm trưởng bối đi theo cãi nhau, sinh khí. Thu này, chính mình tìm cơ hội báo. Nhìn thấy đường diệp không có việc gì, toàn gia cũng đều yên tâm. Lúc này, Bạch Thị cũng cấp đường diệp bưng tới cháo cùng nấu trứng gà. Đường diệp cũng bất chấp khác, ăn trước điểm đổ vật lại nói, đói, hai người các ngươi ăn sao. Cấp đường diệp ăn cháo. Đem hai viên nấu trứng gà cấp hai cái muội muội đưa qua. Hai cái chạy nhanh hiểu chuyện xua tay, chúng ta không ăn, tỷ tỷ bị thương, nương nói cái này phải cho tỷ tỷ bổ thân mình. Đường Diệp lắc lắc đầu, hai người các ngươi ăn, tỷ tỷ không yêu ăn trứng gà. Hai người nhấp nhấp môi, thiếp, nhưng không dám ăn, xem chính mình nương. Bạch thị thở dài một tiếng, gật gật đầu, vậy các ngươi ăn đi. Cơm nước xong sau, Đường Diệp có sức lực, ghé vào Bạch thị trước mặt, thấp giọng hỏi nói, nương, các ngươi như thế nào tìm được ta? Nói cho ta nghe một chút đi bái, ai cứu ta đi lên. Ta còn tưởng rằng ta phải tìm Diêm Vương ra uống trà đi đâu. Bạch thị nghe thấy nàng này không bộ dáng nói, bất đắc dĩ phiết nàng liếc mắt một cái, thở dài một tiếng nói. Cha ngươi cùng ngươi tam thúc đem dây thừng xuyên ở trên cây, đi xuống. Các thôn dân lên núi đi vài cái, đều mang theo dây thừng, mọi người cùng nhau giúp đỡ, hai người bọn họ đi xuống. May mắn mạng ngươi đại, bị mấy viên trạc cây chặn, bên trong đều là loạn thảo cùng lá cây tử, ngươi ngã xuống đi mới không chạm vào chính là có thể là đầu chạm vào ở trên tầng đá, ngươi hôn mê, cứu trở về ngươi tới, đại phu nhìn, nói trên đầu bên ngoài không thương, liền sợ bên trong có thương tích, này chỉ có thể xem ông trời an bài, ngươi nếu là quá mấy ngày tỉnh lại, liền không có gì sự, ngươi nếu là tỉnh không tới, khả năng đời này liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Bạch thị nói tới đây, hít hít cái mũi, này ba ngày, nàng cũng không thiếu khóc nhẹ, bằng không nam nhân nhà mình cũng sẽ không nóng nảy, chạy đi tìm đường người mù tính. thực xin lỗi. Nương, cho các ngươi lo lắng, ngày ấy lên núi cứu ta các thôn dân, các ngươi đều giúp ta nhớ kỹ, về sau, có cơ hội ta sẽ báo đáp bọn họ ân cứu mạng. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ân, nương đều nhớ kỹ đâu, ngươi còn phải hảo hảo cảm tạ một chút người tam thúc, hắn cùng cha ngươi cùng nhau đi xuống, vì cùng cha ngươi cùng nhau đỡ ngươi đi lên, ngươi tam thúc cánh tay thượng còn bị nhánh cây thứ hoa khai cái khẩu tử, hiện tại còn bao đầu. Hảo, ta một hồi đi xem tam thúc. Đường Diệp gật đầu. Nàng trong lòng thở dài, xem ra, kia cô tiểu tử nhìn đến có người tới cứu chính mình, đem chính mình đưa đến nơi đó đi, không biết hắn bị thương không. Đường Diệp bất đắc dĩ che bụng chắn đầu, kể từ đó, hắn thành chính mình nhân nhân cứu mạng đâu. Khương ra thôn. Thôn nhất phía đông, có một chỗ rách nát sân, trong viện vài gian nhà ở đều là sụp xuống dưới, chỉ có đông bắc rác kia một gian nhà ở vẫn là hảo hảo, kiên quyết ở kia lập khương tử dạ một người chính là ở tại này gian phòng trong. Lúc này, Hắn ghé vào một trương dùng một đơn tử cùng tấm ván gỗ đáp khởi trên giường. Chính Đau nhai răng niết miệng, có một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ người trẻ tuổi đang ở cho hắn cẩn thận rửa sạch phía sau lưng miệng vết thương. Người nọ có một đôi trắng non thon dài tay. Hừ, đau chết người tính, ai làm ngươi xính anh hùng, còn tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả chính mình biến cẩu hùng đi. Ngươi nói một chút, kia cô nương là ngươi thân mật, vẫn là ngươi vị hôn thê. Ân. Người nọ thanh âm thánh lãnh. Một thân áo bào trắng cùng này rách nát nhà ở một chút đều không đáp, nhưng chính hắn không chút nào để ý, chỉ là nghiêm túc cấp Thương tử dạ rửa sạch phía sau lưng thượng bọc ngủ, sau đó thượng dược. Thiên vũ, thực xin lỗi sao, ta như thế nào biết nơi đó sẽ có cái gai ngược đâu? Khương tử dạ vẻ mặt thật cẩn thận cười theo. Ngươi nhìn xem, ngươi này thương, ba ngày, còn không có hảo, này phá địa phương cũng không có hảo thảo dược, ngươi trở về thủ này phá sân đến tột cùng là vì cái gì? Như vậy đại tổ chức ném xuống mặt kệ. Như vậy nhiều sinh ý cũng ném xuống mặc kệ, ngươi liền ỷ vào các huynh đệ đều sợ ngươi, đúng không? Thiên Vũ lại là hừ lạnh một tiếng. Khương Tử Dạ rũ xuống đôi mắt, che khuất trong mắt thần sắc, nhẹ nhàng nói, "Thiên Vũ, một hồi giúp ta cái vội." "Gấp cái gì? Nếu ngươi là muốn cho ta đi cứu cái kia cô nương nói, không bằng nữa, ta cùng nàng không thân." Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. "Không phải, ngươi giúp ta đi xem nàng tỉnh không, nhà nàng liền ở đường ra thôn thôn Nam, cái kia trong viện có hai viên cây hoa quế trong viện." Trong viện là 5 gian gạch xanh phòng chính là. Không đi. Không cần ngươi trị, liền xem một cái trở về nói cho ta một tiếng là được. Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi. Vũ Nhi. Đình, đừng như vậy ghê tẩm tiêu ta. Thiên Vũ thở phì phì hô một tiếng, nhảy xuống mà, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. chương 6006, giúp đỡ trộm đồ ăn tặc che lấp. 006, giúp đỡ trộm đồ ăn tặc che lấp. Đường Diệp ra. Đường Diệp đi xong tam thúc ra trở về, nằm ở cây hoa quế hạ Nhìn trời xanh phát ốc, Trong mộng những cái đó sự tình, hảo rõ ràng, giống như là chính mình tự mình trải qua giống nhau, cảm giác vẫn là như vậy chân thật. Nay đôi tay, thật sự giống trong mộng như vậy, có thể giết người sao. Đặc biệt là những cái đó bắt thuật cùng nhất chiêu mất mạng chiêu số, con đường chính mình đều nhớ rõ như vậy rõ ràng. Còn có chính mình bị thương khi, chính mình cho chính mình lấy viên đạn, phung miệng vết thương sự tình, lúc này nghĩ đến, cũng hảo chân thật. Không biết. Nghĩ, đường dịp đầu một oai Nhìn về phía trong viện mới từ ổ gà nhảy ra kia chỉ gà mái giả, tâm tư vừa động, nàng đột nhiên nhảy dựng lên, thân ảnh nhanh chóng di động, vài bước liền đến gà mái trước mặt, dưới chân một cái nghiêng giẫm, theo thân hành động, vòng eo hơi cong, một tay khống chế, một tay ngón trỏ cùng ngón giữa đã điểm ở gà mái chỗ cổ. Cô, thầm thì gà mái sợ tới mức phát ra vài tiếng kêu thẳng thiết, thật đáng sợ, vừa rồi nó như thế nào cảm giác được một trận sắc khí? Chính là, chính mình mấy ngày nay mỗi ngày đều ngoan ngoãn đẻ trứng a. Gà mái tiếng kêu, bừng tỉnh đường Diệp, nàng ngơ ngác nhìn bị chính mình không chế được vô pháp nhúc nhích một chút gà mái, trong lòng cả kinh, nếu lúc này chính mình trong tay có một phen chỉ đau hoặc là tế châm nói, gà mái lúc này đã chết. Chỉ đau. Thế châm. Trong mộng xuất hiện quá hung khí. Lá là cây, làm sao vậy, gà mái như thế nào ở kêu? Ở đông phòng trong phòng bếp nấu cơm bạch thị thăm dò hỏi. Nga, gà mái từ gà lều chạy ra, ta đang ở bắt được nó đâu. Đường Diệp cho chính mình nương lên tiếng. Chạy nhanh quay đầu lại cười tủm tỉm tìm cấp gà mái thuận thuần mao, "Hoa lao a hoa lao, ngươi cũng không thể chạy trốn, muốn ngoan ngoãn ở ngươi trong ổ đẻ trứng a, đi thôi, ngoan ngoạ." Đem gà hoa lao đưa vào gà lều, Đường Diệp lại là sửng sốt, "Ngoa ngoạ cái này tử, chính mình như thế nào như vậy thuận miệng liền nói ra tới đâu?" Nhớ rõ, kia giống như là trong ngọng chính mình, mỗi lần sát xong một người, ở rơi đi trước, đều sẽ đối kia tử thi nói một câu, "Tai kiến, ngoan ngoạ." Khu khu. Đường Diệp chạy nhanh lắc lắc đầu, Không thể lại tưởng trong ngộng sự tình, kia dù sao cũng là trong ngộng, không phải hiện thực. Hiện thực tình huống, chính mình là đường gia trưởng tôn nữ, nhà mình cha mẹ sinh nhà mình tỉ muội ba cái lại không sinh ra đứa con trai tới, chính mình phải nghĩ biện pháp làm lao nương sinh nhi tử, bằng không về sau ai cho bọn hắn dưỡng lao. Nghĩ nghĩ, đường diệp vén tay háo lên, tiến phong bếp, nhìn xem có thể giúp nương điểm gì đi, ngồi cũng nhằm chán. Viện ngoại trên cây, thiên vũ ngồi ở trạc cây thượng, gắt gao như mày. Cái này... Hẳn là chính là á giả nhắc mãi đường diệp cô nương, chỉ là, vừa rồi chính mình nhìn thấy gì. Kia cô nương, kia động tác, thấy thế nào, cũng không giống như là một cái nông già cô nương sẽ đi. Cô nương này, có chút tà môn, chắc không được á giả sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác đâu. Xem như vậy, hẳn là không có việc gì, trở về cấp á giả cái thuốc cán thần đi. Hắn đang muốn đi, đã nghe tới rồi đường ra trong viện bay từng luồng mùi hương. Đôi mắt xoay chuyển, thiên vũ thân hình phiêu động liền đến đường ra đông phòng bên ngoài lặng lẽ từ sau cửa sổ nhìn thoáng qua liền nhìn đến đường diệp đang cùng nàng nương ở nấu cơm nương ngươi trưng bánh nhân đậu đi này hai cái đổ an ta tới xảo. đường diệp một bên thiết cải trắng một bên đối nàng nương nói bạch thị lo lắng hỏi ngươi thật sự không có việc gì chóng váng đầu không vượng đường diệp cười cười không vượng có thể là ngủ ba ngày khá hơn nhiều dứt lời nàng lưu luốt rau lại ở bếp lò ngồi chảo dầu chờ du nhiệt thời điểm Nàng lại đi cắt một khối đậu hủ lại đây, cắt thành nghiêng tam giác tiểu khối. Du nhiệt, nàng bỏ vào tạc khoai tây khối, tạc xong, lại đi tạc đậu hủ khối. Ở tạc mấy thứ này trung gian, nàng còn đi đánh 5 viên trứng gà, cắt một cái ớt xanh, một cái cà chua, còn thuận tiện nhìn nhìn phao mục nhị hay không có thể dùng. Đem dư thừa du đảo ra tới ở một cái chén lớn, để lại muốn xào rau đế du ở trong nồi. Nhìn bên kia nàng nương đến bánh nhân đậu đã trưng một hồi, đường diệp bắt đầu thêm hỏa xào rau. Nàng xào rau tốc độ tay thức mau, xào một cái thập cẩm cải trắng, xào một cái trứng gà. Tuy rằng là hai cái thức ăn chay, nhưng là, sắc hương vị đều đầy đủ. Trước xào trứng gà, sau xào cải trắng, chờ nàng đều xào hảo sau, nàng nương đã lấy bản trang một mầm bánh nhân đậu đoan trở về chính phòng. Bạch thị phía trước còn hầm một cái thịt heo hầm khoai tây miến, thịt heo là đường sau trứng tức phụ cưới vợ ngày thứ hai đưa tới, nói cảm tạ đường dịp ngày ấy hỗ trợ, các khách nhân thực thích nàng làm vài đạo đồ ăn. Hôm nay Đường Diệp tỉnh lại, cả nhà đều vui vẻ, Bạch Thị mới quyết định ăn chút tốt. Bạch Thị ra tới, mặt sau theo tới hoa trồng trong nhà kính, tới bắt chén đũa. Tam muội còn lại là đi hậu viện kêu ông bà tới ăn cơm. Bạch Thị lại bưng cơm trắng trở về. Đường Diệp đi theo trước đem xảo trứng gà đưa trở về, sao cải trắng còn ở trong nồi thu thu nước canh. Chờ nàng nhìn mọi người đều bắt đầu ăn sau, nói còn có một cái đồ ăn, làm Bạch Thị ăn cơm, không cần ra tới, nàng đi ra ngoài đoan. Lại lần nữa trở lại phòng bếp đường Diệp đột nhiên phát hiện chính mình vốn dĩ xào không ít đồ ăn, cảm giác giống như thiếu một ít. Chạy nhanh đi trong ngăn tủ xem, phát hiện hộp đồ ăn cũng không thấy. Lại đi vì hấp xem, ha ha, nàng tận mắt nhìn thấy đến nương lưu tại trong nồi sáu cái bánh nhân đậu, dư lại hai cái. Nhìn thoáng qua mở ra sau cửa sổ, đường Diệp mắt trợn trắng, tình cảnh này là như thế quen mắt, lúc này khẽ ngược, nhà mình còn dán lên hộp đồ ăn. Thôi, có thể tới, tỏ vẻ hắn ngày ấy hẳn là không bị thương hoặc là đã không có việc gì, lại có thể toàn cửa sổ tới ăn vụng, Đường Diệp cũng coi như là yên tâm. Xem ở hắn ân cứu mạng phân thượng, liền cho hắn ăn đi. Một người cũng xác thật đáng thương một ít. Chỉ là nương bên kia muốn như thế nào công đạo? Đau đầu. Đường Diệp bưng tràn đầy một mâm đồ ăn trở về chính phòng, cùng đại gia cùng nhau ăn cơm. ăn xong, Bạch Thị muốn đi rửa chén, Đường Diệp chạy nhanh đứng lên, ta đi tẩy đi. Nương, ngài nghỉ ngơi đi. Buổi chiều không phải còn muốn đi ngoài rộn sao? Ngươi mới vừa tỉnh lại, như thế nào có thể đều làm ngươi làm. Ngươi đi nằm, nương đi thôi. Bạch thị nói, liền phải đứng lên bưng đồ vật đi phòng bếp. Không cần, không cần, ngươi chạy nhanh mang theo ta muội trở về ngủ trưa, ta đi là được, dù sao ta ngủ ba ngày cũng không vây, ngủ không được, liền nhiều làm điểm xuống đi. Đường Diệp nói liền chạy nhanh thu thập chén đũa, đều rót vào một cái đại trong buồn. Ta đây cùng tỷ tỷ đem đồ ăn bàn lấy ra đi. Nhị muội hoa trồng trong nhà kính thực hiểu chuyện bưng lên còn có một ít xào trứng gà mâm đi theo đường diệp phía sau. Đường diệp yên lặng gật gật đầu. Lá cây, nhớ rõ đem trong nổi dư lại bánh nhân đẩu lấy ra đi. Bạch thị giàn dò. Nga, đã biết. Đường diệp lên tiếng. Đồ vật đều mang sang tới sau. Đường diệp cũng đem nhị muội chạy về nhà chính ngủ chưa đi. Nàng nhẹ hư ra một hơi, tức khắc cảm giác có chút trộn dạng. Chính mình đây là làm sao vậy? Thế nhưng giúp đỡ trộm đồ ăn tặc che lấp Chỉ cần nương giữa chưa không tới phòng bếp, buổi chiều chính mình liền nói chính mình ăn thì tốt rồi. Khu khu. Nghĩ đến chính mình vì giúp cái kia tiểu tử thúi che lấp, còn muốn nói lời nói dối, nàng liền bất đắc dĩ thở dài, chỉ mong hắn có tự mình hiểu lấy. Ăn xong nhớ rõ buổi chiều lặng lẽ đem hộp đồ ăn còn trở về, tin tưởng lấy hắn bản lĩnh, hẳn là không thành vấn đề. Ai? Đường Diệp âm thầm thở dài một tiếng, đem vị hấp bánh nhân đậu lấy ra tới, đặt ở một cái trong buồn, lấy lung bố đắp lên, đặt ở bếp trên tủ bắt đầu rửa chén. chương 7007, giúp ta chảo mấy cái xà. khương gia thôn. thiên vũ sau khi rời đi, khương tử dạ liền ngủ rồi. chờ hắn lại tỉnh lại khi, là bị một trận đồ ăn hương khí hấp dẫn tỉnh lại. hơn nữa, này hương vị, quá thơm, còn có chút quen thuộc. hắn giật giật đầu, quay đầu, liền thấy thiên vũ chính cầm chiếc đũa ngồi sổm trên mặt đất ăn cơm. trước mặt hắn đại thạch đầu thượng phóng một cái hồng sơn một hộp đồ ăn, mà trong tay hắn còn cầm một cái bánh nhân đậu, An chính hương. thiên vũ. Ngươi ở ăn cái gì? Thơm quá." Khương Tử Dạ muốn ngồi dậy, hỏi. Thiên Vũ xem hắn muốn lên, bưng trong tay đồ vật, qua đi đờ hắn một phen, đồng thời đem hộp đồ ăn cũng ôm qua đi đặt ở hắn bên cạnh, từ cái nắp thượng cầm một đôi chiếc đũa đưa cho hắn. "Này đồ ăn là từ đâu ra?" Khương Tử Dạ người được quen thuộc hương vị, nhíu mày, "Thiên Vũ từ đâu ra đường diệp làm đồ ăn?" Trộn, ngươi cô nương đã không có việc gì, còn có thể giúp đỡ nàng nương nấu cơm, sợ ngươi đói hử?" Thấy các nàng hướng chính phòng bưng thức ăn. Ta liền đi vào lấy trong ngăn tủ hộp đồ ăn trang một mâm mang theo ra tới, nhã, còn có bốn cái bánh nhân đậu, ta ăn hai cái, cho ngươi lưu hai cái, công bằng đi. Thiên Vũ một hơi nói xong, bắt đầu túi đầu ăn cơm. Nhìn hắn hận không thể một ngụm toàn ăn xong bộ dáng, Khương Tử Dạ chút nào nhìn không ra tới không hắn sợ đem chính mình đói hư bộ dáng. Khương Tử Dạ yên lặng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vốn dĩ tưởng trách hắn tự chủ trương đi trộm đường diệp đồ vật, chính là Thiên Vũ lời nói câu kia ngươi cô nương lại lấy lòng hắn. Cuối cùng hắn khỏe miệng ngéo một cái, cũng nhanh chóng ăn lên. An đi, dù sao ăn vụng loại sự tình này, hắn cũng không thiếu làm. Chạy nhanh ăn, ăn xong ngươi đem hộp đồ ăn cùng mâm tẩy sạch, đưa trở về. Chờ nhà nàng người đi đồng ruộng sau, lại lặng lẽ đưa vào đi. Khương Tử dạ một bên từng ngụm từng ngụm ăn, một bên đối Thiên Vũ nói: Hảo. Thiên Vũ lúc này nhưng thật ra thực ngoan lên tiếng. Con đừng nói, tiểu tử này ánh mắt không tồi, hắn coi trọng cô nương này, nấu cơm tay nghề là thật sự hảo. Khương tử dạ còn không biết thiên vũ đã đem đường diệp hoàn toàn cấp rán lên hắn cô nương nhãn, chỉ là vui vui vẻ vẻ ăn đường diệp làm đồ ăn. Ngươi tạm thời không trở về nghi châu sao. Thiên vũ hỏi. Không trở về. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Vậy ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi vì cái gì trở về đi. Khương tử dạ. Không ra tiếng. Thiên vũ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái. Hắn luôn là như vậy, không nghĩ trả lời vấn đề, liền luôn là trầm mặc. Ta ngày mai muốn đi. Chính ngươi ở bên này muốn nhiều chú ý, vốn là trở về cho ngươi đưa dược, nhưng thật ra thuận tiện cứu ngươi một mạng. Thiên vũ nói xong khinh phiêu phiêu nhìn hắn một cái. ân vất vả ngươi. Khương tử dạ lại nhẹ giọng nói một câu, đúng rồi, thiên vũ, còn muốn thỉnh ngươi giúp ta một cái vội Nói, thiên vũ gật đầu, giúp ta bắt mời tới điều xà trở về, trang ở hai cái trong túi, ta hữu dụ. Khương tử dạ nhẹ giọng nói, ngươi không phải sợ nhất kia đồ vật sao? Ngươi muốn cái kia làm gì? Thiên vũ tò mò. Hù doan người. Đường ra thôn. Đường như tự ngày ấy từ trên núi trở về, liền sinh bệnh, ở trong nhà nằm vài thiên. Nàng kỳ thật cũng ngủ không được, chính là nằm ở suy tư từ chính mình đi vào thế giới này phía trước phía sau sự tình. Kiếp trước, nàng là bị mẹ kế đẩy xuống thang lầu, nghĩ đến chính mình liền như vậy nghẹn khuất đã chết, ba ba cho chính mình lưu lại tài sản cũng sẽ bị cái kia ác độc nữ nhân ba chiếm, nàng liền khí muốn chết, đáng tiếc còn trở về không được. Mà nàng thượng thân cái này nguyên chủ, là cái hèn nhát, cũng là bị mẹ kế cha tấn chết, nàng kế thừa nguyên chủ ký ức, hồi ức một chút này đường như trước kia quá nhật tử, nàng liền âm thầm mắng một tiếng kẻ bất lực. Nay không, chính mình tới hơn một tháng, mẹ kế bị nàng một tháng liền sửa sang lại quy quy củ củ, nàng ở trong nhà ngủ mấy ngày, nàng cũng không dám lại đến khua môi múa mép, tuy rằng sắc mặt không tốt, nhưng nàng cũng là sợ hãi chính mình. Nhưng là, nói thật, cái này ra quá nghèo, cha còn không biết cố gắng liền hiểu được toàn ở đồng ruộng làm ruộng, không hổ châu cái tên kia, mặc dù loại cả đời, lại có thể kiếm tới mấy cái tiền. Muốn đem trong nhà nhật tử qua lên, muốn gả cái không tồi nhân ra, phải đem chính mình bản thân giá trị con người nhắc tới tới. Kiếp trước, nhà mình là khởi công công ty, chính mình học cũng là xí nghiệp quản lý, nếu không, vẫn là làm buôn bán đi. Thế giới này, nghĩ đến, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, cũng không phải việc khó, quan trọng là chính mình muốn tìm chung thương cơ, nhập đối ngành sản xuất. Ngày mai đi trong chấn nhìn xem đi, liền ngồi sổm này tiểu sân thôn, cả đời cũng không có đường ra. Chỉ là, cái này đường tĩnh có vấn đề, nàng cho rằng chính mình vẫn là trước kia cái kia nhát gan hèn nhát đường như, làm chuyện xấu luôn là tưởng lôi kéo chính mình đương đệm lưng, tuyệt đối không thể lại bị nàng lợi dụng. Bị nàng lôi kéo hai lần làm chuyện xấu, cũng chưa làm thành công, đường Diệp đều bị người cứu. Cẩn thận nghĩ đến, kia đường Diệp thật đúng là chính là đường tĩnh khắc tinh dường như, đều bị đẩy xuống sân núi. Còn mạng lớn không có việc gì, thật là thiên đều ở chăm sóc nàng. ngẫm lại, lại làm người rất là không phục a rốt cuộc, chính mình cũng là bị ông trời chăm sóc một cái đâu. ngẫm lại, mỗi năm mỗi ngày chết như vậy nhiều người, cố tình chính mình bị đưa tới thế giới này xuyên qua trọng sinh, đã nói lên chính mình đời trước nữa, tuyệt đối là làm rất tốt sự. Đường như bỏ lên, muốn đi tìm mãi mãi liêu sẽ thiên đi, hỏi thăm một chút sự tình, nàng trong lòng vò đầu bứt tai liền muốn biết đường tĩnh vì cái gì cùng đường diệp có xích mích. Đến nỗi Đường Tĩnh nói kia lời nói, nàng cẩn thận ngậm lại, lại cảm thấy khả năng không lớn, Ở Đường Diệp kia thiện lương tính tình, là làm không ra đoạt người sở ái sự tình, muốn nói vì nam nhân, càng không thể, mấy người này đều không sai biệt lắm tuổi tác, mới 15 sáu người, sẽ không bởi vì nam nhân. Đường Tĩnh đã nhiều ngày tâm tình thật không tốt, sắc mặt càng là âm trầm hai ba ngày, Đường Diệp thật đúng là đủ mạng lớn, như vậy đều không chết được. Rớt xuống vách núi, thế nhưng còn có thể sống sót. Rõ ràng nàng ngã xuống cái kia vị trí phía dưới là không có thụ, vì cái gì nàng còn có thể bị trạng cây ngăn lại. Trên mặt còn không có hoa tiếp theo điểm vết thương. Vì cái gì? Nàng cảm thấy, đây là ông trời ở giúp nàng, xem ra, này đường Diệp, cũng là cái bị ông trời chăm sóc ra, còn tưởng rằng chính mình là cái ngoại ý muốn đâu, ông trời xem chính mình đời trước chết đáng thương, làm chính mình về tới mặt còn không có hủy phía trước. Chỉ là, chính mình có đời trước ký ức, liền giống như trước đã biết đường Diệp không ý chuyện. Nếu chuyện này lại không được việc, kia tiếp theo kiện, nên trộn lẫn nàng việc hôn nhân. Kiếp trước, đường Diệp cũng như này một đời giống nhau, tới cửa cầu thân nhân ra không ít, nhưng là nhà hắn người ủy vào đường Diệp bộ dáng hảo, sẽ nấu cơm, ở làng trên xóm dưới thanh danh hảo, cự tuyệt rất nhiều trướng mắt việc hôn nhân, ánh mắt cao làm những cái đó coi trọng đường Diệp nhân ra bất đắc dĩ. Cuối cùng, đường Diệp ở 2 năm sau, cũng chính là nàng 17 tuổi khi gả tới rồi Dương Châu liếu ra, lên làm thiếu nãi nãi, quá tôi tớ hầu hạ. Y đi tới duỗi tay, cơm tới há mồm nhặt tử. Sau lại, nàng còn nghe nói Đường Diệp cấp kia người nhà sinh hai cái nhi tử, càng là ở Liễu ra lên làm Đường gia chủ mẫu, nàng kia nam nhân Đường Tĩnh kiếp trước cũng gặp qua một lần, ôn nhuận như ngọc, mặt mày nhìn Đường Diệp khi, đều là đưa tình ôn nhu nàng đã từng còn thực hâm mộ, trên thế giới tốt nhất nam nhân, như thế nào khiến cho Đường Diệp gặp gỡ đâu? Mà này một đời, nàng quyết định, nàng muốn thiên hạ thủ vi cường, muốn đem Đường Diệp việc hôn nhân này đoạt lấy tới. Chương 8008 xuyên qua nữ cùng trọng sinh nữ. Bất quá kiếp trước nàng nhớ rõ, khăng khăng một mực tưởng cầu thú đường Diệp, nhưng không ngừng kia liếu ra, trước mắt liền rất mau sẽ có một cái tới, chính là đường sáu chứng lao bà cấp giới thiệu, là khương gia thôn người, vẫn là cái tú tài. Nàng nhớ rõ kiếp trước kia khương tú tài ra tới cửa cầu thú đường Diệp rất nhiều lần, cuối cùng cầu thú không thành, đường Diệp gả đến Dương Châu gia cửa ngày ấy, nghe nói này khương tú tài còn khóc lớn một hồi. Nghĩ vậy chút nam nhân vì đường Diệp như vậy điên cuồng. Đường Tĩnh liền âm thầm mắng, thật là điên rồi. Thiên hạ nữ nhân có rất nhiều, Đường Diệp có cái gì tốt? Nàng ngày ấy tưởng hạ thuốc diệt chuột, cũng là muốn cho Đường sau trứng lao bà chán ghét Đường Diệp, không cho Đường Diệp giới thiệu này Khương Tú Tài. Kiếp trước này Khương Tú Tài cuối cùng chính là thi đậu cử nhân lao ra, cuối cùng còn đương huyện lệnh đâu, cũng coi như là Đường Diệp không kia quan Thái Thái phúc khí. Khương Tú Tài bộ dáng nàng cũng gặp qua, không quá thích, không kịp kia liếu ra công tử liếu duy nhạn phong tư. Nhưng là này Khương Tú Tài cũng không thể làm hắn thượng đường ra cầu hôn, làm đường diệp khí thế kiêu ngạo lên. vậy để lại cho đường như đi, tiện nghi cái kia kẻ bất lực. đường tinh quyết định đi tìm đường như, làm nàng ngày mai đi chấn trên một chuyến, bởi vì kiếp trước đường diệp chính là ngày mai thời gian này đi chấn trên, gặp được đồng dạng đi họp chợ mua đồ vật khương tú tài. vừa lúc cứu gặp được nguy hiểm đường diệp, khương tú tài biết nàng là đường gia thôn cô nương tiêu đường diệp sau, tìm cơ hội cùng đường diệp nhận thức, sau lại càng là nhiều lần gặp qua đường diệp vẫn luôn tưởng cầu thú đừng đường diệp đường tinh tới rồi đường như ra thời điểm đường như vừa lúc từ chính mình mãi mãi phòng ra tới nàng thở dài một tiếng bạch bạch lãng phí một canh giờ kết quả cái gì hữu dụng đồ vật cũng chưa nghe được nhìn thấy mẹ kế ở trong sân bếp lò thượng chuẩn bị làm cơm chiều nàng mí mắt liêu liêu hướng ngoài cửa lớn đi nàng mới lười cùng nàng giúp đỡ nấu cơm tả hữu chính mình ở cái này trong nhà trụ không được bao lâu chờ chính mình ở trong thị trấn bắt đầu làm buôn bán sau liền không trở về nơi này tới Nhìn mẹ kế cái kia đầu liền phiền lòng. Ai ngờ, nàng vừa ra nhà mình đại môn, nàng liền nhìn đến đường tĩnh lại tới tìm chính mình. Đường như nhíu nhíu mày, không nghĩ ứng phó nàng, nhưng nàng còn phải biết rõ ràng nàng đến tuột cùng cùng đường diệp có cái gì thù hận. Nghĩ đến này, đường như rơ lên mặt, lộ ra một kia thỏa đáng ngây ngô cười, nhìn về phía đối phương. Á tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Như như, ta ngày mai muốn đi trong thị trấn, ngươi đi sao? Đường tĩnh gãi đúng chỗ ngứa lộ ra vẻ tươi cười tới. Đường như yên lặng nhìn nàng một cái, trong lòng lại một lần có một loại cảm giác, nữ nhân này, lại muốn làm yêu. Nói không đi thôi, chính mình ngày mai vốn dĩ tính toán muốn đi, nói đi thôi, không chuẩn lại sẽ bị nàng tính kế. Hảo, vậy ngươi sáng sớm sớm một chút tới kêu ta, ta luôn là tỉnh không tới. ân Đường tính nghe đường như như vậy ngoan, cười khẽ, hướng về phía nàng xua tay, phải về nhà. a tĩnh ngươi có thể đối ta nói thật sao? Ta cảm thấy, ngươi thực không thích đường diệp, vì cái gì? Đừng nói cái gì nàng đoạt đi rồi người thích đồ vật nói, chúng ta ba cái vẫn luôn quan hệ thực hảo, nàng cái dạng gì người ta còn là rất rõ ràng. Đường như lại nhu nhu nói. Nàng như vậy khinh thanh tế ngữ, đường tĩnh nghe xong, nhữ nhữ mì, bỏ qua một bên mắt, hôm nay đường như cảm giác lá gan lớn không ít ta. Cũng bởi vậy, nàng bỏ lỡ đường như đáy mắt một tia không khéo. Đường tĩnh nhấp môi, ở suy tư, việc này, muốn hay không nói cho đường như. Đường như tuy rằng kẻ bất lực một ít, Nhưng là miệng luôn luôn nhưng thật ra thực khẩn Ngươi muốn biết, ta cũng có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến thể không thể nói ra đi. Đường tính nhìn đường như, nói, ân Đường như gật đầu, đang muôn thể, đại muôn khai, mẹ kế đi ra, đưa cho đường như hai văn tiền, như như, đi mua khối đậu hủ trở về. Đường như âm thầm cắn chặt răng, tiếp nhận. Như như, ta đây sáng mai tới kêu ngươi, ta đi trước. Đường tính nhìn đến đường như mẹ kế, cho rằng vẫn là trước kia cái kia tùy ý xoa niết đường như mẹ kế, sợ tới mức chạy nhanh liền chạy. Đường như nhìn nàng bóng dáng, âm thầm ma ma răng hàm sau, quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn mẹ kế liếc mắt một cái, mới bước nhanh rời đi nhà mình ngoài cửa lớn, đi đường đậu hủ ra mua đậu hủ. Đường Diệp ra, chờ Đường Thanh Hà cùng Bạch Thị từ ngoài ruộng trở về. Đường Diệp đã đem cơm chiều làm tốt, rau trộn khoai tây củ cải ti, lạc đường bánh nướng áp chảo, ngao đậu xanh cháo loãng, cấp gia gia no mãi còn lại là trưng đường đỏ bao. Buổi tối, Đường Diệp đi nấu cơm khi, phát hiện hộp đồ ăn ở trong ngăn tủ, nàng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Người một nhà ăn cơm khi, Đường Diệp nói, cha, nương, ta ngày mai muốn mang hoa hoa đi chấn trên một chuyến, đem ra ra biên tốt kia mấy cái khung bán một chút, cha ngươi có cái gì muốn bán sao? Đường Thanh Hàng nghĩ nghĩ, đem ta mấy ngày hôm trước làm kia mấy cái dương đựng sách tử đặt ở sọt tre cùng đi bán đi, giá cả ngươi xem bán, bán xong nhớ rõ cùng hoa hoa mua chút các ngươi thích đồ Cây. Ngươi thân thể không có việc gì, có thể đi học trợ." Bạch Thị lo lắng hỏi. Đường Diệp gật đầu, ân, không có việc gì, nương, yên tâm đi." Bạch Thị gật đầu, người một nhà yên lặng ăn cơm." Đường gia lão gia tử đường đại mao có biên trúc khung tay nghề, không có việc gì khi liền biên một ít, có khi là mọi người tới ra mua, trong nhà có người nếu là đi trấn trên, hoặc là gặp được trấn trên học trợ, bọn họ liền bắt được trấn chiến bán. Lão đại đường thanh hà sẽ trợ một tay nghề sống, có người tới làm ra cụ khi Hắn liền tiếp sống làm gia cụ, cũng sẽ làm cửa sổ, còn sẽ khắc hoa cửa sổ, ở phụ cận, tay nghề mỗi người khen ngợi. Không có việc gì khi, cũng sẽ làm chút trong nhà dùng tiểu mục kiện, học chợ bán. Cho nên, đường ra nhật tử quá cũng không tệ lắm, ở trong thôn, xem như thượng thừa nhân ra, bạch thị làm đường ra nữ tử, trong tay cũng tồn mười mấy lượng bạc. Trong nhà ba cái nữ nhi, càng là trước nay không có mặc quá mang mụn vá quần áo. Đường thanh hà ra huynh đệ ba cái cũng thực đoàn kết, giúp đỡ cho nhau. Nhật tử quá đều có thể, lão nhị cùng lão Tam sẽ bùn việc xây nhà tay nghề, đồng ruộng không bội khi, đều có thể dựa tay nghề kiếm tiền tiêu vặt. Mà lão gia tử bán không tiền, cũng không phải toàn cấp lão đại gia, một nửa cấp lão đại gia, khi bọn hắn nhị lão tiền cơm, một nửa lưu trữ, quá hạn ăn tiết cấp bọn nhỏ tiền tiêu vặt. Đường ra để cho mọi người hâm mộ một chút, chính là cả nhà trên dưới, không trọng nam khinh nữ, nam hài tử, nữ hài tử, cả nhà đều thích. Tháng 4 năm 23 Lý đường ra thôn gần nhất Đông Hà Trấn học chợ. Mỗi phiên chợ ngày, sáng sớm bắt đầu, đường ra thôn chạy trấn trên xe sẽ co vài tranh, vài ra ở làm tiễn khách sinh ý, có xe bỏ, cũng có xe lửa. Đường diệp cùng hoa trồng trong nhà kính hai chị em sớm liền lên ăn cơm sáng, một người có một cái đại cái sọt, hướng cửa thôn đi. Cái sọt là phương sọt, mang cái nắp cái loại này, bên trong phóng một cái so một cái tiểu một ít phương sọt tre, khung lại phóng một cái dương đựng sách tử. Hai chị em đi tới cửa thôn khi... Nơi này đã có thật nhiều người top 5 top 3 tụ ở bên nhau biên nói chuyện phiếm cười nói biên chờ xe lại đây. Nhìn thấy đường Diệp lại đây, nhận thức nàng mọi người sôi nổi dò hỏi nàng thương thế. chương 9009, đi Đông Hà chấn học trợ. Đường Diệp đôi mắt quét một vòng mọi người, liền thấy được đứng ở bên kia đưa lưng về phía nơi này đường tĩnh cùng đường như. Nha, như thế xảo, các nàng cũng đi chấn trên. Đường Diệp trên mặt dạng khai một mặt cười ngọt ngào, cười tủng tỉm đáp lại mọi người, đúng vậy ngày ấy còn muốn đa tạ cứu mạng thúc thúc tím nhóm hơn nữa kiểu gia gia dược là thần dược ba ngày thời gian liền đem ta đã cứu tới này không trên mặt liền vết sẹo cũng chưa rơi xuống mọi người vừa nghe cười đáp lại đúng vậy đường cửu gia y lý thuật không lời gì để nói đường tĩnh cùng đường như nghe xong đường diệp này kiêu ngạo tiếng cười cùng hiền lành nói chuyện thanh chỉ cảm thấy chói tai càng cảm thấy đến là đối với các nàng hai xích quả quả trâm trọng xem đi hai lần các ngươi cũng chưa muốn ta mệnh Đường tĩnh tay hung hăng bắt lấy chính mình váy, ánh mắt hung ác nham hiểm, mỹ mắt rũ xuống, che khuất trong mắt hận ý, đường, diệp, không bội, chúng ta từ từ tới, kiếp trước ta thống khổ, này một đời, đều sẽ một chút còn cho ngươi. Đời trước ta không rơi xuống kết cục tốt, đời này, ngươi cũng đừng nghĩ chết già. Đường như còn lại là vẫn luôn cụp mi rũ mắt trộm quan sát đến đường tĩnh phản ứng. Nàng trong lòng có loại cảm giác, đường tĩnh đối đường diệp này hận ý, quả thực chính là mối thù giết cha hận nhà, như thế kỳ quái. Thời điểm không lớn, lại đây một chiếc xe bò, đường tĩnh cùng đường như nhanh chóng bò đi lên, làm bộ không thấy được đường Diệp. Mọi người cũng chạy nhanh hướng trên xe bò, cũng cũng không có người chú ý tới đường tĩnh cùng đường như hôm nay cũng không có cùng đường dịp nói chuyện. Đủ rồi đủ rồi, lại hướng lên trên bò, các người muốn mệnh chết tang như sao. Nhiều nhất tám, các ngươi mấy cái đi xuống. Này xe là đường lão hổ ra, đánh xe chính là đúng là đường lão hổ cha đường thất ra. Mặt sau vài người đành phải đi xuống, cười hắc hắc. Dù sao một cái thôn người, đều nhận thức, cũng không ai sinh khí. Đường thất ra xe bò kéo mãn người đi rồi, đường Diệp nhàn nhạt nhìn kia xe bò bóng dáng, phát hiện đường tĩnh cùng đường như cùng nhau nhìn lại đây, trong ánh mắt, có một kia nói không do ý vị. Đường Diệp hướng về phía các nàng lánh đạm cười, trong lòng nhàn nhạt nói, các người tốt nhất cầu nguyện ở chấn trên không gặp được ta. Tiếp theo, lại tới nữa một chiếc xe bò, lại đi rồi một nhóm người, lúc này dư lại người đã không nhiều lắm. Giống nhau, đường Diệp vì mau. Mỗi lần đi chân trên, đều sẽ ngồi 8 văn tiền xe lửa Mà mọi người rất nhiều sẽ lựa chọn 5 văn tiền một lần xe bỏ, có thể tỉnh tam văn. Thời điểm không lớn, đuổi xe lửa đường 6 trứng lại đây, trên xe còn ngồi hắn lao bà đường lục thẩm. Đường diệp cùng hoa trồng trong nhà kính đi qua đi. Đường 6 trứng tức phụ kéo đường diệp cùng hoa trồng trong nhà kính một phen. Lục thúc, như cũ, hai cái cái sọt cũng coi như hai người. Đường diệp ngồi xuống sau, liền trước đem nói rõ ràng, rốt cuộc, hai cái cái sọt ở trên xe cũng là chiếm một người ngồi địa phương. Hảo, người cô nương này thật là hiểu chuyện. Đường sáu trứng lao bà cười cười, dựa gần đường dịp ngồi xuống. Tiếp theo lại thượng ba người, xe lửa thượng cũng đầy, đường sáu trứng dơ lên roi tử bắt đầu xuất phát. Lá cây cô nương lại đi bán người ra ra biên cái sọt cùng khung. Mặt khác ba cái là một nhà ba người, ở chấn trên làm buôn bán. Đúng vậy, diêu thúc diêu thẩm, năm nay sinh ý không tồi đi. Còn hành, sống tạm nghề nghiệp thôi. Sau nửa canh giờ. Xe lửa nhẹ nhàng vượt qua mặt khác mấy chiếc xe bò, chạy vội trước hướng chấn chấn đi. Đường tính nhìn xe lửa mang theo Đường Diệp nhanh chóng chạy xa bóng dáng, oán hận cắn chặt răng. Đông Hà Trấn rất lớn, là phụ cận mấy chục cái thôn đều phải tới chọn mua gia dụng phẩm địa phương, cũng là trong thôn mọi người tới bán một ít gia dụng phẩm kiếm tiền trợ cấp gia dụng địa phương. Đông Hà Trấn mỗi vùng tam 69 chín chợ, mặc dù phiên chợ như vậy dày đặc, mặc kệ nào tập thượng, toàn bộ Đông Hà trấn như cũ đều là người đến người đi, từ này là này mùa hạ. Đường sáu trứng xe lửa, muốn ngừng ở ở vào nam khu chợ bán thức ăn bên ngoài, nơi này, cũng là các thôn chạy kiếm khách sinh ý mọi người dừng xe đám người ôm sinh ý địa phương. Từ đường ra thôn đến chân trên, xe bò đi một canh giờ rưỡi, xe lửa đi một canh giờ. Giờ tị đến, đường sáu trứng cũng đem xe lửa ngừng ở chợ bán thức ăn bên ngoài. Hảo, tới rồi, các người đều đi vội đi, ta giờ thân xuất phát, các người nhớ rõ đúng hạn trở về. Đường sáu trứng hô một tiếng. Được rồi. Mọi người lên tiếng. Đường Diệp cùng Hoa trồng trong nhà kính nhảy xuống xe, cong lên cái soạn cùng đường sau chứng hai vợ chồng cáo tử, lục thúc lục thẩm, chúng ta đây hai đi rồi. Lá cây a, mang theo ngươi muội muội tiểu tâm chút. Đường Lục Thẩm dặn dò Đường Diệp một câu. "Hảo." Đường Diệp cười lên tiếng, dắt Hoa trồng trong nhà kính tay, hướng thị trấn Trung Gian mà đi. Mỗi lần nàng cùng Hoa trồng trong nhà kính tới bán đồ vật, đều là ở thuận nhị phố Trung Gian vị trí. Bởi vì cái kia Trung Gian vị trí vừa lúc là từ Nam Chí bắt trung tâm vị trí. Đặc biệt là có thể ở cái kia chỗ ngoặt chỗ có rảnh địa phương, ngồi ở chỗ kia, đồ vật bán càng mau. Ở các nàng sắp bước lên thuận một phố đầu phố khi, Đường Diệp nghe được phía trước truyền đến mọi người lớn tiếng tiếng gào cùng một ít người kêu rên tiếng kêu cứu mạng, đồng thời, còn có thể nghe được mã hí vang thanh âm. Có người ở chợ thượng phóng ngựa chạy băng băng. Đường Diệp nhíu nhíu mày, chạy nhanh nhanh chóng ra tay kéo lại hoa trồng trong nhà kính sạn, "Hoa hoa, trước đừng đi phía trước, sang bên đi lên." Nghe mã hí vang thanh càng ngày càng gần. Còn có tiếng vó ngựa, đường diệp chạy nhanh lôi kéo hoa trồng trong nhà kính rửa vào ven tường. Thì, ngươi làm gì kéo ta? Hoa trồng trong nhà kính bị đường diệp đột nhiên động tác hoảng sợ. Chúng ta từ từ lại đi, thì chân đau. Đường diệp tổng không thể nói nàng đã nghe được hai trượng ngoại quải qua đi trên đường cái chạm hướng. Rõ ràng, muội muội không nghe được, nàng nghe được, này vô pháp giải thích. Nếu là ấn nàng cùng hoa trồng trong nhà kính tốc độ, vừa lúc sẽ ở chữ thập đầu phố cùng kia phóng ngựa người tương lộ, đến lúc đó. Muốn tránh liền tới không kịp. Liên ở đường Diệp vừa mới dứt lời, liền thấy có rất nhiều người phi cũng dường như ở thuận một trên đường chạy vội, có quả cái cong, hướng bên này chạy tới, có còn lại là như cũ theo phố về phía trước chạy vội. a, những người này làm sao vậy? Hoa trồng trong nhà kính vừa thấy một đám người hướng chính mình cùng tỷ tỷ bên này chạy tới, sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh hướng tỷ tỷ bên người nhích lại gần. Không biết, đường Diệp giọng nói còn không có rơi xuống. Liền thấy có một con ngựa theo thuận một đường phố bay vọt qua đi, mặt sau còn có tiếng vó ngựa càng ngày càng gần. A. Cứu mạng A. Tức khắc, giao lộ truyền đến từng tiếng kêu cứu mạng thanh âm. Đường Diệp nhíu nhíu mày, hoa hoa, ngươi tại đây xem trọng này hai cái cái soạn, nơi nào cũng không cần đi. Đường Diệp nhanh chóng đối hoa hoa nói xong, liền phải đứng lên đi cứu người. Lúc này có lưỡng đạo thân ảnh so nàng càng mau về phía trước phi thân mà đi, bọn họ thật là bay qua đi, một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh. Dừng ở trong đám người nhanh chóng đi cứu đường phố trung gian người. Đường dịp về phía trước muốn chạy bước chân dừng lại, nàng nhận ra tới, kia đạo màu đen thân ảnh, đúng là khương tử dạng, cái kia chính mình nhân nhân cứu mạng. Nàng lại đi trở về hoa trồng trong nhà kính bên người, cười cười, hảo, có người đi cứu người. tỷ tỷ ngươi vừa rồi là muốn đi cứu người sao? Ngươi thương vừa mới hảo. Hoa trồng trong nhà kính nghe được đường diệp nói, hoảng sợ, không tán đồng nói. Khu nhất thời sốt ruột, đã quên. Đường Diệp chạy nhanh cười cười trấn an muội muội. Tam thất cưới ngựa người chạy tới, trên đường phố truyền đến mọi người một trận một trận mọi người mắng thanh cùng nguyền rủa thanh âm. Trưng 10 không 1 -0, Đường Diệp vì Khương Tử dạ khâu lại miệng vết thương. Thời điểm không lớn, nhất bạch nhất hắc lưỡng đạo thân ảnh đã trở lại, lại là bạch ý phục người đỡ Khương Tử dạ. Tiểu tử, ngươi không sao chứ, cảm ơn ngươi vừa rồi đã cứu ta nhi tử cùng nữ nhi à, cảm ơn. Có một cái phụ nhân ở bọn họ phía sau không lưng cảm tạ. Trợ thủ đắc lực một bên nắm một cái mười mấy tuổi hải tử, nhìn như là long phượng thai, hai đứa nhỏ sắc mặt còn có tái nhợt. Đường Diệp nhìn về phía bị Thiên Vũ đỡ Khương tử dạ, làm sao vậy, hắn không phải là bị thương đi. Thiên Vũ nhìn chung quanh liếc mắt một cái chung quanh, thấy được đường Diệp, biểu tình một đốn, liền đỡ Khương tử dạ đi hướng đường Diệp bên này. Cô nương, rút một chút. Thiên Vũ hô đường Diệp một tiếng. Đường Diệp sứng sốt chạy nhanh đứng lên đi qua, làm sao vậy. Khương Tử Dạ phía sau lưng miệng vết thương bởi vì dùng khinh công lại xé rách, chính nhắm mắt lại chịu đựng đau. Đột nhiên nghe được đường diệp thanh âm, khịch một chút ngẩng đầu lên tới. Tức khắc, bốn mắt tương tiếp, hai người đều là sửng sốt. Hắn phía sau lưng miệng vết thương nứt ra rồi, ta phải cho hắn thượng dược, cô nương ngươi có khăn tay sao? Dùng một chút. Thiên Vũ nghiêm trang nói. Thiên Vũ? Khương Tử Dạ cắn răng cảnh cáo một tiếng, bao lớn miệng vết thương, phải dùng nhân ra cô nương khăn tay, ra hỏa này, tuyệt đối là cố ý. A, có. Đường Diệp chạy nhanh từ trong lòng ngực móc ra chính mình khăn tay tới, đưa qua. màu trắng vải đồng khăn tay tứ giác, theo bốn phiến màu xanh lục lá cây tử. Thiên Vũ nhìn đến như vậy trắng non khăn tay, đột nhiên có chút ngượng ngùng dùng. A, vẫn là tính, như vậy sạch sẽ, màu trắng dính lên huyết sợ là rửa không sạch. Thiên Vũ nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu, không tiếp, làm khương tử dạ đỡ tưởng cong lưng, hắn vén lên hắn quần áo, phải cho hắn thượng dược. Từ từ, như vậy không được, sẽ trúng gió. Hai người các ngươi cùng ta tới, hắn còn có thể đi sao? Đường Diệp vừa thấy Thiên Vũ liền phải tại đây bên ngoài cho hắn thượng dược, chạy nhanh ngăn trở. Có thể, có xa hay không? Thiên Vũ chạy nhanh lên tiếng nói. Không xa. Đường Diệp ứng xong, qua đi cong lên chính mình cái sọn, lại dắt hoa trồng trong nhà kính tay, xoay người trở về đi. Thì, đi nơi nào? Hoa trồng trong nhà kính nhìn mặt sau hai người liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói. Đi y ghề quán. Đường Diệp thấp giọng nói chờ bọn họ chuyển tiến một cái hẻm nhỏ ở một nhà dùng cửa hàng cửa dừng lại Thiên Vũ ngẩng đầu mới phát hiện là Gia Y Lì quán tiến vào Đường Diệp đầu tiên đẩy cửa đi vào mặt sau hoa trồng trong nhà kính đuổi kịp Thiên Vũ gật gật đầu đỡ Thương Tử Dạ đi vào Y Lì quán Lão đại phu chính nhàm chán đang xem thư nhìn thấy phần phật tiến vào vài người chạy nhanh đứng lên Đương nhìn đến Đường Diệp khi hắn cười cười nha đầu ngươi rốt cuộc nhớ tới xem ta khâu bá hôm nay không rảnh lo cùng ngươi chơi cờ chơi Ngươi nơi này còn có lần trước cái kia tuyến sao. Đường Diệp đem cái sọt đặt ở cửa biên rắc chỗ, hỏi. Có a, ngươi muốn sao? Ai bị thương? Khâu bá vừa nghe, trước mắt sáng ngời, kinh hỉ hỏi. Thiên vũ cùng lúc này ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi khương tử dạ nhìn thấy khâu bá này biểu tình, tức khắc có chút trầm mặc. Chạy nhanh đi tìm, ngươi kia rượu sát trùng còn ở dùng sao? Có, chờ. Khâu bá tốc độ thực mau đi tìm đồ vật, giống như còn thực bảo bối dường như, đều ở trong ngăn tủ khóa. Chìa khóa vẫn là mang ở trên người Chờ hắn lấy ra tới sau Đường Diệp cũng đã đi tẩy hảo tay Tiếp nhận cái kia đại sứ Bình Dùng một cái nhíp kẹp lên một cái rượu sắt trùng nhét ở trong tay Trước đem chính mình tay lau một lần Lúc sau ném xuống Lại đi gấp một khối bắt đầu cấp khâu bá lấy ra tới kia căn tuyến cùng châm tiêu độc Dìu hắn đi ghé vào trên giường Thở ra áo trên Đường Diệp đối Thiên Vũ nói Thiên Vũ tuy rằng không biết nàng muốn làm cái gì Nhưng vẫn là thực nghe lời đỡ khương tử dạ đi trên giường nằm sắp xuống đem áo trên quần áo cho hắn toàn bộ thoát đến bên hông. Khương Tử Dạ có chút nghi hoặc nhìn Đường Diệp, không biết nàng muốn làm cái gì. Hoa trồng trong nhà kính càng là, liền ngoan ngoãn ở một bên đứng, nhìn nhà mình hai cái giỏ che tử. Chỉ có Khâu Ba có chút hương phấn trà sát tay, kích động đứng ở mép giường, chờ cùng Tiểu Nha đầu học tập. Đường Diệp mặc tốt châm sau, đi rồi trở về, nhìn Khương Tử Dạ phía sau lưng miệng vết thương, phân tích một chút, hẳn là bị bất quy tắc vũ khí sắc bén đâm thủng đi vào, trọn trời ra thịt. Hắn cuộc sống không có việc gì sao? Ngươi phía sau lưng trừ bỏ miệng vết thương đau, còn nơi nào đau? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi Khương Tử dạ dùng chính mình khăn tay cho hắn xoa miệng vết thương bên ngoài chảy ra huyết, mà miệng vết thương nàng lại là dùng rượu sắt trùng tới sát. Không có, miệng vết thương cũng không thế nào đau. Khương Tử dạ yên lặng nói, kỳ quái. Bất quá, Đường Diệp lại không hỏi hắn cái gì, mà là quay đầu hỏi Thiên Vũ, trên người của ngươi có cái gì dược? Cầm máu dược, kim sang dược, sinh cơ phấn có cái gì? Đều có. Thiên vũ cũng yên lặng nói, đồng thời nhanh chóng đem ra, đem ba cái cái chai đặt ở mép giường. Cho ta sinh cơ phấn. Đường Diệp dôi tay, nàng lại không quen biết cái nào là cái nào. Thiên vũ dôi tay cầm lấy một cái đưa cho nàng. Đường Diệp rút ra cái nắp ở miệng vết thương xái một ít. Kim sa dược. Đường Diệp lại dơ tay. Cô nương, kia hai loại không thể cùng nhau dùng. Thiên vũ nhẹ giọng nói. Mép giường đứng khâu lão không đành lòng xem Đường Diệp dùng tay che che đôi mắt, cô nương này chính là như vậy kỳ quái, không có ý ỉ dược thưởng thức, lại có một tay hảo y y thuật. Đường Diệp gật gật đầu, thu hồi tay, cầm lấy châm, bắt đầu cấp khương tử dạ phùng phía sau lưng miệng vết thương. Có chút đau, có thể nhịn xuống đi. Đường Diệp tay nhẹ nhàng lớn khương tử dạ phía sau lưng làn da, nghiêng đầu hỏi hắn, liền phát hiện sắc mặt của hắn hơi hơi có chút hồng. Xem ra là đau, nghe nói thượng dược, miệng vết thương đều sẽ đau. Rất đau sao? Đường Diệp nhẹ giọng hỏi. Không đau. Khương tử dạ thấp giọng nói, thanh âm có chút run rẩy. Đường Diệp phiết miệng, xem ra vẫn là đau, bất quá vẫn là đến phùng. Không hề do dự, dùng rượu sắt trùng lại lần nữa lau một chút chảy ra huyết sau. Đường Diệp tiếp tục cấp Khương tử dạ phùng miệng vết thương. Mà một bên thiên vũ lại là hoàn toàn xem trận tròn mắt. Người da thịt còn có thể giống bố giống nhau phùng. Này đến nhiều đau a? Ta thiên. Hắn không khỏi có chút đồng tình nhìn về phía khương tử dạng, liền thấy hắn sắc mặt càng đỏ, trong lòng càng là đồng tình hắn. Chính hắn chính là đại phu, nhưng là như vậy phùng người, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Miệng vết thương đại khái nửa thước trường, đường diệp phùng mười mấy châm, thu cuối cùng kết sau, đem mang huyết châm cùng tuyến thả lại mâm, đối một bên khâu lao đạo, khâu bá, nhớ rõ dùng nước sôi nấu ba lần, lại chưng một lần. Hảo, nhớ rõ, nhớ rõ. Khâu bá lên tiếng, chạy nhanh đi rửa sạch đồ Đường Diệp lại lần nữa dùng rượu sắt trùng lau khâu miệng vết thương trùng quanh huyết sau. Lúc này chảy ra huyết đã rất ít. Cầm máu dược, Đường Diệp lại đỡ tay. Lúc này Thiên Vũ thực mau cho nàng đưa qua. Đường Diệp tiếp nhận, mở ra ở vùng xong miệng vết thương sái một tầng sau, không lại quản khương tử dạng, mà là đi một bên chậu nước rửa tay, chính mình đi khâu bá trong ngăn tủ ôm ra một bó màu trắng băng gạc tới, lấy kéo cắt một thước khoan băng gạc điều đại khái có một trượng, cắt đoạn, đem băng gạc bó ôm bỏ vào đi sau. Lại đây bắt đầu cấp Khương tử dạ băng bó. Trưng 11-0-1-1, ngộ ngoại ý muốn bị Khương tử dạ cứu. Đường đường Diệp cầm băng gạc chuyển tới Khương tử dạ bụng phía dưới khi, nàng ngồi sổng xuống, duỗi tay đi thăm, tay không thể tránh khỏi đụng phải hắn bụng, mềm như đông, cũng nóng hâm hợp. Đường Diệp đột nhiên nhớ tới ngày ấy hắn ở trên núi hạ tiếp được chính mình khi hắn ngược cho chính mình cái loại cảm giác này, Kia một khắc, nàng đột nhiên cảm giác được một cổ an tâm, cảm thấy có hắn ở, chính mình sẽ không chết. Cô nương. Thiên Vũ nhẹ nhàng hô một tiếng, hắn phát hiện này Đường Diệp cô nương ngồi sổm trên mặt đất, tay đặt ở khương Tử Dạ bụng phía dưới bất động, không phải là sợ đến cái gì không nên sợ đồ vật đi. Đường Diệp hồi ức bị đánh thức, nàng đứng lên, mặt không đổi sắc, tiếp tục cấp Thương Tử Dạ băng bó, mà nằm bò khương Tử Dạ sắc mặt lại là nháy mắt càng đỏ. Thiên Vũ lúc này cuối cùng là đã biết khương Tử Dạ mặt đỏ không phải bởi vì miệng vết thương đau, mà là bởi vì thẹn thùng. Nị mạ, làm đám kia người biết hắn sẽ thẹn thùng sẽ mặt đỏ nhất định sẽ hù chết vài cái, ai sẽ tin tưởng. Băng bó xong, đường Diệp đứng lên, nhìn về phía thiên vũ, hảo, có thể dịu hắn đi lên, mặc tốt quần áo, nhớ rõ, mỗi ngày mở ra băng gạc thượng một lần dược, không đổ máu sau, có thể liền không dùng tới cầm máu dược, đổi thành kim sang dược hoặc là khư xèo dược, 7 ngày sau có thể không cần băng gạc băng bó. Hảo, cảm ơn. Khương tử dạ đứng trên mặt đất sau, hai mắt thiên lặng nhìn đường Diệp, nhẹ giọng nói. Đường Diệp nhìn hắn vài lần Lại nhìn thoáng qua hắn phía sau lưng chỗ, trong lòng thở dài, nàng biết hắn miệng vết thương hẳn là ngày ấy cứu chính mình bị nhánh cây ngăn lại hắn khi, bị hoa thương. Nàng nhớ rõ, khi đó hắn là phía sau lưng đánh vào nhánh cây thượng. Lại lần nữa nhìn hắn phía sau lưng liếc mắt một cái, đường diệp mí môi, hướng về phía mới ra tới khâu bá nói, khâu bá, ta đi trước, hôm nay còn muốn giúp đỡ ông nội của ta đi bán cung đâu. Hảo, lần sau nhớ rõ sớm một chút tới cùng ta chơi cờ A. Khâu bá cười tủm tìm nói. ân Lần sau ta cho ngươi làm ăn ngon mang lại đây, ngươi muốn ăn cái gì? Đường Diệp cũng cười hỏi. Liền cái kia đường giấm tiểu xương sừng liền có thể, lần sau nhớ rõ lại ngọt một ít, ta lão nhân ra liền hảo kia khẩu. Khâu bá vui vẻ nói. ân đã biết. Đường Diệp hướng về phía khâu bá vây vẫy tay, qua đi cóng lên cái soạn, hướng về phía hoa trồng trong nhà kinh nói, đi thôi, hoa hoa. Nàng muốn ra cửa khi, quay đầu lại đối vẫn luôn nhìn chính mình Khương Tử dạ nói, đã nhiều ngày không cần dùng kinh công có thể hành tẩu, nhưng không thể làm kịch liệt vận động, cũng không cần nghiêng người ngủ, muốn nằm bó ngủ, 7-8 ngày sau liền không có việc gì. Hảo! Khương tử dạ hầu kết lan lột, nhẹ nhàng lên tiếng, hai mắt như cũ là yên lặng nhìn nàng. Đường Diệp hướng về phía hắn gật gật đầu, rời đi. Phòng trong ba người trong lúc nhất thời cũng chưa nói chuyện. Khương tử dạ vừa quay đầu lại, liền thấy được trên bàn phóng đường Diệp kia khối mang huyết khăn tay, hắn yên lặng dối tay lấy thượng, đặt ở trong lòng ngực nội y yê túi. Khâu bá nhìn hắn một cái, bỏ qua một bên đầu Lão bá, dùng mấy thứ này, tổng cộng bao nhiêu tiền Thiên vũ chố mắt một hồi, xoay người lễ phép hỏi khâu bá Hắn cảm thấy chính mình hôm nay trường kiến thức Về sau, chính mình gặp được có người trên người đã mở miệng tử Có phải hay không cũng có thể như vậy phùng đâu Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay không nghĩ rời đi Hắn muốn cùng đường diệp học cái này phùng ra người y y thuật Khâu bá vây vây tay, không cần, tiểu tử, các người đi thôi Khương Tử Dạ hệ hảo quần áo, xoay người, một tỏi bạc bay đến trên bàn, nhẹ đặt bộ, rời đi. Thiên Vũ chạy nhanh cung kính đối Khâu Bá hành lễ, "La bá, hôm nay cảm ơn." Chờ môn đóng lại, Khâu Bá nhìn thoáng qua kia hai lượng bạc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem bạc thu hồi, có người sẽ ngại chính mình bạc nhiều sao? "Hừ hừ." Đường Diệp mang theo Hoa trồng trong nhà kính sau khi rời khỏi đây, nhẹ dọn đối Hoa trồng trong nhà kính nói, "Hoa hoa, hôm nay nhìn đến, đều phải quên, không thể đối bất luận kẻ nào nói lên." Bằng không cha mẹ sẽ vì tỷ tỷ lo lắng. Hoa trồng trong nhà kính thật mạnh gật đầu. Ân, ta biết, tỷ, ngươi yên tâm, ta biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, tỷ tỷ trước kia sẽ dạy quá ta. Ngoan, đi thôi, chúng ta đi thuận nhị trên đường bán đồ vật đi, bán xong tỷ tỷ mang ngươi xem hoa lùa đi. Đường Diệp nhẹ giọng nói. Ân, hảo. Hoa trồng trong nhà kính ngoan ngoãn gật đầu, đuổi kịp. Đường Diệp trực tiếp nắm hoa trồng trong nhà kính đi thuận nhị phố. Lúc này... Thuận nhị trên đường bán đồ vật mọi người đã chiếm đầy hảo vị trí, căn bản không có một chút khe hở. Đường Diệp đành phải vẫn luôn có cái sọn. Nắm hoa trồng trong nhà kính theo dòng người về phía trước đi đến, chờ mong ở biên giác thượng có thể nhìn đến một chỗ không người địa phương. Thẳng đến đi tới hơn phân nửa đường phố sau, nhìn đến một chỗ đất trống, Đường Diệp nắm hoa trồng trong nhà kính chạy nhanh hướng bên kia đuổi. Đáng tiếc, Lang nhiều thi thiếu, còn có hai người so Đường Diệp còn nhanh, lập tức đều chạy tới kia chỗ đất trống, mà kia hai người bởi vì đoạn chỗ đó. Còn cho nhau xô đẩy lên Đám người tức khắc có chút loạn Đường Diệp bị rời khỏi tới người đẩy về phía sau Lui vài bước, thiếu chút nữa ké ngã trên đất May mắn bên cạnh một con giúp đỡ rôi lại đây Đỡ nàng Đường Diệp hoảng sợ, đi trước xem hoa trồng trong nhà kính Nhìn thấy không nàng ké ngã Lúc này mới yên tâm Quay đầu lại đi xem cứu chính mình người Vừa quay đầu lại, một cổ nhàn nhạt Dược vị truyền vào chót mũi Là Khương tử dạ Thật đúng là có duyên Đường Diệp trong lòng thở dài một tiếng Cảm ơn." Đường Diệp nhẹ giọng nói. Quay đầu, phát hiện bên cạnh một con cũng muốn tới đỡ chính mình, tay chính chậm rãi thu hồi đi, Đường Diệp cũng chạy nhanh hướng về phía đối phương cười cười, "Cảm ơn ngài, ta không có việc gì." Người nọ lễ phép hướng về phía nàng cười cười, đôi mắt chỗ sâu trong có một tia kinh diệm chi sắc, nhìn thoáng qua đỡ lấy nàng Khương Tử Dạ, như là ghét bỏ dường như lại lần nữa phiết hắn liếc mắt một cái sau, xoay người dung nhập trong đám người. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn người nọ liếc mắt một cái, Giang gia thôn Khương Tú Tài hắn nhận thức đường diệp tỷ tỷ người không sao chứ hoa trồng trong nhà kính lúc này cũng chạy nhanh đã đi tới vừa rồi nàng cùng tỷ tỷ là nắm tay nàng cũng thiếu chút nữa té ngã vừa lúc bị thiên vũ đỡ mà khương tử dạ vừa lúc cứu chính mình tỷ tỷ người không sao chứ khương tử dạ trầm giọng hỏi đường không có việc gì cảm ơn ngươi nhất thời không chú ý đường diệp hổ thẹn cũng ảo não ngày đó đi bắt gà tốc độ đi đâu vậy như thế nào sẽ bị đám người chạm vào thiếu chút nữa té ngã đâu Khương tử dạ buông ra đỡ tay nàng, tiến lặng thu hồi đi, nhẹ nhàng nắm chặt nắm tay. Vừa rồi suốt ruột đỡ nàng khi, hắn không cẩn thận sờ đến tay nàng. Các người đi theo ta. Đường Diệp tò mò xem hai người liếc mắt một cái. Khương tử dạ nhìn Thiên vũ liếc mắt một cái, trầm giọng nói, hắn tưởng theo ngươi học phùng miệng vết thương y y thuật, không biết ngươi thu không thu đồ đệ. A. Đường Diệp bị hắn nói hoảng sợ, nói dẫn đi. Thật sự, cô nương, ta cũng là cái đại phu. Nhưng ta lại trước nay chưa thấy qua như vậy y y thuật, ngươi có thể dạy ta sao? Nếu ngươi có quy củ nói, ta cũng có thể bái ngươi vi sư, dù sao ta học y y thuật cũng không đã lệ sư phó. Không cần không cần, ngươi nếu là muốn học ta có thể giáo ngươi, nhưng ngươi không cần bái sư phó, ta sẽ cũng không nhiều lắm. Chính là chinh đối một ít ngoại thương xử lý, thực tế trị bệnh cứu người, còn phải các ngươi như vậy đại phu tới, ta sẽ không. Thiên vũ kích động, tiêu hành, ngươi chừng nào thì phương tiện dạy ta. chương Thiên Vũ là bán đồ vật tay thiện nghệ. Một hồi xem ta mấy thứ này bán xong sớm hay muộn, sớm nói, ta sẽ dạy ngươi. Đường Diệp nghĩ lại tìm thời gian cũng không có phương tiện, một hồi nếu là bán xong sớm, nhưng thật ra có thể thừa dịp giữa chưa ăn cơm thời gian dạy hắn. Như vậy a, tới, ngươi cùng ta tới bên này. Thiên Vũ tay vướt cầm nhìn một chút trên đường người ở nơi nào nhiều, đi đầu hướng bên kia đi. Đường Diệp tò mò, không biết hắn muốn làm cái gì, chạy nhanh con cái sọt theo đi lên hoa trồng trong nhà kính cũng đuổi kịp cuối cùng khương tử dạ bất đắc dĩ nhìn thiên vũ liếc mắt một cái cũng theo đi lên trong đám người đường tinh cùng đường như vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm các nàng rời đi bóng dáng trên mặt thần sắc khó lường đường tinh mang theo đường như ấn kiếp trước ký ức đi một chuyến kiếp trước đường diệp cùng khương tú tài nhận thức địa phương lại không có nhìn thấy đường diệp nhưng thật ra trong lúc vô tình làm đường như cùng khương tú tài bởi vì hiểu lầm nhận thức đường như diện mạo so đường tính đẹp lại trắng non một ít Đường tĩnh nhìn thấy Khương Tú Tải xem đường như ánh mắt, trong lòng biết hấp dẫn. Cùng Khương Tú Tải tách ra sau, đường tĩnh liền cùng đường như lại tiếp tục đi dạo phố, không nghĩ tới chỉ xoay một cái phố, lại tại đây con phố thượng thấy được Khương Tú Tải. Đột nhiên đám người một trận xôn xao, liền thấy có người thiếu chút nữa bị lui về phía sau đám người đụng vào. Khương Tú Tải rôi tay muốn đi đỡ người, lại bị một cái người quẻ đi mau vài bước đỡ. Các nàng hai lúc này mới thấy rõ, thiếu chút nữa bị người đánh ngã chính là đường Diệp cùng nàng muội muội. Chỉ bị một cái ăn mặc một thân hắc ý để người quẹt cứu Nàng dùng sức tìm tòi một chút trong trí nhớ, cũng không giống như nhớ rõ có như vậy cá nhân cùng đường Diệp là nhận thức, liền cũng không để ở trong lòng. Mà Khương Tú Tài bởi vì người kia ra tay trước, cũng không có cùng đường Diệp có liên quan, đây cũng là nàng nhất muốn nhìn đến. Đường tính đem Khương Tú Tài cùng đường Diệp vốn nên nhận thức sự tình trộn lẫn, trong lòng liền hoàn toàn yên tâm tới. Kế tiếp, liền chờ Khương Tú Tài ra thượng đường ra thôn tìm đường như cầu hôn đi. Nàng nhớ rõ đời trước là tại đây ngày không lâu lúc sau, đường 6 chứng lao bà liền thượng đường Diệp ra cấp đường Diệp làm mãi sự. Lúc này hẳn là đổi thành đường Như. Nhìn thấy đường Diệp đi rồi, đường tinh cùng đường Như cũng đều tự tìm cái lấy cớ cùng đối phương tách ra, ước hảo giờ thân tại hạ xe địa phương thấy sau, liền cắt làm các sự tình đi. Thiên Vũ mang theo đường Diệp cùng hoa trồng trong nhà kính tới rồi người nhiều địa phương, rỗi tay hướng đường Diệp, muốn bán đồ vật có này đó, cho ta hai cái. Đường Diệp kinh ngạc. Ngồi sổm xuống mở ra sọt cái nắp, từ bên trong lấy ra một cái dương đựng sách tử, mở ra, lại từ bên trong lấy ra một cái tiểu một ít, cùng nhau đưa cho Thiên Vũ. Bán bao nhiêu tiền? Thiên Vũ hỏi. 50 văn đi, tiểu nhân 40 văn. Đường Diệp nói. Được rồi, hai người các ngươi liền tại đây ven đường chờ. Thiên Vũ nói một câu, một tay dân theo một cái dương đựng sách tử liền đi. Khương tử dạ cũng đi tới đường Diệp trước mặt, cho ta hai cái. A, người có thể được không? Đường Diệp kinh ngạc hỏi. Có thể. Khương tử dạ bình tĩnh nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói. Đường Diệp mở ra hoa trồng trong nhà kính soạn, đang muốn lấy. Khương tử dạ lại nói chuyện, tính, đều lấy đến đây đi. Không đại bán nhiều ít, tiểu nhân bán nhiều ít. Lớn nhất khung ban 60 văn, lại tiểu một chút 50 văn, tiểu một cái, liền ít đi 10 văn. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái nói. Đã biết, hai người các ngươi nào cũng đừng đi, liền ở chỗ này chờ. Dứt lời. Hắn hai tay đem đường Diệp cùng Hoa trồng trong nhà kính có tới cái sọt đều sách theo đi rồi. "Ai, ngươi không thể ra sức a." Đường Diệp bất đắc dĩ muốn ngăn lại hắn. "Không có việc gì." Khương Tử Dạ ném xuống một câu, liền mang theo đồ vật xuyên qua đám người, tìm Thiên Vũ đi. Thiên Vũ thực mau liền đem hai cái dương đựng sách tử bán đi ra ngoài, là một cái đại thẩm mua, nói trong nhà tiểu tôn tử muốn đi vỡ lòng, Thiên Vũ liền nói vị này sư phó dương đựng sách tử, còn đã từng bán cho quá mấy năm trước khảo trung thám hoa lang một cái thư sinh. Kêu đại thẩm vừa nghe, vui vẻ, thám hoa lang đều mua, nàng khẳng định muốn mua, đem hai cái đều mua đi rồi. Thiên vũ mới vừa bán xong, thu 90 văn, quay đầu liền thấy Khương tử dạ dẫn theo hai cái cái sọt lại đây, đặt ở trước mặt hắn. A vũ, ngươi như cũ rất biết bán đồ vật ta, đi, đều bán. Thiên vũ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cho ngươi chỉ cái lộ, đi những cái đó cửa hàng bán, đặc biệt bán đồ vật là đồ vật vụn vặt cửa hàng, yêu cầu không tới trang đồ vật cửa hàng. Khương tử dạ cười tủm tỉm nhìn hắn một cái nói. A, đối, cái này biện pháp ta trước kia cũng dùng quá. Thiên vũ gật đầu, hắn là người bệnh, tổng không thể làm hắn đi thôi, tiếp nhận, cái gì giá. Khương tử dạ cho hắn nói một lần, thiên vũ gật đầu, dẫn theo đi rồi. Hắn trong lòng thở dài, này nếu là ở Nghi Châu, nhiều người giúp đỡ hắn đi bán, cũng có rất nhiều địa phương bán. Khương tử dạ một quay đầu, liền thấy đường diệp cùng hoa trồng trong nhà kính ở chính mình phía sau đứng, hắn xấu hổ cười một chút, đi thôi. Chúng ta đi một bên chờ hắn, A Vũ tương đối sẽ bán đồ vật. Đường Diệp tiên lặng gật gật đầu, vừa rồi. Bọn họ lại về tới đường Diệp cùng hoa trồng trong nhà kính bắt đầu trốn tránh đám người giao lộ chỗ ngoặc chỗ, dựa vào tường đứng, chờ. Một nén nhang thời gian sau, Thiên Vũ đã trở lại, hai tay trống trơn, toàn bán. Bán xong rồi. Ân Thiên Vũ lên tiếng, từ trong lòng ngực móc ra mấy sâu tiền, đệ hướng về phía đường Diệp. Ba cái dương đựng sách tử, tổng cộng bán 140 văn, bốn cái sót tre. Vừa lúc là một bộ, bán 180 văn Hai cái cái sọt bán 100 văn Đây là 420 văn Ngươi thu hảo Còn có, cái kia thuận nhị trên đường đại cây hoại hạ kia ra bán giày cửa hàng Nói cha ngươi có thể hay không làm cái loại này Có thể trang một đôi giày lớn nhỏ gỗ Tốt nhất là giống ngăn kéo thức cái loại này Nếu có thể nói, trong vòng 3 ngày làm một cái hàng mâu đi cho hắn nhìn xem Có thể nói, liền định ra giá Hắn muốn nhiều làm một ít Thiên vũ hỏi đường diệp Hắn không ngừng giúp Đường Diệp đem đồ vật đều bán, còn giúp Đường Diệp ôm hạ một đám sinh ý. Thật sự, thật tốt quá, ta đây về nhà hỏi một chút cha ta, hành nói, làm tốt ta đưa qua đi cấp đối phương xem. Đường Diệp vừa nghe, rất vui vẻ. Nhìn nhìn trong tay tiền, Đường Diệp từ trong lòng ngực lấy ra một cái túi tới, đem tiền cất vào đi, để ở trong tay, cười tủm tỉm đối Khương Tử Dạ cùng Thiên Vũ nói, hôm nay thật cảm ơn hai người các người, đi thôi, ta thỉnh ngươi hai ăn cơm. Ăn xong ta dạy hắn phủ miệng vết thương. Khương Tử Dạ cùng Thiên Vũ vừa nghe, cười một chút, gật đầu. Thiên Vũ cười một lóng tay Khương Tử Dạ, hảo a, đi. Bất quá, không cần ngươi mời khách, hắn có rất nhiều tiền. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Đường Diệp khi, lại là một bộ ôn hòa thả nghiêm túc bộ dáng. Ân, ta còn không có cảm tạ ngươi giúp ta phủn miệng vết thương đâu, ta mời khách. Đường Diệp trong lòng nghi hoặc, hắn có tiền. Cả ngày chờ trộm làm hỷ sự nhân ra đồ ăn ăn, hắn nếu là có tiền. Như thế nào không thỉnh cá nhân nấu cơm ăn đâu. Bất quá, nàng cũng không tính toán nói cái gì, tới trước tiệm cơm tử lại nói. Vốn dĩ, ở đường Diệp tính toán chung, nàng cũng chính là thỉnh bọn họ đi cái loại này quán mì hoặc là tiệm bánh bao ăn, bốn người tổng cộng cũng liền hoa ba bốn mươi văn. Không nghĩ tới, Khương tử dạ cùng Thiên Vũ trực tiếp mang theo nàng cùng hoa trồng trong nhà kính đi một nhà thoạt nhìn rất là chú trọng kêu hồng phúc lâu tự lầu, hơn nữa, còn muốn một gian nhã gian. 13013, báo đồ ăn danh đánh thưởng canh giờ mới vừa buổi trưa tiến tiệm ăn người còn không nhiều lắm đường diệp một hàng bốn người đã chịu trưởng quẩy cùng bọn tiểu nhị nhiệt tình tiếp đái nhị vị công tử nhị vị cô nương bên trong thỉnh đường diệp vẫn luôn nắm hoa trồng trong nhà kính tay, hoa trồng trong nhà kính dù cho trong lòng có rất nhiều nghi vấn trước mặt ngoại nhân cũng không dám ra tiếng hỏi tỷ tỷ vẫn luôn lặng lẽ vài người ở nhã gian ngồi xuống sau thiên vũ tự giới thiệu nói ta kêu thiên vũ hắn kêu khương tử dạng hai người các ngươi là tỷ muội đi Hắn nói như vậy, ở hoa trồng trong nhà kính trước mặt, cũng chính phụ họa bọn họ đều là lần đầu tiên nhận thức đường diệp. Ta kêu đường diệp, đây là ta nhị muội, hoa trồng trong nhà kính. Hoa trồng trong nhà kính vừa nghe tỷ tỷ giới thiệu chính mình, chạy nhanh lễ phép cười cười, miệng nàng buồn, sẽ không nói, liền cười cười. Khương tử dạ nhìn đường diệp liếc mắt một cái, đường diệp cô nương, chọn muốn ăn điểm. Ăn nàng làm như vậy nhiều đồ vật, hắn còn vẫn luôn không cảm tạ nàng đâu, hôm nay nàng lại giúp chính mình một lần, còn đừng nói. Lúc này, hắn cảm thấy trên người có sức lực nhiều. Không cần như vậy phiên thoái, chúng ta ăn mì thì tốt rồi, nơi này đồ vật hẳn là thực quý đi. Đường Diệp thấp giọng nói, không quý. Khương tử dạ nhàn nhạt nói, hoa trồng trong nhà kính muội muội muốn hay không cùng ngàn ca ca đi dưới lầu gọi món ăn đi. Làm tỷ tỉ, tỉ ngươi nghỉ ngơi một chút. Thiên vũ hướng về phía hoa trồng trong nhà kính lộ ra hắn chiêu bài tươi cười, hoa hoa khuôn mặt nhỏ tức khắc hơi hơi đỏ, cũng không gật đầu, nhìn về phía đường Diệp. Đường Diệp gật đầu, đi thôi, đừng chạy loạn, đừng cho Thiên Vũ ca ca gây chuyện. Đường Diệp đối với Thiên Vũ vẫn là tương đối tin tưởng, đặc biệt đối phương vẫn là Đại Phu. Thiên Vũ mang theo hoa trồng trong nhà kính đi ra ngoài, kỳ thật chính là vì cấp Khương Tử Dạ cùng Đường Diệp sáng tạo một chỗ cơ hội. Nhã gian nội, hai người trầm mặt một hồi, Đường Diệp mới nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi ngày ấy đã cứu ta, thương thế của ngươi là ngày ấy cứu ta rơi xuống đi. Khương Tử Dạ lắc lắc đầu, không phải. Hắn luôn luôn là cái ít lời người, đặc biệt, ngày thường rất ít cùng các cô nương giao tiếp, lúc này, rất tưởng cùng đường diệp trò chuyện, chính là, lại không biết nên nói cái gì. Đường diệp phiết hắn liếc mắt một cái, ta phân biệt ra tới miệng vết thương là như thế nào tới. Khương tử dạ yên lặng nhìn nàng một cái, không nói. Thiên vũ là cùng ngươi chủ cùng nhau sao? Đường diệp hỏi, nhìn xem có hay không người cho hắn mỗi ngày rửa sạch một lần miệng vết thương? Ân, hắn là ta bằng hữu, từ nơi khác tới xem ta, đụng tới ta bị thương. Liền lưu lại chiếu cố ta mấy ngày. Khương tử dạ nhẹ giọng nói. Hắn cũng không có nói thiên vũ vốn là tính toán tới bồi hắn mua sắm vài thứ sau khi trở về muốn đi. Xem ra, cô nương này biết chính mình là ai, nhớ tới ngày ấy ở cái kia phòng bếp nhỏ chính mình thề câu nói kia. Khương tử dạ ho nhẹ một tiếng, chuyển khai đầu, thật là không thể nói dối à, lúc này mới mấy ngày, liền lộ đế. Đường Diệp gật gật đầu, cũng không như thế nào chú ý hắn thần sắc, ngươi nhớ do đã nhiều ngày đừng ăn cay đồ vật. Ân hai người đơn giản đối thoại kết thúc kế tiếp chính là lâu dài trầm mặc khương tử dạ nhẹ nhàng du mắt thân sát nhàng nhàng đôi tay gắt gao nắm chén trà nhìn qua tựa hồ nghĩ đến cái gì nhưng chỉ có chính hắn biết hắn là ở ngưng thần cảm giác đường diệp hơi thở cảm giác nàng lúc này là vui vẻ vẫn là không vui đường diệp còn lại là cúi đầu lặng lặng uống trà mười mấy năm qua người trước nàng vẫn luôn sống chính là cái ngoan ngoãn nữ bộ dáng chỉ có ở gặp được khẩn cấp thời điểm khi nàng mới có thể không tự giác biến thành chính mình cũng xa lạ bộ dáng Lúc này nghĩ đến, thậm chí, có điểm như là trong ngộng cái kia chính mình bộ dáng, Tựa như hôm nay buổi sáng, nhìn đến hắn phía sau lưng miệng vết thương cùng chảy ra huyết, nàng máu liền bắt đầu sôi trào lên, nàng thậm chí biết tình huống như vậy nên như thế nào xử lý mới là đối người bị thương tốt nhất. Vừa rồi phùng miệng vết thương khi, nàng cũng căn bản là không nghĩ tới làm như vậy, sẽ tạo thành cái gì hậu quả, có thể hay không dọa hư chính mình muội muội. Châm rãi, vung chén trà, nàng lại yên lặng nhìn chính mình tay bắt đầu phát ốc. Thiên vũ cùng hoa trồng trong nhà kính trở về, nhìn đến chính là hai người từng người trầm mặc bộ dáng. Thiên vũ trong lòng mắt trợn trắng. Hoa trồng trong nhà kính đi theo thiên vũ đi ra ngoài điểm một chuyến đồ ăn, giống như đối thiên vũ quen thuộc nhiều, ngược lại hai người thỉnh thoảng liêu nói mấy câu, bất quá phần lớn là thiên vũ hỏi hoa trồng trong nhà kính đáp. 13 tuổi tiểu cô nương, trong lòng cũng có ý nghĩ của chính mình, nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thỉnh thoảng cười trả lời vấn đề, đồng thời xem một cái thiên vũ. Thiên Vũ vẫn luôn lộ chính mình chiêu bài tươi cười. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn Thiên Vũ liếc mắt một cái, cảnh cáo hắn không thể đối nhân ra tiểu cô nương xử cái loại này đối phó này đó nữ nhân thủ đoạn. Thiên Vũ cười càng sẵn lạ. Một bữa cơm, ăn hoa trồng trong nhà kính thấp thỏng không thôi, cái này ngàn ca ca, điểm đều là nàng chưa từng nghe qua đồ ăn, tuy rằng ăn rất ngon, nhưng nàng cũng biết, sợ là thực quý. Đường Diệp nhìn thấy đi lên vài món thức ăn đều là chút trong thôn làm hỷ sự cũng đều chưa từng có thái sắc. Liên biết này tuyệt đối không tiện nghi. Mà này đó đồ ăn, cùng người trong thôn nhóm làm hỉ sự làm những cái đó đồ ăn so sánh với, căn bản là vô pháp bằng được. Biết mấy thứ này đáng giá, Đường Diệp nhưng thật ra ăn càng thêm cẩn thận, nhấm nháp bên trong có chút cái gì ra vị liêu, có chút cái gì xứng đồ ăn, suy đoán này đó đồ ăn cách làm. Khương Tử Dạ một bên chậm rãi ăn, một bên quan sát đến Đường Diệp, phát hiện nàng chậm rãi ăn, như là nhấm nháp giống nhau, hắn trong lòng cười khẽ, nha đồ này, không phải là ở vùng trộn học đi. À Vũ, detail chạy đường tới. Khương tử dạ nhàn nhạt nói. Thiên Vũ nghi hoặc nhìn hắn một cái, detail. Thời điểm không lớn, trưởng quầy tự mình tới, công tử, có gì phân phó? Trưởng quầy cung kính hỏi. Hướng về phía này vài vị điểm đồ ăn, hắn nên tiểu tâm hầu hạ, đây chính là tiểu lầu quý nhất vài món thức ăn, vô luận là thịt đồ ăn vẫn là rau trộn. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn lướt qua thức ăn trên bàn, này vài đạo đồ ăn hương vị không tồi, gọi là gì đồ ăn danh tới có thể giới thiệu một chút đồ ăn danh sao. lần sau chúng ta tới, liền điểm cái này đồ ăn. là công tử, kia lại hạ liền cấp công tử giới thiệu một chút. này bốn đạo đồ ăn: tiêu hoa ôm ca quế, hương bạo thịt bò, song long bái phấn, phúc hỉ giò. cuối cùng cái này rau trộn tiêu thủy tinh hào đề. chấm cái này gừng băm dấm nước ăn, hương vị càng là thượng giai. thiên vũ tổng cộng điểm bốn cái thịt đồ ăn, hai cái thức ăn chay, hai cái rau trộn, lao bản một hơi đều giới thiệu xong rồi. khương tử dạng nghe xong gật gật đầu, ân, lại đến cái ngọc dung cái anh, la, công tử, kia lại hạ liền đi trước bận rộn, ngài vài vị trầm dùng, trưởng quầy chắp tay thi lễ sau, rời đi, ân, trưởng quầy, thưa ngươi, cảm ơn, thiên vũ giơ tay lên, một thỏi bạc hướng về phía trưởng quầy bay đi, trưởng quầy chạy nhanh đuổi tay tiếp được, trên mặt tươi cười sảng lạ, đến lạc, cảm ơn công tử, thu hồi bạc, trưởng quầy đi ra ngoài cùng săn sóc đóng cửa lại, đường diệp nhẹ giọng hỏi này báo đồ ăn danh, là muốn đánh thường A. Thiên vũ cười cười, đúng vậy, giang hồ quy củ, này trưởng quầy cũng là thay người xem cửa hàng, đi ra lan lộn, đều không dễ dàng, đây là chúng ta lao đại đã từng dạy chúng ta. Nói chuyện, thiên vũ còn cố ý vô tình ngó khương tử dạ liếc mắt một cái. Đường diệp đảo không chú ý tới hắn ánh mắt, chỉ là như suy tư gì gật gật đầu. Trưng 14.014, người hôm nay liền hồi nghi châu đi. Ăn cơm gian, khương tử dạ dùng đường diệp gấp rất nhiều lần đồ ăn Lại còn có đều là đường Diệp thích ăn nhưng ngượng ngùng nhiều đi kẹp đồ ăn. cho đến đường Diệp nhìn nhiều hắn vài lần. Khương tử dạ cúi đầu, tiên lặng ăn chính mình cơm, ở đường Diệp xem xong hắn quay lại ánh mắt ăn cơm khi, hắn cũng ngẩng đầu nhanh chóng liếc nhìn nàng một cái, chạy nhanh túi đầu ăn cơm, khỏe miệng hơi hơi tiểu, biểu hiện hắn vui vẻ. Trải qua hôm nay ở chung, đường Diệp đối Khương tử dạ có chút khác mắt thấy đãi, tuy rằng hắn từ nhỏ là cái cô nhi, chính là... Đường Diệp lại không có tử trên người hắn nhìn đến một kia lôi thôi cùng lưu phỉ chi khí, ngược lại, nàng có thể cảm giác được, người này toàn thân có một cổ tử sát khí cùng ẩn nhận chi khí. Đường Diệp trong lòng đối hắn bên ngoài kia mấy năm đến tột cùng quá cái dạng gì sinh hoạt, có một tia tò mò. Sau khi ăn xong, bọn họ đi ngang qua quầy khi Khương Tử Dạ đưa cho Thiên Vũ một trường mười lượng ngân phiếu, làm hắn đi tính tiền, Đường Diệp liễu lưới, châu này, ăn đi sáu lượng bạc. Đường Diệp rốt cuộc tin tưởng. Hắn hẳn là thật sự không thiếu tiền Lúc này, canh giờ là giờ mùi Còn có một canh giờ thời gian làm đường diệp Tới giáo thiên vũ phùng miệng vết thương Đường diệp kiến nghị Đi mua một con gà, lại đi mua kim chỉ Sau đó, bọn họ đi thị trấn bên ngoài rừng Tây Biên Hai người các ngươi trên người có truy thủ sao Đường diệp một tay đẹ nặng gà Ngừng đầu hỏi Thiên vũ từ bên hông mang tới một phen một lóng tay lớn lên tiểu đao yên lặng đưa cho đường diệp Chỉ đao Đường diệp nhìn đến cây đao này khi sửng sốt Thiên vũ cho rằng nàng tham không đến, ngồi xuống xuống, thanh đao đưa qua. Đường Diệp tiếp nhận, chỉ đao ở trong tay nhanh chóng xoay một chút, đã không thấy tâm hơi. Sau đó, nàng nâng lên tay, yên lặng nhìn chính mình khép lại bàn tay, nhìn không tới một chút chỉ đao dấu vết. Quả nhiên, trong mộng sự, hẳn là không chỉ là một giấc mộng, có khả năng là chính mình tiền sinh trải qua. Đã nhiều ngày, đường Diệp trái lo phải nghĩ sau, cảm thấy chỉ có như vậy lý giải, cái kia trong mộng sự tình là như vậy chân thật cảm giác mới có thể nói thông. Khương tử dạ nhìn đến Đường Diệp ở bắt được chỉ đao kia nháy mắt trên tay động tác, đôi mắt dần dần sâu thẳm, hắn chạy nhanh bỏ qua một bên đầu nhìn về phía nơi khác. Xem ra, chính mình nhớ rõ không sai, Đường Diệp, chính là cái kia ở chính mình khi còn nhỏ bị thương hôn mê trước nhìn đến cung cứu chính mình tiểu nữ hài không sai, còn hảo, lần này trở về, cuối cùng tìm được nàng. Đường Diệp ở sửng sốt lúc sau, lại chậm rãi bắt tay bùng ra, đem chỉ đao chậm rãi cấp thiên vũ đệ trở về, yên lặng lắc lắc đầu, ngươi đến đây đi đêm này chỉ gà giết, đêm mau đi sạch sẽ, ta dạy cho ngươi phủ miệng vết thương. Thiên Vũ nghi hoặc nhìn nàng một cái, tiếp nhận, nhanh chóng sát gà, đi mau. Hoa trồng trong nhà kính không dám nhìn bên này, đi một bên ngồi xổm trích trên mặt đất hoa dại đi. Khương Tử Dạ vẫn luôn ở đường Diệp phía sau đứng, yên lặng nhìn nàng bóng dáng. Đường Diệp cùng Thiên Vũ trên mặt đất ngồi xổm nàng trong tay cầm kim chỉ, đang ở giáo Thiên Vũ phùng gà trên người một lòng tay lớn lên miệng vết thương, cho người ta xử lý miệng vết thương khi nhớ rõ trước phải dùng cái nhíp đem thịt bên trong dính thượng dơ đổ vật đều kẹp đi ra ngoài mặc dù là một cây mau đều không thể kéo xuống hơn nữa dán lên miệng vết thương hết thể dụng cụ đều phải dùng nước sôi nấu quá hoặc là dùng cồn tiêu độc lúc sau mới có thể hướng miệng vết thương thượng chạm vào bằng không dễ dàng cảm nhiễm xử miệng vết thương khép lại không được hoặc là cảm nhiễm mặt khác bộ vị thậm chí toàn tỉnh Còn là cái gì thiên vũ không ngại học hỏi kẻ dưới thực độ tinh khiết số rất cao rượu hỏi bán rượu tiểu phương đều biết Chỉ là bởi vì cái kia giống nhau không thể trực tiếp cho người ta uống, bọn họ căn bản không bán. Nga. Thiên Vũ gật đầu. Phum miệng vết thương mục đích chính là vì miệng vết thương hai bên da thịt dựợ vào cùng nhau có thể tốt mau một ít, phum miệng vết thương tuyến, giống nhau dùng ruột dê tuyến, nếu trong lúc nhất thời tìm không thấy, liền dùng loại này sợi tơ, nhiều xuyên hai căn, dán chắc một ít, nhưng cái này nhớ rõ 7 8 ngày sau, muốn thoát đi. Cái này là người làn da hấp thu không được, nhưng ruột dê tuyến là có thể hấp thu. Đường Diệp một bên nói, một bên lưu loát phùng xong rồi gà trên người miệng vết thương, ngẩn đầu hỏi thiên vũ, học xong sao. Thắt, phùng pháp, đều phải học được, đến lúc đó xả tuyến khi phương thiện. Cấp, ngươi lại đồng dạng đạo thương khẩu phùng một chút nhìn xem, nếu miệng vết thương quá sâu, hoặc là nội tảng cũng phá, cầm máu sau yêu cầu khâu lại, vậy cần thiết đến ruột dê tuyến. Cho nên, ngươi nếu là muốn học sẽ cái này, về sau dùng tự cấp người bệnh chữa bệnh chung, phải trước hiểu biết người làn da dưới da cấu tạo, cùng nội tảng cấu tạo cũng muốn học được chế tác ruột dê tuyến, bảo tôi lên. Như vậy, ngươi mới có thể ở yêu cầu khi, dùng cái này biện pháp, trị bệnh cứu người. Hảo, cảm ơn đường cô nương, ta đã biết. Thiên vũ đôi mắt có một tia sáng lấp lánh, muốn xem người làn ra phía dưới, còn không dễ dàng sao. Nghĩa trang thi thể có rất nhiều. Khương tử dạ nhàn nhạt nhìn thiên vũ liếc mắt một cái, trong đầu đã xuất hiện nghi châu nơi nơi là tàn khuyết không đồng đều thi thể hình ảnh. Tiểu tử này đối một sự kiện tới hứng thú, là thực đáng sợ một việc chờ giáo xong sau, thiên vũ làm đường diệp cùng khương tử dạ ở chỗ này từ từ, hắn dẫn theo kia chỉ gà bay nhanh rời đi. thời điểm không lớn, hắn đã trở lại, gà không thấy, trong tay dẫn theo một bình thủy, làm đường diệp rửa tay. đường diệp nhìn hắn một cái, là cái rất tinh tế người đâu, cười gật gật đầu, ngồi sồn xuống, xuống, liền hắn đảo ra tới thủy rửa sạch xe tay. đứng lên, đường diệp nhìn xem sắc trời, cùng khương tử dạ cùng thiên vũ cáo tử nắm hoa trồng trong nhà kính rời đi. khương tử dạ đứng ở đại lộ biên. Tiên lặng nhìn Đường Diệp bóng dáng thẳng đến nàng không thấy, mới quay đầu nhìn về phía Thiên Vũ. "Làm sao vậy?" Thiên Vũ sửng sốt. "Ngươi hôm nay liền hồi nghi Châu đi." Khương Tử Dạ thấp giọng nói. "Vậy ngươi thương làm sao? Đường Diệp cô nương không phải nói được mỗi ngày mở ra thượng được sao?" Thiên Vũ kinh ngạc. Khương Tử Dạ nhàn nhạt nhìn hắn không nói chuyện, Thiên Vũ đột nhiên một phách đầu, "Đã hiểu. Vậy ngươi, trên người tiền đủ dùng sao?" Thiên Vũ lo lắng hỏi. "Đủ." Khương Tử Dạ thực khẳng định nói. Thiên vũ gật gật đầu, kiếm hành, ta đây trước đem ngươi đưa trở về. Không cần, trở về Nghi Châu sau cho ta kiềm chế điểm. Khương tử dạ nhàn nhạt phiết hắn liếc mắt một cái. Thiên vũ vừa nghe, ha ha cười, ngươi yên tâm, vật tân kỳ dụng sao, làm thi thể, bọn họ cuối cùng vận mệnh chính là vì ta rèn luyện ý lì thuật. Khương tử dạ đau đầu nhìn hắn một cái, xoay người liền đi, không nghĩ lại phản ứng hắn, hắn đã có thể nghĩ đến Nghi Châu lại bắt đầu muốn nhân tâm hoảng sợ. Đã từng. Thiên Vũ vì rèn luyện chính mình châm cứu thuật, thấy người liền bắt lấy cho người ta chát hai trâm, dọa nghi châu thành người thấy hắn ra tới liền chạy, thời gian rất lâu, cũng chưa người dám tìm hắn đi xem bệnh. "A dạ, cố lên a, lần sau nhìn thấy ngươi, hi vọng là ngươi cưới vợ thời điểm." Thiên Vũ nhìn Khương Tử Dạ rời đi bóng dáng, lớn tiếng hướng về phía hắn hô một tiếng, nhìn Khương Tử Dạ lại bắt đầu khập khiễng đi đường, hắn đau đầu không thôi. Khương Tử Dạ bước chân một đốn, cũng không xoay người, đưa lưng về phía hắn nhẹ nhàng phất phất tay rời đi. Cưới vợ sao? Cưới ai? Đường Diệp sao? Liền chính mình trước mắt thanh danh này, bộ dáng này, đường ra toàn ra có thể đồng ý đường Diệp gả cho chính mình mới có quỷ. Thuông chi, đường Diệp trong mắt, cũng không có coi trọng chính mình ý tứ, nàng cũng khẳng định không nhớ rõ nàng khi còn nhỏ đã từng đã cứu chính mình sự tình. Chính mình nhưng thật ra tưởng lấy thân báo đáp báo đáp khi còn bé ân nhân cứu mạng, đáng tiếc, nhân ra sẽ không hiếm lạ. chương mười lăm không một năm, ta không quen biết hương tú tải. Đường Diệp mang theo hoa hoa trở lại trong trấn sau, chạy nhanh đi mua bạch thị làm mua một bình hát tương, cùng một bình muối ăn. Mua xong sau, nhìn đến bên cạnh có cái vật phẩm trang sức cửa hàng, Đường Diệp mang theo hoa trồng trong nhà kính đi vào, lại cấp hoa trồng trong nhà kính cùng Đường Linh mua cột tóc dây buộc tóc cùng hoa lụa. Nghĩ nghĩ, Đường Diệp lại nhiều mua tam đối đầu thẳng cùng hoa lụa, cấp nhị thuốc ra cùng tam thuốc ra bọn muội muội cũng mua. Đi ra ngoài, nhìn đến có bán đường hồ lô, Đường Diệp cũng mua 10 căn. Làm người nọ giúp đỡ bọc gạo nếp giấy, lấy một cái túi trăng lên, nàng trong tay xếp theo. Tám các đệ đệ muội muội một người một cây, ông bà một người một cây. Hoa trồng trong nhà kính thấy tỷ tỷ mua nhiều như vậy đồ vật, vui vẻ không thôi, thỉnh thoảng nhìn xem trang đường hồ lô túi. Nàng trong lòng vui vẻ, tỷ tỷ thật tốt quá, một cây đường hồ lô năm văn tiền, tỷ tỷ thế nhưng mua 10 căn, nếu là đi theo nương ra tới, nương tuyệt đối liên tiếp. Bởi vậy, nàng trong lòng cũng càng thích tỷ tỷ. Mỗi lần đường Diệp nói mang theo nàng đi chấn chiến khi, nàng liền vui vẻ không thôi. Hai người ôm đồ vật một đường cười nói hướng chợ bán thức ăn đi. Đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, đường Diệp nhìn đến phía trước một cái có chút quen thuộc bóng dáng. Nàng ý bảo hoa chồng trong nhà kính đừng nói chuyện, hai người giấu ở một cái phòng ở bên cạnh trộm đi xem, phát hiện là đường Như đang ở cùng một người nói cái gì, người nọ ngẩn đầu lên, tựa hồ hướng về phía đường Như cười một chút, đường Diệp lập tức nghĩ tới kia không phải khi đó ở chính mình thiếu chút nữa bị mọi người chạm vào đảo khi, cái kia chuẩn bị duỗi tay cứu chính mình người sao. Chỉ là, bị Khương tử dạ trước đỡ chính mình. Nguyên lai, like, hắn cùng đường như nhận thức. Khoảng cách có chút xa, nghe không rõ bọn họ nói cái gì. Hoa hoa chúng ta từ bên kia vòng qua đi. Đường Diệp thấp giọng nói. Hai người từ bên kia đi chợ bán thức ăn, vừa rồi nhìn đến một màn này, đường Diệp cũng, cũng không có để ý, dù sao cũng là không liên quan người, đến nỗi đường như... Chờ có cơ hội lại thu thập nàng. Chờ bọn họ trở lại xe lừa biên khi, đường sáu chứng tức phụ đã đã trở lại. Nhìn đến các nàng hai lại đây, đường sáu chứng tức phụ thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đang chờ những người khác tới ngồi xe khi, Khương Tú Tài cùng đường Như cũng hướng về bên này đi tới. Đường Như nhìn đến đường Diệp ở xe lừa ngồi, bước chân một đốn, hướng về phía Khương Tú Tài gật gật đầu, đi hướng mặt khác một bên chờ nàng đường tĩnh. Khương Tú Tài đôi mắt đảo qua, liền thấy được đường sáu chứng tức phụ, cũng thấy được xe lừa ngồi đường dịp. Nâng bước hướng bên này đi tới, hướng về phía đường sau chứng hai vợ chồng chắp tay thi lễ, ôn nhuận cười, "Tam cô, Dượng, các ngươi hôm nay cũng tới học trợ." Đường Sáu chứng cùng Tức phụ vừa thấy là hắn, ha hả cười, hai cái nhảy xuống xe lửa, đứng dậy, "Tú Vân, ngươi cũng là tới học trợ." "Là." Nói chuyện, hắn ánh mắt liền liếc về phía xe lửa thượng Đường Diệp, thẹn thùng cười, "Cô nương, nguyên lai like là ngươi à, ngươi không có việc gì đi." Đường Diệp nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn hắn một cái, lễ phép gật gật đầu. Không có việc gì, cảm ơn công tử nhớ thương. Nha, lá cây, ngươi nhận thức Tú Vân nha. Đây là ta nhà mẹ đẻ trong thôn cùng tộc đường cháu trai, cũng là Khương già thôn duy nhất tuổi trẻ Tú Tài. Đường sáu chứng lao bà thấy Khương Tú Vân thế nhưng nhận thức đường Diệp, tức khắc vui vẻ, nàng còn nghị cấp hai người dắt cái tuyến đâu. Tuổi trẻ Tú Tài xứng làng trên xóm dưới tốt nhất cô nương, thật là tuyệt phối a Tú Vân, đây là chúng ta thôn đường Diệp cô nương. Đường sáu chứng lao bà nỗ lực sắm vai bà mối nhân vật đường diệp kinh ngạc một chút, không khỏi đánh giá khương tú tài liếc mắt một cái, thân cao thụ đại, trắng non xé xẻ, tướng mạo ôn nhuận, đảo giống cái người đọc sách, chỉ là nàng không có sai quá hắn đáy mắt nhìn đến chính mình khi kia một tia kinh diệm chi sắc, còn có hắn cùng đường như nhận thức điểm này, khiến cho đường diệp đối hắn không có nửa điểm ấn tượng tốt. bởi vậy, đường diệp lắc lắc đầu, lục thẩm cũng không nhận thức, nguyên lai là ngài cháu trai, khương tú tài hảo. dứt lời, đường diệp nhàn nhạt hướng về phía khương tú tài điểm cái đầu sau liền túi đầu cùng hoa trồng trong nhà kính nói dẫn đi. Đường sáu trứng lao bà vừa thấy đường diệp này thần sắc, không chắc nàng là không thích này Khương Tú Tài, vẫn là thẹn thùng, liền hướng về phía Khương Tú Tài cười cười, Tú Vân A, mau đi ngồi xe đi, đừng một hồi xe đi rồi, ngày khác có rảnh cùng Tú Hòa cùng đi nhà ta la cả nhà. La, Tam Cô, Dượng, vậy các ngươi chất vội. Khương Tú Tài xem đường diệp cũng không lớn phản ứng chính mình, được cái không thú vị, xấu hổ cười cười, đạm cười rời đi. Bên kia. Trung gia thôn chạy khách xe lửa thượng, Khương Tử Dạ dựa nghiêng thùng xe, chân hơi tiểu, trong miệng nhai một cây cỏ dại, rũ xuống mi mắt, che khuất nhìn đường sau chứng xe lửa phương hướng, tia trong mắt ám trầm. Khương Tử Dạ ở Khương Tú tải khi trở về, phi một tiếng đem cỏ dại phun tới rồi trên mặt đất, móc ra một chuỗi đồng tiền, ném tới đuổi xe lửa Khương 6 bên người, "Lục thúc, xe tải, về đi, ta đói bụng." Khương Tú tải vốn là tưởng ngồi xe lửa, nhìn đến Khương Tử Dạ, nghe được hắn lời này, hắn bước chân vừa chuyển Ngồi xuống bên kia một chiếc xe bò thượng. Khương Sáu ha hả cười, được rồi, đi. Tới khi, hắn trên xe cũng liền ngồi Khương tử dạ cùng một cái khác người trẻ tuổi, cũng là xe tải, lúc này, xem ra cái kia người trẻ tuổi là đi rồi. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, tiểu tử này vừa rồi vì cái gì không nói đi, này sẽ đột nhiên nói muốn xe tải đi rồi. Đường Diệp ánh mắt trong lúc vô tình một phiêu, liền nhìn đến xuất khẩu chỗ một chiếc rời đi xe lửa, mà ngồi trên xe, chỉ có một người. Nàng liếc mắt một cái liền nhận ra, là Khương Tử Dạ. Mà trên xe cũng không có Thiên Vũ. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu nhíu mày, Thiên Vũ đâu? Sẽ không đi rồi đi. Kia hắn miệng vết thương làm sao bây giờ? Không khỏi, nàng có chút lo lắng lên. Lúc này Đường Diệp, chút nào không cảm thấy chính mình thao này lòng có chút nhiều. Đường Tĩnh cùng Đường Như lẳng lặng ngồi ở đường thất ra xe bỏ thượng, đem vừa rồi Khương Tú tải đi theo đường sau chứng lao bà chào hỏi, còn cố ý nhìn nhiều Đường Diệp vài lần hình ảnh đều nhìn đi. Đường như như như mày, nguyên bản còn đối này tú tài có một tia hảo cảm, rốt cuộc, thế giới này tú tài, kia chính là có xã hội địa vị, không nói cái khác, giao cái bằng hữu cũng là không tồi, vạn nhất nhân ra về sau còn có thể khảo chung cái cử nhân, lại đường cái quan, nhận thức người như vậy, vẫn là thực không tồi. Hùng chi, nàng đã nhìn chúng chính mình muốn làm cái gì sinh ý làm giàu, nhiều nhận thức người là chuyện tốt. Lúc này đường như, còn không biết đường tĩnh là tưởng đem nàng cùng Khương tú tài thấu một đôi. Mà đường tĩnh xem xong sau, liền cúi đầu, nàng ước gì đường Diệp không phản ứng Khương Tú Tài đâu. Hôm nay nàng đã liên hệ tới rồi kiếp trước làm buồn bán sau lại khởi sướng tới mấy người kia. Lúc này bọn họ vẫn là đói bụng tên côn đồ, nàng cho bọn hắn chỉ ra kiếm tiền chiêu số, chỉ ra bọn họ làm cái gì có thể kiếm tiền. Chỉ bằng nàng có kiếp trước ký ức, biết bọn họ là như thế nào phát triển lên, lúc này dính cái quăng, cùng bọn họ nói chuyện cái điều kiện, đắp cái hỏa, chờ bọn họ kiếm lời, không thể thiếu chính mình chỗ tốt. Thay đổi chính mình chẳng huống, nâng lên chính mình thân phận, không nói chơi. Giờ thân dần dần đi qua nửa canh giờ thời gian, chợ bán thức ăn tây ngoài tường xe cũng từng chiếc lôi kéo ngồi xe người bước lên về nhà lộ trình. Chi chi vặn vặn xa tiền tiến thanh âm, cùng với từng chiếc trên xe mọi người náo nhiệt nói chuyện tiếng thanh, cấp này dọc theo đường đi hương dã đồng ruộng, tăng thêm không ít sắc thái. Đường Diệp cùng Hoa trồng trong nhà kính về đến nhà khi, sắc trời cũng đen xuống dưới. Chương 16016, không chuẩn gà đến Dương Châu đi. Đường Diệp đem bán khung tiền cùng bán cái sọt tiền cấp lao ra tử cùng lao thái thái đưa qua đi, hoa chồng trong nhà kính lại cấp đưa đi hai căn đường hồ lô, nói tỉ tỉ cấp ra ra nại nại mua. Nhị lao cười cười, làm hoa chồng trong nhà kính lấy về đi một cây, bọn họ lưu một cây ăn. Nhà mình bán dương đựng sách tử tiền, đường Diệp hoa đi một ít, dư lại 30 văn, đường Diệp cấp bạch thị, bạch thị không muốn, làm nàng mang theo, không chuẩn nào ngày còn muốn mua vài thứ. Đường Diệp đem cấp nhị thuốc tam thuốc ra các đệ đệ muội muội mua đồ vật đều giao cho Bạch Thị, Bạch Thị gật đầu, nói sau khi ăn xong nàng đi la cả cấp đường, làm Đường Diệp đừng chạy, nghỉ ngơi một chút. Bạch Thị đi nấu cơm, Đường Diệp lại đem có một nhà tưởng định trang giày hộp gỗ sự tình cho chính mình cha nói một chút. Đường Thanh Hà vừa nghe, Cao hứng đứng lên, thật sự, đây là muốn bán cái gì giày, thế nhưng muốn hộp gỗ tới trang, như vậy tinh quý. Đường Diệp lắc đầu, không biết à, ngày trước làm một cái thử xem. Đối phương yêu cầu chính là từ mặt bên có thể lôi ra tới, như vậy, có phải hay không chính là phải làm ngăn kéo thức cái loại này hộp gỗ? Đúng vậy, ngăn kéo thức nhất phương tiện, còn phải nâng cái mắt, xuyên cái dây thừng, phương tiện mua người đề. Đường Thanh Hà bắt đầu phát huy suy nghĩ tưởng, Có thể, cha, vậy ngươi đi làm, ta đi biên hoa thẳng nhìn xem. Nghe đường Thanh Hà nói, đường Diệp trong lòng cũng có một ít ý tưởng, đi tìm kiếm trong nhà màu sắc rực rỡ sợi đông, chuẩn bị biên dây thừng, cấp hộp gỗ xứng sách mang. Hảo, cha hiện tại liền đi làm, đối phương có nói yêu cầu sân không? Đường Diệp lắc đầu, thiên vũ chưa nói, hẳn là không yêu cầu. Hai cha con phân công nhau hành động, bạch thị làm tốt cơm trở về, thấy phòng trong chỉ có hoa trồng trong nhà kính cùng đường Linh ở an đường Hồ Lô, không thấy đường Thanh Hà cùng đường Diệp, hỏi, cha ngươi cùng ngươi tỷ đâu? Tỷ của ta cho ta cha ôm cái sinh ý, cha ta làm hộp đi, tỷ của ta biên dây thường đi. Hoa Chồng trong nhà kính biết sở hữu sự tình, cho chính mình nương nói, nương. Cơm chín. Ta giúp ngài đi đoan. Hảo, Linh Linh, đi kêu ngươi ông bà ăn cơm. Bạch thị phân phó một tiếng, hướng trong phòng bếp đi. Cơm chiều khi, Lao Thái Thái cười đối đường Diệp nói, La Cây, ngươi gì hai mãi mãi hôm nay tới một chuyến, mãi mãi cho nàng trở về lời nói, nàng ngày mai liền sẽ hồi Dương Châu đi, nhìn xem đối phương là có ý tứ gì. Đường Diệp không quá để ý gật gật đầu, ừ một tiếng. Bạch thị cũng biết việc này, mí môi, muốn nói cái gì. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng, túi đầu ăn cơm. Nương, chuyện gì? Đường Thanh Hà không biết chuyện gì, ngẩng đầu hỏi Hứa Thị. Dương Châu ngươi gì hay? Nhận thức Dương Châu một nhà phú hộ, nói là trong nhà nội tình phong phú, quang Dương Châu liền có ba chỗ tòa nhà lớn, còn có vài gian cửa hàng, trong nhà sinh ý cũng làm ở Dương Châu tính thượng có danh tiếng. Kia ra lão thái thái tưởng cho nàng tôn tử tìm cái xinh đẹp hiền huệ tức phụ, ngươi nhị mãi liền để cử nhà ta lá cây. Không đi, Dương Châu quá xa. Này địa giới lớn như vậy, chẳng lẽ còn cấp lá cây tìm không dưới cái tướng công. Đi như vậy xa, vạn nhất trở về nhân ra khi dễ lá cây, chúng ta ly xa như vậy, như thế nào cấp hải tử làm chủ đi. Đường thanh hà vừa nghe, tức khắc không vui, muộn thanh muộn khí lập tức cự tuyệt. Lao thái thái sử sốt. Đường diệp đang muốn đi gấp đồ ăn tay một đốn, nhìn về phía chính mình cha, thấy hắn là thật sự không vui, đường diệp trong lòng tức khắc cảm giác cấm áp. Nàng chạy nhanh buông chiếc đũa an ủi hắn cha lại không phải nói nói liền phải gả qua đi chính là gì hai nãi nãi hỏi tới nãi nãi không hảo trực tiếp từ chối hỏi ta ta nói vậy nhìn xem a rốt cuộc còn có cái nhìn chúng xem không chúng không phải đường thanh hà thần sắc lúc này mới hòa hoãn một ít nhìn nàng một cái gật gật đầu trầm giọng nói ngươi là nhà ta lão đại không thể gả như vậy xa, hai cái muội muội còn nhỏ cái này ra ngươi cũng không thể mặc kệ a a lời này chuyển biến có chút màu đường diệp nhìn đường thanh hà hai mắt Lại đi xem bạch thị. Bạch thị bất đắc dĩ nói, cha ngươi ý tứ, ngươi là nhà ta trưởng nữ, hiện giờ chúng ta không nhi tử, ngươi cũng đỉnh như thế nhà ta đỉnh người sai vật con rể, tương lai ngươi lại tìm cái ly không xa, chờ cha mẹ ra rồi, nhà ta cũng coi như là có cái đường ra làm chủ. lão ra từ lúc này cũng nói chuyện, đúng vậy, lá cây, nhà ta này chỗ sân, về sau, ở ông bà cùng cha mẹ ngươi mất, nhưng đều là ngươi cái này đỉnh người sai vật con rể. Gia Gia cũng cảm thấy ngươi vẫn là đừng gả quá xa hảo. Đường Diệp Trong thôn bao nhiêu người ra bởi vì gả đi ra ngoài nữ nhi ở nhà mẹ để nhiều trụ chút thời gian đều sẽ được đến người trong nhà ghét bỏ, nhà mình khét ngược, còn nghĩ đem này trô viện cho chính mình. Ý tứ chính là về sau ta hài tử, có một cái muốn cùng ta họ. Đường Diệp đột nhiên minh bạch ông bà cha mẹ ý tứ. Kia đảo không nhất định, cháu ngoại cũng là nhà ta hài tử, họ gì nhưng thật ra không quan trọng, nhưng là cho ngươi cha mẹ dưỡng lao. Ngươi khẳng định là phải làm. Lao ra tử nói xong, nhìn về phía đường diệp. Đường diệp bẹp một chút miệng, minh bạch. Kia như vậy, ta còn xuất ra cái gì, ta chiêu thế đi, chiêu một cái trở về, không phải so với ta gả đi ra ngoài, còn phải trở về quản nhà mẹ để sự càng bất việc. Gọi trở về tới một cái, còn có thể cùng cha mẹ làm ngoài ruộng sống, hai tử cũng có thể cùng ta họ. Đường diệp cười hắc hắc, nói dân nói. Nàng tiếng nói vừa dứt, phòng trong lập tức đột nhiên đã không có một chút thanh âm. Mọi người đều ở nghiêm túc tự hỏi. Ha ha, ông bà, cha mẹ, ta nói dỡ Đường Diệp vừa thấy mọi người đều thật sự suy nghĩ, chạy nhanh xấu hổ cười cười, vọng tưởng làm cho bọn họ chung đoạn cái này ý tưởng, nàng chính là nói dỡn. Rốt cuộc nhà ai đem nhi tử dưỡng như vậy lại, nguyện ý đưa cho nhà người khác đương nhi tử, sinh hạ hài tử còn phải cùng nhân ra họ. Nhà ai sinh nhi tử, không phải vì nối roi tông đường. Nếu chính mình thật sự đem chiêu này tế thanh danh truyền ra đi, liền chờ bị người mang đi. Hoa chồng trong nhà kính cùng Đường Linh lặng lặng túi đầu hướng trong miệng lay cơm, không dám cổ họng một tiếng. Bốn vị trưởng bối cũng không ăn cơm, đều ở lặng lặng tự hỏi. "Ông bà, ăn cơm, mau lạnh. Đường Diệp chạy nhanh thấp giọng hô. Lão Thái Thái nhìn nàng một cái, âm thầm thở dài một tiếng, "Lá cây nếu là cái Nam Hải tử nên thật tốt ta Lão đại gia cũng liền có cái đỉnh người sai vặt, đừng nhìn bọn họ hai vợ chồng hiện giờ tuổi trẻ, không ai dám khi dễ, chờ bọn họ già rồi, nữ nhi nhóm đều xa gả cho sau. Này mãn thôn người, cái nào đều nghĩ đến khi dễ một chút, đều tưởng được đến này một chốt hơn. Ngay cả lão nhị lao tam gia, chỉ sợ cũng là sẽ sinh ra ý tưởng khác tới, đừng nhìn bọn họ hiện giờ huynh hữu đệ cung, chân chính ở tiền tài trước mặt, cha mẹ đều có thể không nhận. Lao gia tử lao thái thái sống cả đời xuống dưới, sự tình gì không kiến thức quá, cho nên, đối với lao đại gia không nhi tử điểm này, cũng vẫn luôn rất là lo lắng. Nếu đường diệp thật sự có thể chiêu một cái thượng môn nữ tế, Cấp lao đại gia giữ cửa tử đỉnh lên, cũng khá tốt, hai cái tiểu nhân về sau cũng có người bảo hộ, mọi người cũng cũng không dám khi dễ lao đại gia. Hơn nữa, về sau đường diệp sinh hạ hài tử, còn đều là họ đường, biện pháp này thật là khá tốt. Nghĩ đến đây, lão gia tử cùng lao thái thái nhìn nhau liếc mắt một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt đáp án. Nhưng là, dương châu bên kia. Nghĩ vậy cha, lao thái thái đột nhiên có chút đau đầu lên. chương 17-017, phóng xạ doa người. Thế lá con báo thủ. Nguyệt hát phong cao đêm, đúng là phóng xả dọa người khi. Khương tử dạ nhìn canh giờ tiếp cận giờ tí, từ trên giường bỏ lên. Hắn thực nghe đường dịp nói, sau khi trở về, liền vẫn luôn nằm bỏ ngủ, này sẽ, vừa lúc một giấc ngủ tỉnh, nhìn xem bóng đêm, nên làm việc đi. Ra phòng, Khương tử dạ nhìn nhìn trong viện ném kia hai túi đồ vật, mí môi, một tay để ra một túi, cánh tay triển khai, tận lực không cho túi chạm vào ở trên người mình, dưới chân một chút mặt đất, phi thân hướng về thôn ngoại mà đi. Hắn cũng không khóa môn, trong phòng này không có gì sợ trộm, hắn hiện giờ đáng giá nhất chính là ngân phiếu, còn đều ở trên người bên người túi lao phóng, chưa bao giờ tại đây trong phòng phóng, bởi vì nơi này cũng không bị hắn cho rằng là một cái già chỉ là chính mình tạm thời ngủ địa phương mà thôi, tùy thời có thể vứt bỏ. Khương Gia thôn đến đường Gia thôn, đi tới đi, yêu cầu nửa canh giờ, sử dụng kinh công cũng liền 15 phút thời gian. Khương tử dạ vào đường Gia thôn sau, tới trước đường như ra nóc nhà thượng. Quan sát một chút, Nghe nghe thanh âm, hắn liền biết đường như ở tại nào một gian trong phòng. Lạnh lùng nhìn kêu nhà ở liếc mắt một cái, khương tử dạ nhẹ nhàng nhảy vào trong viện, đi tới cửa, khởi bỏ túi khẩu tử, đem xả ngã vào cửa sau, dưới chân vừa dẫm mặt đất, liền cầm túi thượng phòng, nhắc tới mặt khác nửa túi phi thân mà đi. Có thể bỏ đi vào mấy cái, đường như bị dọa tới trình độ nào, liền xem thiên ý này đó nữ nhân, không cho điểm giao hấn, không biết thiên hạ còn có các nàng sợ đồ vật. thế nhưng một lần hại đường diệp không thành, còn muốn hại một lần hy vọng lần này sau, các ngươi biết chết tự viết như thế nào, biết nên làm người tốt. ở đường tĩnh gia cũng là giống nhau, chẳng qua đường tĩnh gia phòng ở thiếu, đường tĩnh cùng nàng cha mẹ các đệ đệ muội muội là ở một cái trong phòng ở, như thế liền cả nhà thừa nhận đi. khương tử dạ đem xả đều ngã xuống trong biển sau, liền thượng nóc nhà, trong tay cầm hai cái không túi phi thân rời đi. ra đường ra thôn, hắn dừng lại bước chân, xoay người nhìn nhìn đường diệp gia phương hướng, cuối cùng nhanh chóng rời đi nơi này thuộc về phương bắc, này đó đều là không có độc đồ ăn xà thảo xà, sẽ không đả thương người, cũng chính là dọa dọa những cái đó làm chuyện trái với lương tâm, người nhát gan. Kỳ thật ở chung quanh mấy cái trong thôn, mọi người đều đem xà xem thành là có thể thành tiên động vật, cho nên người bình thường nhóm đụng tới xà cũng chưa bao giờ giết, sợ chọc giận thần tiên, nhiều nhất chính là dùng chút hùng hoàng đem xà hơn chạy, không cho chúng nó no tới dọa tiểu hài tử liên hảo. Sau nửa đêm, yên tĩnh đường ra thôn đột nhiên chuyển đến vài tiếng tiếng thét chói tai cùng khóc tiếng la. Mọi người buồn ngủ chính đủ, cũng không ai tưởng bỏ dậy đi xem náo nhiệt. Đường đại thụ ra bị hàng xóm ra kia khóc tiếng la cùng tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh sau một cái giật mình. Đây là làm sao vậy? Không phải là tới thổ phỉ cường đạo đi? Kết quả thượng nhà mình phòng cầm đèn lồng hướng bên kia một chiếu. Đường đại thụ dọa sắc mặt cũng đổi đổi. Sa a, mãn viện tử bỏ vài điều đại xà. Hàng xóm đường chuyển ngưu toàn ra bị xà truy mãn viện tử khóc kêu chạy vội. Mau. Nhà ngươi mái huyên thượng không phải đắp một cái cây thang sao. Thượng phòng, mau thượng phòng A. Đường đại thụ chạy nhanh hô một tiếng. Nay một đều, đánh thức đường chuyển nưu toàn ra, liền thấy nhà hắn đại nữ nhi đường tĩnh bỏ cây thang nhanh nhất, vài cái tử liền bò đi lên, cũng không hiểu đến lôi kéo một phen phía dưới để muội, chỉ một người ngồi sồm nóc nhà thượng đem chính mình đoàn thành một đoàn. Đường đại thụ nhìn đến, lắc lắc đầu, thời khắc mấu chốt mới có thể nhìn ra một người phẩm tính. Hắn chạy nhanh lại từ nhà mình cây thang đi xuống. Tìm hùng hoàng phấn, cấp nhà mình trước vây một chút sân, đừng bò tiến nhà mình trong viện tới. Tháng tư thiên, ban đêm vẫn là tương đối lạnh đường tĩnh liền sợ mang lạnh đem chính mình ôm thành một đoàn sắc mặt trắng bệnh, trong nhà như thế nào sẽ vào xà. Lớn như vậy, nàng là lần đầu tiên gặp được nhà mình trong viện tới nhiều như vậy xà, vừa rồi nàng đang ngủ, đột nhiên cảm thấy trên đùi lạnh cam cam, mơ mơ màng màng bỏ dậy, sờ soạn thắp đèn sau, mới nhìn đến một con rắn ở nhà mình trên giường đất bò, dọa nàng hồn đều bay khỏi đầu ba thước. Thét trói thai liền chạy ra phòng. Suốt ruột gian, nàng sao có thể nhớ tới trên giường đất còn ngủ cha mẹ cùng đệ muội Là nàng tiếng thét trói thai cùng khóc thảm hề hề thanh âm mới đem đại gia bừng tỉnh. Thời điểm không lớn, đường tĩnh cha mẹ cũng ôm đệ muội lên đây nóc nhà, đều có chút thất vọng nhìn đường tĩnh liếc mắt một cái, không nghĩ tới, này thời khắc mấu chốt, cái này nữ nhi thế nhưng chỉ lo chính mình chạy trốn, không hiểu được lôi kéo đệ muội một phen. Cha hắn, nhà chúng ta như thế nào sẽ tiến xa nhiều năm như vậy. Nhà của chúng ta nhưng cho tới bây giờ chưa đi đến quá xả, này nhất định có cái gì nói. Đường truyền ngưu lão bà triệu thị lúc này còn có chút kinh hồn chưa định, run thanh âm nói. Đường truyền ngưu hư ra một hơi, nhìn trong viện kia còn ở bò tới bò đi mấy cái xả, cũng dọa có chút chân mềm, cánh tay thô xả, sắc thật hiếm thấy. Ta trước kia nhưng thật ra nghe ông nội của ta nói qua, trưởng thành cánh tay thô xả, đã xem như thành nửa tinh, này đó nửa tinh, vì hoàn toàn thành tinh, hóa thân thành tiên thành long. Tự xưng là chính nghĩa chi thân, chuyên môn tìm những cái đó làm thiếu đạo đức sự cùng mọi lương tâm sự nhân ra, đi hủ do người, trừng phạt người, ngóng trông có thể nhiều làm tốt sự, tu thành chính quả. Nói xong, đường chuyển như gắt gao nhìn chầm chầm nhà mình lão bà, ngươi nói, có phải hay không ngươi đi ra ngoài hại người, hoặc là trộm nhân ra đổ vật Bằng không này vài điều xa là như thế nào tìm được nhà của chúng ta, Con liên hướng chúng ta trụ trong phòng toàn. Không có, ta dùng ta mệnh thể, thật sự không có. Ta tử trở về nhà các ngươi, liền chưa làm qua một chút muội lương tâm sự tình. Triệu thị chỉ vào thiên thể. Đường truyền như vừa nghe, gật đầu, nhà mình lao bà là cái thiện lương, hắn là biết đến, không khỏi, hắn đem ánh mắt nhìn về phía lúc này run làm một đoàn đường tĩnh, trầm giọng hỏi, tĩnh nhi, ngươi có phải hay không làm cái gì thương tổn người khác sự? Đường tĩnh lắc mạnh đầu, cha, nương, tuyệt đối không có, tĩnh nhi luôn luôn tự ngoan, cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý sự tình. Vậy ngươi run cái gì? Đường Truyền Nưu hí híp mắt, lại trầm giọng hỏi. Đường tinh cắn chặt răng, "Nữ Nhi, có điểm lẽnh. Chẳng lẽ chúng ta xuyên so ngươi nhiều?" Đường Truyền Nưu lúc này càng xem cái này Nữ Nhi càng hoài nghi nàng. Đường tinh trộm đánh giá liếc mắt một cái, thấy cha mẹ quả nhiên xuyên càng thiếu. "A. Cha, xà bò lên tới, cha, ồ, Sà bò lên tới, không phải ta, thật sự không phải ta a, ta không có hại người, không có." Đường tinh ánh mắt đảo qua. Liền nhìn đến bọn họ đắp cây thang địa phương, quả nhiên toát ra một con đầu dán tới, dọa hét lên lên, còn một bên tề, một bên khóc lóc chứng minh chính mình không có làm chuyện xấu. Người một nhà dọa sắp điên rồi, đường chuyển như trong lòng lập tức liền cho rằng, này tuyệt đối là trong nhà có người làm sai sự, chọc hạ này đó xa tiên. Thương một tiếng, đường quay đầu quỷ xuống liền hướng về phía trong viện dập đầu, các thần tiên, nếu là nhà ta người đã làm sai chuyện, ta thế bọn họ chịu tội, cầu các ngươi rời đi đi, đừng lại hù dọa bọn họ. Bọn họ đều là chút hài tử cùng phụ nữ và trẻ em, ta về sau mỗi năm 3 tháng tam cho các ngươi ở thôn Tây một dặm mà phóng một đầu heo, cùng các ngươi ăn, hảo sao. Sa không phản ứng hắn, tiếp tục hướng lên trên bò. Triệu thị cũng dọa ôm hai cái tiểu nhân quỳ xuống dập đầu không ngừng. Trưng 18 đường Diệp có thể nghe hiểu Sa nói chuyện. Đột nhiên, hô một cổ tiếng gió chuyển đến, đường đại thụ một gậy gộc đem bò lên tới Sa đánh đi xuống, hơn nữa theo cây thang hướng trong viện rắc đi một ít bột phấn. Các ngươi ngốc nha, đó chính là một đám máu lạnh xuất sinh, các ngươi thế nhưng còn cấp dập đầu. Không phải là nhà các ngươi thật làm cái gì thiếu đạo đức sự đi. Đường đại thụ buồn cười nói một câu, nhà các ngươi không có hủng hoàng phân sao. Dài một ít đi ra ngoài, liền đều doa chạy. Đường truyền như có chút xấu hổ đứng lên, cảm ơn đại thụ huynh đệ, ta nhất thời xuất ruột, quên mất, ngày mai ta mua trở về, cho ngươi đưa qua đi, thật cảm ơn. Không có việc gì, quê nhà hàng xóm, này đó giữ lại. Các đều ở trên người mạt một chút, đi xuống chạy nhanh trước đem xà bức ra đi, đem nhà ngươi phòng ở vây một chút liền không có việc gì. Đường đại thụ nói xong, đem dư lại nửa bao đưa cho đường chuyển ưu liền đánh ngáp hồi nhà mình ngủ đi. Bên này người một nhà cũng không dám đi xuống, chính là ở nóc nhà ngồi sổm cả đêm, hừng đông sau, đường chuyển ưu mới đi xuống trong viện trong phòng giải hùng hoàng phân hướng bên ngoài bức xả. Bên kia đường như ra tình huống cũng không sai biệt lắm. Những cái đó xà liền hướng đường như trong phòng bò. Dòa đường như khóc hoa hoa, xuyên qua tới thế giới này hơn một tháng, nàng vẫn luôn tồn tại thực kiên cường, đặc biệt là ở đắn đo mẹ kế sự tình thượng, càng là làm người trong nhà đối nàng lau mắt mà nhìn, cho rằng nàng rốt cuộc trưởng thành, có thể cho chính mình làm chủ. Lại không nghĩ, lúc này, bị này đó xả dọa khóc thảm như vậy. Mẹ kế bị nàng áp bách hơn một tháng, hôm nay cuối cùng là bắt được cơ hội có thể xoay người, nàng bắt đầu làm to chuyện, đối đường như cha đường châu thổi gió bên hai. Nói nhất định là đường như làm cái gì tăng thiên lương sự tình, bằng không này xạ như thế nào liền hướng nàng trong phòng toạn, không đi người khác trong phòng. Đường Châu cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý, ở lấy vùng hoàng phấn đem xạ đều bước ra đi sau, sau nửa đêm, liền bắt đầu thẩm vấn đường như, có phải hay không nàng làm cái gì chuyện trái với lương tâm. Đường như khẳng định là đánh chết không thể nhận, còn tính toán thừa dịp cơ hội này, rời đi cái này ra. Bởi vậy, đường như cùng nàng cha xảo một trận, nói nàng cha cưới mẹ kế. Liền không thân nàng cái này thân sinh nữ nhi Còn nói có mẹ kế Quả nhiên liền có cha kế Lập tức đem đường châu khí hung hăng chịu nàng Hai cái cái tát Đường như khóc thở hồn hẹn Hưng đông thời gian khúc khịt về phòng thu thập hai kiện quần áo đem sớm đã giấu đi hai lượng nhiều bạc mang hảo Khóc lóc liền rời đi ra Hơn nữa đứng ở cổng lớn mắng đường châu không phải người Mắng mẹ kế không phải người Không thích chính mình cái cái này không có nương hải tử Chọc đến hàng xóm nhóm đều ghé vào đầu tường thượng xem náo nhiệt Chờ đường như mãi mãi đuổi theo ra tới khi, đường như đã đi không ảnh. Thái dương dâng lên tới, mọi người cũng đều lên vội trăng lên. Có người ở bên ngoài trên đường lớn đụng tới xà, bất quá xà ở ban ngày nhìn thấy người, lập tức liền trốn đến trong bùi cỏ Mà đường tính ra sự tình cùng đường như ra sự tình, lập tức liền ở trong thôn truyền mở ra. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều nói khẳng định là này hai nhà làm cái gì thiếu đạo đức sự, bằng không xả như thế nào nửa đêm liền hướng bọn họ hai nhà bò, không đi nhà người khác. Đường Như mẹ kế bước đi Đường Như, vốn dĩ trong lòng có chút thấp thỏm lúc này nghe được bọn họ nghị luận thanh, lập tức liền lại cấp Đường Châu đem ngày ấy Đường tĩnh tới tìm Đường Như, hai người lén lút đang thương lượng sự tình gì cấp Đường Châu nói một chút. Đường Châu trong lòng về điểm này lòng ấy nấy cũng bởi vì những lời này hoàn toàn không có, hắn cảm thấy, khẳng định là Đường Như làm cái gì chuyện trái với lương tâm, mới làm xa tiên nhóm tìm tới muôn tới. Hắn cũng không đi tìm Đường Như, coi như không sinh quá cái này nữ nhi. Tốt xấu cái này sau cưới trở về tương đối sẽ sinh dưỡng, cho hắn sinh một nhi một nữ, hai đứa nhỏ cũng tương đối nghe lời. Đương đường Đường Tĩnh biết Đường Như ra cũng vào xả còn liền hướng Đường Như trong phòng bò, Đường Như đã cùng trong nhà xảo phiên rời nhà đi ra ngoài sau. Nàng sắc mặt dọa càng bạch, không hề huyết sắc xem ra, thật là bởi vì các nàng hai ngày ấy hại Đường Diệp sự tình, bị này đó xả tiền nhóm đã biết, tới tìm chính mình phiền thoái. Cùng ngày giữa trưa bắt đầu, Đường Tĩnh sinh bệnh, hôn hôn trầm trầm thế nhưng còn bắt đầu phát sốt, nói mê sảng, vẫn luôn nói không phải ta không phải ta. Đường truyền lưu vừa thấy như vậy, liền một mực chắc chắn, chính là nàng làm cái gì muội lương tâm sự tình, nàng sinh bệnh, cũng khẳng định là xà tiên nhóm trừng phạt nàng. cho nên, đường truyền lưu cũng cảnh cáo triệu thị, không được cho nàng thỉnh đại phu, làm nàng chịu mấy ngày xà tiên nhóm trừng phạt, thẳng đến chuyện này qua đi, nàng tiêu liền sẽ lui. đường diệp sáng sớm giờ mèo liền dậy, tối hôm qua nàng cha đem hộp gỗ làm tốt. Nàng cũng biên hảo hai căn màu sắc rực rỡ dây thừng, xuyên ở cái hộp gỗ. Xách lên tới nhìn lên, còn đừng nói, khá xinh đẹp. Đường Diệp quyết định hôm nay liền đi chấn trên đưa giày hộp cấp kia người nhà xem, có thể nói, liền có thể cấp trong nhà mời chào một bút đại sinh ý. Sáng sớm, ăn cơm sáng khi, Đường Diệp cũng nghe chính mình nương nói đường tĩnh cùng đường như ra sự tình. Nàng mặt ngoài kinh ngạc, trong lòng còn lại là vui sướng khi người gặp họa Hảo a liền ông trời đều xem các nàng hai không vừa mắt. Phái xả tiên nhóm đi tìm bọn họ phiền phải đi. Giờ thìn, đường diệp cánh tay thượng vác cái túi tử, bên trong trang cái kia hộp gỗ ra nhà mình ra môn. Về đường tĩnh cùng đường như ra sự tình, nàng lại không hướng trong lòng đi, cùng chính mình không quan hệ sự tình, tưởng hắn làm gì. Đi ở trên đường, nàng đột nhiên cảm giác được có người ở nhỏ giọng kêu chính mình. Lá con, lá con. Di, ai ở kêu ta? Đường diệp kinh ngạc tả hữu nhìn nhìn, không ai. Ta ở trong bụi cỏ, ngươi ngồi xuống xuống. Liên nhìn đến ta, đường diệp ngồi xổm xuống, hướng trong bụi cỏ nhìn lại, cũng không có nhìn đến người. là ta, là con, ta nói cho ngươi cái bí mật nha. Liên ở đường diệp ngồi xổm xuống ở trong bụi cỏ tìm kiếm là nhà ai tiểu hài từ khi, đột nhiên một con rắn bá một chút dựng lên một thước độ cao, cùng đường diệp mặt đối mặt, trừng mắt hai chỉ xà mắt thấy nàng, miệng còn ở lúc đóng lúc mở. ta ma ơi! có sa đường diệp hét lên một tiếng, dọa đứng lên cất bước liền chạy. ai nha, là con, ngươi đừng chạy. Ta như vậy tiểu như vậy mềm, không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ, ngươi nghe ta nói chuyện nha. Tiểu thái xà vừa thấy đường diệp chạy còn rất nhanh, đành phải một bên đuổi theo nàng, một bên cùng nàng nói chuyện. Tạch một chút, đường diệp dừng bước, không thể tưởng tượng nhìn về phía ven đường trong bụi cỏ vẫn luôn đi theo chính mình tiểu thái xà, chỉ vào cái mũi của mình, hỏi, là ngươi cùng ta nói chuyện. Tiểu thái xà đầu rắn thế nhưng còn điểm hai hạ, đúng vậy, đúng vậy. Từ từ, là ngươi thành tinh, vẫn là ta thành tinh. Như thế nào ta có thể nghe được xà nói chuyện? Úc, ta thiên, thế giới này huyền huyễn đường Diệp có chút hỗn đột. Không phải, hai ta cũng chưa thành tình, là ngươi té ngã một cái sau, có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Tiểu thái xà một bên nói còn một bên tại chỗ lắc lư khiêu vũ. Đường Diệp cảm thấy này tiểu thái xà nhất định là tiểu hài tử, ở nói càng nói bậy, cho nên, không nghĩ phản ứng nó, tiếp tục hướng cửa thôn đuổi. Lá con, ta thật là có bí mật nói cho ngươi. Lá con cùng xà khí chẳng gần. Cái gì bí mật? Đường Diệp bước nhanh đi tới, thuận miệng hỏi. Nàng còn không có từ này, ngây thơ trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Có người tối hôm qua báo thù cho ngươi, vui vẻ không? Tiểu thái xà tiếp tục đi theo Đường Diệp ở trong bụi cỏ bò. Ai? Báo cái gì thù? Đường Diệp kinh ngạc. Khương gia thôn cái kia Khương Tử Dạ a, hắn bắt chúng ta rất nhiều xà tiền bối, đi hù dọa cái kia đường Tĩnh cùng Đường Như, ngại bọn họ mưu hại ngươi thánh mạng, phải vì ngươi hết giận. Bất quá, ngươi yên tâm, chúng ta tiền bối biết hắn là ở báo thủ cho ngươi sau, cũng chưa dọa người khác, liền dọa các nàng hai đi. A, cho nên nói, tối hôm qua đường tĩnh ra cùng đường như ra sự tình là hắn làm. Đường Diệp có chút há hốc mồm, nàng còn kỳ quái như thế nào liền các nàng hai ra vào xa đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu thái xà một bộ ta nói cho ngươi bí mật này, ngươi mau khen ta ngạo kiểu biểu tình. Cái này tiểu tử thúi, ai dùng hắn báo thủ hắn miệng vết thương lại nứt ra rồi đi. nghe xong tiểu thái xả lời này, đường diệp nghiến răng nghiến lợi nói ra như vậy một câu. kỳ thật nàng trong lòng vẫn là có chút cảm động, không nghĩ tới hắn còn rất có tâm. tiểu thái xả vừa thấy, dọa lại hướng trong bụi cỏ chui chui, lá con biểu tình thực đáng sợ, nàng không nên là hoan thiên hỉ địa, đỏ bừng mặt nói nửa đêm ca ca thật là cái anh hùng sao. tiểu thái xả mê mang, ta nói tiểu thái, ngươi làm gì muốn vẫn luôn đi theo ta? Đường Diệp phát hiện Tiểu Thái Xả vẫn luôn đi theo chính mình, vô ngữ hỏi. Bởi vì nhân gia là thị nữ của ngươi à, về sau nhân gia muốn đi theo bên cạnh ngươi hầu hạ ngươi, làm mọi người đều biết ngươi là nữ thần nương nương tuyển ra tới người phát ngôn. Còn có, nhân gia kêu Tiểu Hồng. Đường Diệp. Cái gì là người phát ngôn? Cái gì nữ thần? Người phát ngôn chính là nữ thần nương nương từ trong nhân loại tuyển ra một cái khí trạng cùng chúng ta gần nhân loại, làm chúng ta người phát ngôn, cùng nhân loại câu thông. Đại gia Hòa Bình ở Trung A. Đường Diệp bị lời này lôi cái tiểu ngoại nộn, cái gì kêu cùng động vật khí chẳng gần, hay là, chính mình có động vật gen. Vẫn là tế bảo có giá thú ước số. Lá con, nhân ra cũng tưởng đi theo ngươi bên ngoài nhìn xem, có thể chứ. Tiểu thái xà nỗ lực sử chính mình khẩu khí hiện đáng yêu. Không được, ngươi sẽ dọa đến người khác. Ta không dọa người A, ta bảo đảm không dọa người, ta liền toàn ở ngươi tay háo túi, ngoan ngoắn đi theo ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu thái xà thề Lúc sau, tiểu thái xả lại nỗ lực đem chính mình xúc thành một đoàn, lá con ngươi xem a ta xúc lên rất nhỏ một đoàn, ngươi tay háo túi thật sự có thể chứa ta. Đường Diệp nhìn thoáng qua đoàn thành một cái màu xanh lục đồ an viên tiểu thái xả mặc mặc. Ngươi thật sự sẽ không thương tổn ta hoặc là người khác. Sẽ không à, thật sự sẽ không, này thiên hạ sở hữu động vật đều sẽ không thương tổn lá con, tương phản, chúng ta còn sẽ bảo hộ ngươi. Vậy được rồi, ngươi đến ngoan ngoãn ở ta tay háo túi ngốc. Đường Diệp vương tay. Đem chính mình tay háo văn khởi, đem tay háo túi khẩu mở ra, tiểu thái xả theo nàng cánh tay liền bò đi lên, bò đi và hòa ở tay háo túi. Đường diệp tức khắc cảm giác chính mình toàn thân đều lạnh nửa thanh, quả nhiên là động vật máu lạnh, lạnh băng. Hảo, lá con, chúng ta có thể đi rồi. Tiểu thái xả vui vẻ ở đường diệp tay háo túi nằm bò, trong miệng còn không khỏi lẩm bẩm một câu, nô, no, lá con tay háo túi thật tấm áp. Đường diệp một đường hướng cửa thôn đi, cảm giác chính mình chân đều là phiêu đã từng còn có chút sợ xà chính mình, chỉ chớp mắt liền thành xà bằng hữu. Giống như, chính mình lớn như vậy, nhưng vẫn không có cái nào động vật cùng chính mình nói chuyện qua, như thế nào hôm nay đột nhiên liền. Đông nhiên, nàng nhớ tới mấy ngày hôm trước nàng rất xuống vách núi khi đại nạn không chết một màn. Tiểu Thái, chẳng lẽ là bởi vì ta mấy ngày hôm trước rất xuống vách núi sau đại nạn không chết, mới bị các ngươi nữ thần nương nương coi trọng. Nhân ra kêu Tiểu Hồng. Tiểu Thái xà nói. Hào đi, Tiểu Hồng. Tiêu tiểu hồng lục đồ ăn xà, ha ha. Đúng vậy, nữ thần nương nương khi đó đang ở nơi này tuần tra, nhìn đến ngươi sau, liền nói ngươi cùng chúng ta khí chẳng gần. Hảo đi, vậy khí chẳng gần đi. Đương đường Diệp tới rồi cửa thôn khi, xe bò đã ở nơi đó chờ, trên xe mới ngồi ba người, hôm nay đi trong thị trấn người không nhiều lắm. Thất ra ra, hôm nay ngài còn chạy trấn trên A. Đường Diệp cười chào hỏi, cũng bỏ đi lên. Ân, ở nhà ngồi cũng không sự, ngoài ruộng việc có bọn họ đủ rồi. Đường thất ra cười ha hả nhìn đường Diệp liếc mắt một cái, ngươi không phải hôm qua mới đi chấn trên, như thế nào hôm nay lại đi. Hôm qua có một nhà định ra cái hộp gỗ, ta hôm nay cấp đưa đi. Hảo, này thanh hà nữ nhi, so với kia có chút nhân ra nhi tử đều dùng được. Đường thất ra cũng nhịn không được khen đường Diệp một câu. Đường Diệp chạy nhanh cười xua tay, ngượng ngùng lại cùng lao ra tử nói chuyện. Lại đợi một hồi, trên xe kín người sau, thất ra bắt đầu vội vàng xe khởi hành. Dọc theo đường đi. Đường Diệp tận lực đem tay háo ở xe duyên bên ngoài gục xuống, làm Tiểu Hồng có thể nhìn xem bên đường phong cảnh. Chờ Đường Diệp tới rồi chấn trên, tìm được Thiên Vũ nói kia ra cửa hàng cửa khi, thế nhưng phát hiện Khương Tử Dạ dựa vào kia ra tường đứng, túi đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Đường Diệp không nghĩ tới nhanh như vậy liền lại gặp được hắn, nhớ tới Tiểu Hồng lời nói, nhìn nhìn lại Khương Tử Dạ, nàng trong lòng thế nhưng có một kia biệt lũ cùng cảm động. phòng chừng ngày ấy hắn cũng nhìn đến là kia hai cái hãm hại chính mình đi, không nghĩ tới. Hắn so với chính mình còn sinh khí, hẳn là báo đáp hôm qua phùng miệng vết thương tri ân, người này thật đúng là chú trọng. Nghe được tiếng bước chân, Khương Tử Dạ ngẩn đầu lên, liền thấy được đường Diệp có chút dối dám nhìn hắn. Hắn trước mắt sáng ngời, ngay sau đó, lại ẩn hạ chính mình cảm xúc, nhẹ giọng nói, tới. Đường Diệp gật gật đầu, nhìn kia ra cửa hàng liếc mắt một cái, chỉ chỉ, ta đi trước làm việc. Ân, có chuyện gì, têu một tiếng. Khương Tử Dạ nói xong, lại dựa vào tường, túi đầu như là trên mặt đất có hoa dường như đường diệp đang muốn đi đẩy cửa nhớ tới tay háo túi tiểu hồng lại phản hồi tới khương tử dạ trước mặt nàng cảm thấy khương tử dạ nếu bắt được như vậy nhiều xà đi hù dọa đường tĩnh cùng đường như kia khẳng định là cái không sợ xà giúp ta xem một hồi tiểu hồng ta sợ nó theo vào đi sẽ dọa hư nhân gia chủ quán hỏng rồi ta xin ý nói chuyện đường diệp vén tay háo lên dùng ý thức đối tiểu hồng nói tiểu hồng ngươi trước cùng khương tử dạ ở bên ngoài chờ ta Ta xong xuôi sự ra tới mang ngươi đi nơi khác nhìn xem. Úc, hào đi. Tiểu hồng thất vọng nói, đồng thời, từ đường diệp tay háo túi bỏ ra tới, bỏ lên trên Khương tử dạ cánh tay, vòng quanh hắn cánh tay bắt đầu xoay lên, đồng thời còn ngẩn đầu lên cùng Khương tử dạ chào hỏi. Đường diệp xoay người đi vào, cũng không có chú ý tới Khương tử dạ biểu tình. Mà lúc này Khương tử dạ, trước mắt biến thành màu đen, cả người cứng đờ, bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lá con tiểu hồng là một cái lục xà. Hắn Khương tử dạ. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ xà, nhìn đến xà liền sẽ ra mồ hôi lạnh, này tật xấu là khi còn nhỏ rơi xuống, lớn lên cũng không đổi được. hắn gắt gao trừng mắt trước tiểu thái xà, căn chặt hầm răng, liền kém một phen đem tiểu hồng vứt ra đi, ở đường cái chạy như điên phóng thích chính mình lúc này sợ hãi. chương 20 -0 -0, cùng dày phô lão bản nói xinh ý. chương nhớ dày phô nội, đường diệp dẫn theo túi tiến vào sau, trên quầy hàng hai người cùng nhau ngẩng đầu lên. Đường diệp cười ha hả hỏi vị nào là trương trưởng quầy hơn 50 tuổi nam nhân kia nhìn đường diệp liếc mắt một cái đứng lên ta là cô nương muốn mua giày không phải hôm qua là ngài định giày hộp đi ta là thợ mộc sư phó gia nữ nhi hôm nay cho ngài đem hàng mẫu đưa tới ngài xem xem chính là muốn như vậy nói chuyện đường diệp lấy ra hộp gỗ đặt ở quầy thượng trương trưởng quầy đánh giá đường diệp liếc mắt một cái lười biếng đã đi tới không chút để ý hướng hộp gỗ thượng nhìn thoáng qua nhàn nhạt, nhạt nói không sơn một chút ta Đường Diệp xem đối phương như vậy, cười nói, Sơn là có thể Sơn, nhưng là cha ta nói, vẫn là tới hỏi một chút trưởng quầy trong nhà đối nhan sắc nhưng có kiêng kỵ cũng yêu thích. Hoặc là, ngài có cái gì đặc biệt thích đồ án muốn họa đi lên sao? Như vậy, đêm này đó hiểu biết sao, lại Sơn ra tới, mới là ngài nhất vừa lòng. Trưởng quầy vừa thấy là cái tiểu cô nương tới, vốn dĩ muốn vì khó một chút nàng, đi xuống ép giá, không nghĩ tới này tiểu cô nương còn rất nhanh mồm dẻo miệng, hơn nữa. Hắn cảm thấy cô nương này nói còn rất có đạo lý. Chúng ta nhưng thật ra không có gì kiên kỵ nhan sắc, nhưng là màu đen hoặc là màu trắng, tốt nhất không cần. Đồ án nói, ngươi có cái gì kiến nghị. Trương trưởng quay hỏi nàng, muốn nhìn một chút nàng nói như thế nào. Đường Diệp nhìn nhà hắn trên kệ để hàng bãi từng đôi giày, suy tư. Đột nhiên, một đôi hoa mẫu đơn giày thêu hấp dẫn đường Diệp ánh mắt. Nàng xoay người, cười cười, mẫu đơn thế nào. Mẫu đơn kiểu trung vương, hoa khai phú quý gia. Trương trưởng quầy nghe xong đường diệp lời này, trước mắt sáng ngời, hảo, nói rất đúng, vậy hoa mẫu đơn, đến nỗi hộp nhan sắc, các người nhìn phối hợp. Sơn hảo sau, lại cho ta đưa tới xem một lần. Giá cả nói, cha ngươi là nói như thế nào? Đường diệp một câu, hoàn toàn đả động này trương trưởng quầy, cái nào làm buôn bán người không thích bị người khen. Đặc biệt đường diệp câu kia hoa khai phú quý ra, càng là đem nhà hắn so sánh phú quý nhân gia, này trưởng quầy như thế nào có thể không vui? Húng chi? Nhà hắn cả nhà sắc thật đam mê mẫu đơn, trong nhà cũng chuyên môn có cái hoa mẫu đơn hoa chỉ. Tới khách nhân khi, bọn họ luôn thích ở hoa bên cạnh ao ngắm hoa uống rượu nói chuyện thiếm, ngâm thơ câu đối, biểu hiện bọn họ tuy là người làm ăn, cũng là có văn hóa người. Đường Diệp từ một đôi giày theo thượng, liền đoán được bọn họ tâm tư. Bởi vì cặp kia giày theo là ở khách nhân vào cửa sau, nhất thấy được một vị trí phóng, cái kia vị trí, có thể nói là cửa hàng nhất trung tâm vị trí là đối diện môn. Cha ta làm dương đường sách tử. Không sơn, bán chính là 50 văn, sơn, bán chính là 60 văn, nếu là mặt trên viết chữ hoặc là vẽ án, còn lại là muốn lại thêm 20 văn. 80 văn. Chương trưởng quay kinh ngạc một chút, vây vây tay, cô nương, này có điểm quý, ta một đôi giày mới bán bao nhiêu tiền, như vậy liền không thích hợp. Đường Diệp cười cười, trưởng quay, ta đoán, ngài muốn làm đầu gỗ giày hộp, khả năng chính là tưởng cho ngươi chính mình cửa hàng giày làm ra một ít xa hoa thứ đến đây đi. Trường quay gật gật đầu. Cô nương này thực thông minh, thế nhưng có thể đoán được ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật, làm buôn bán, làm chính là tam giáo cửu lưu, khách nhân cũng là phân ba bảy loại. Ta đoán trưởng quầy chính là tưởng đem cái nào giai tầng khách nhân đều lưu lại đi. Đối, Trương trưởng quầy rất có hứng thú nhìn đường diệp, muốn nghe xem cô nương này còn có thể nói ra cái gì tới. Tục nữ nói, người nghèo sinh ý, đơn giản làm; người giàu có sinh ý, phức tạp làm. Dây đều là ngài ra công nhân từng đường kim mũi chỉ làm được. Nghĩ đến. Đều giống nhau, nhưng là nếu ngài muốn làm người giàu có sinh ý, liền phải ở tuyển liêu đồ án công nghệ cùng đóng gói thượng hạ công phu đi. Đối, trường quay nhìn đường diệp ánh mắt đã nheo lại tới, nàng lại như thế nào biết này đó. Này đó lôi buôn bán, hắn cũng là làm cả đời, mới ngộ ra tới, mà nàng một cái tiểu cô nương, thế nhưng há mồm liền tới. Hiện giờ ngài nếu muốn ở đóng gói thượng hạ công phu, như vậy, này giá cả khẳng định là tương đối muốn đề đi lên, hơn nữa, ngài cửa hàng nhiều như vậy dày. Ngài không có khả năng đều dùng loại này hộp đi. Đúng vậy, ngươi xem trên cùng một tầng giày. Trương trưởng quay thật đúng là có hứng thú cùng đường diệp liêu lối buôn bán, cấp đường diệp chỉ một chút trên cùng một tầng. Đường diệp hướng mặt trên nhìn lại, liền thấy quả nhiên từ giày mặt liêu cùng đế giày độ dày đều so phía dưới nhìn muốn tinh xảo. Ngài những cái đó là bán bao nhiêu tiền? Đường diệp tò mò hỏi. 200 văn một đôi. trưởng quay nói. Như vậy, xứng với cái này giày hộp, ngài bán 300 văn, không thành vấn đề. Trừ bỏ phó cho chúng ta 80 văn hộp tiền, ngài còn có thể nhiều kiếm 20 văn. Liền xem ngài có hay không cái kia lá gan thử một lần. Đường Diệp nói xong, nhìn trưởng quay. Liền xem ngài có hay không cái kia lá gan thử một lần. trưởng quay bên tai tiếng vọng đường Diệp những lời này, hắn bình tĩnh nhìn đường Diệp, có chút há hốc mồm. Hắn thật đúng là không dám tưởng một đôi giày bán được 300 văn. Kỳ thật, ngài đây là nam nhân giày, nếu là nữ nhân, hơn nữa hoa mẫu đơn theo thùa, ta cảm thấy... Ngài bán 500 văn cũng sẽ có người mua. Ngài phải biết rằng, làm kẻ có tiền sinh ý, nhân ra không kém tiền, kém chính là cảm giác, là yêu thích, này đó làm được, chính là một lượng bạc tử một đôi giày, cũng sẽ có người mua. Kêu nếu là có người nói quý đâu? Trương trưởng quay cảm thấy cùng cô nương này nói chuyện hiếm, chính mình tim đập có chút mau, vội vàng hỏi. Đường Diệp ha hả cười, ngại quý, đều là không có tiền người, là người nghèo, ngài nơi này không phải cũng có tiện nghi sao? Hẳn là liền giày hộp đều không cần đi, nhân ra cầm ở trong tay là được. Trường quay nghe xong đường diệp lời này, vỗ đùi, đúng vậy, đối, ta như thế nào liền không chuyển qua cái này con đâu, kẻ có tiền mua đồ vật trước nay không ngại quý quá, ta này cửa hàng giày, chính là phân vải cái giới vị, mua khởi cái nào, liền xuyên cái nào. Đường diệp gật đầu. Ngay sau đó, hắn lại bất đắc dĩ thở dài, chính là ta lại sợ một tháng cũng bán không ra đi mấy song. Làm cao cấp sản phẩm, kiếm kẻ có tiền tiền. Chính là 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm bộ dáng. Đường Diệp sâu ký nói, hơn nữa, chỉ cần có một kẻ có tiền người mua, hắn đi ra ngoài khẳng định sẽ thổi, dùng để nâng lên chính mình thân phận. Ngươi ngắm lại, đến lúc đó, tới ngươi nơi này mua người, liền sẽ càng ngày càng nhiều. Quan trọng là, ngài dạy hộp thượng, muốn biết nhà ngươi đánh dấu, thời gian dài, nhà ngươi có hảo dày tin tức liền sẽ ở kẻ có tiền gian liền sẽ càng truyền càng quảng. Đương nhiên, sinh ý làm tốt căn bản nhất, Không phải nhà ngươi giày hộp có bao nhiêu đẹp, còn phải là nhà ngươi giày chất lượng có bao nhiêu hảo, mọi người ăn mặc có bao nhiêu thoải mái. Đường Diệp nói xong, hơi hơi cười, nhìn Trương trưởng quài. Người này kêu Trương Bình, trong nhà có cái giày xưởng, hắn này cửa hàng cũng là tiếp ăn cha. Lúc này nghe xong đường Diệp một phen lời nói, Trương Bình là kích động, hắn nhìn đường Diệp, hai mắt sáng khoác, cô nương, thật cám ơn ngươi, không nghĩ tới ngươi đối làm buồn bán như vậy tinh thông, ngươi xem như đánh thức ta, ta đây là sinh ý làm lớn tuổi càng làm càng nhát gan. Trường quay khách khí, kia ngài xem này hộp giá cả được không? Hành nói, chúng ta ký xuống hiệp nghị, ta trở về làm cha ta cho ngài Sơn hộp đi. Hành, thiêm, hiện tại liền thiêm. Không nghĩ tới ngươi một cái tiểu cô nương còn sẽ viết chữ, thật là không dễ dàng. Tới, cô nương mời ngồi đến bên này. Trương Bình đem đường Diệp dẫn tới một bên cái bàn biên, thỉnh đường Diệp ngồi, hắn còn lại là bắt đầu lấy giấy và bút mực, chuẩn bị viết hiệp nghị. chương 21021 Ngươi thích tiểu nha đầu. Đường Đường Diệp dẫn theo hộp gỗ Tử Trương nhớ giày phô rời đi khi Trương Bình còn tự mình đưa nàng ra tới, nói cho nàng không tội. Khi nào sơn hảo, khi nào đưa tới là được. Đường Diệp cười gật đầu, hướng về phía Trương Bình vẫy vẫy tay, rời đi cửa hàng cửa. Nàng phát hiện Khương Tử Dạ cũng không ở ngoài cửa, tò mò hắn đi nơi nào, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát hiện ở đường phố đối diện một viên dưới tàng cây, ngồi sồn một cái, ăn mặc một thân hắc y để thân ảnh. Đường Diệp cảm thấy cái này hẳn là hắn, đi qua. Khương Tử Dạ, Đường Diệp gọi một tiếng. Khương Tử Dạ phản xạ có điều kiện tạch một chút đứng lên, thuận tay nhanh chóng đem tiểu thái xả từ trên cây xả xuống dưới, treo ở chính mình cánh tay thượng. Đường Diệp nghi hoặc nhìn thoáng qua hắn không bình thường sắc mặt, cùng tiểu hồng kia nhìn nàng khi vội khuất ánh mắt, kinh ngạc hỏi: Ngươi ở chỗ này làm gì? Khương Tử Dạ thói quen lạnh nhạt mặt, lúc này đối mặt Đường Diệp, trên mặt biểu tình lại là xuất hiện một tia gian nẻ. Hắn vốn là không nghĩ làm tiểu thái xả ở trên người hắn bỏ, mới lại đây. Đem nó ném dưới tảng cây làm nó chính mình leo cây chơi, lúc này bị đường diệp đụng vào, có chút trộn dạ, ho nhẹ một tiếng, trộn quan sát đường diệp. Khu, làm nó lại đây học leo cây. Dứt lời, hắn đem cánh tay duỗi hướng về phía đường diệp, tiểu hồng nhân cơ hội chạy nhanh bỏ tới rồi đường diệp cánh tay thượng. Đường diệp cũng không có chú ý hắn thần sắc, kéo ra tay háo túi, làm tiểu hồng chui vào đi, lúc này mới ngẩng đầu, đối khương tử dạ nói, cảm ơn ngươi giúp ta xem tiểu hồng, ta sinh ý nói thành, còn muốn cảm ơn thiên vũ. Người khác đâu? Hồi nghi châu. Khương tử dạ nhìn nàng, trong lòng may mắn, may mắn hôm qua đem thiên vũ đổi rồi, tiểu tử túi, còn rất chiêu là con nhớ thương, hay là, là hắn lớn lên so với chính mình đẹp. Vậy ngươi miệng vết thương sáng nay không đổi được đi. ân, Khương tử dạ nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nhìn đường diệp. Đi thôi. Dứt lời, đường diệp xoay người, hướng chợ bán thức ăn đi đến. Khương tử dạ cũng không hỏi đi làm cái gì, liền vẫn luôn ở bên người nàng đi theo. Tuy rằng hắn đi đường có chút quẻ, nhưng là cũng không ảnh hưởng hắn tốc độ. Đường Diệp đi rồi vài bước, mới nhớ tới hắn là người quẻ, không khỏi thả chậm bước chân. Khương Tử Dạ cảm giác được Đường Diệp cẩn thận sau, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhìn nàng bóng dáng ánh mắt dần dần nhu hòa, là con, vẫn là giống khi còn nhỏ giống nhau, như vậy thì lương. Tới rồi chợ bán thức ăn, Đường Diệp mua nhị cân xương sườn, làm chủ quán giúp đỡ băm thành một lóng tay lớn lên xương sườn đoạn, lại đi mua một ít đuổi gà, tổng cộng hoa đi 30 văn. Khương tử dạ thực tự nhiên đi lên tiếp nhận đường diệp trong tay đồ vật, nhẹ giọng nói: Ta tới bắt. Hắn đã đoán được nàng mua mấy thứ này là muốn làm gì. Đường diệp cũng không làm ra vẻ, giao cho hắn sau, lại thuận tay mua một bút cải trắng, mua mấy viên khoai tây. Khương tử dạ cũng dỗi tay tiếp qua đi. Đường diệp xem hắn như vậy hiểu chuyện, cong lên khỏe miệng, lộ ra một cái nhợt nhạt độ cùng, nhìn hắn một cái. Khương tử dạ chạy nhanh túi đầu đuổi kịp đường diệp, trong lòng còn lại là bị đường diệp kia liếc mắt một cái xem buồn buồn mau nhảy vài cái. Đường Diệp mang theo Khương Tử Dạ lại đi Khâu Bá tiểu y ghề quán. Khâu Bá thấy nàng tới, mặt sau còn đi theo Khương Tử Dạ, cười tủm tỉm nhìn hai người. "Khâu Bá, ngươi cho hắn xử lý một chút phía sau lưng miệng vết thương, dùng nước thuốc rửa sạch một chút, đãi làm sao? Trở lên chút dược, xuất huyết nhớ rõ dùng cầm máu dược." "Được rồi." Khâu Bá cũng thấy được Khương Tử Dạ trong tay dẫn theo xương sườn cùng đùi gà, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ. Đường Diệp trước đem trong tay đồ ăn đặt ở trên mặt đất. Từ Khương Tử Dạ trong tay tiếp nhận xương sườn cùng đùi gà, từ cửa sau đi ra ngoài, tìm Khâu Bá ra phòng bếp nấu cơm đi. Khương Tử Dạ ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo, ghé vào trên giường, Khâu Bá bắt đầu cho hắn xử lý miệng vết thương. Tê, ngươi đứa nhỏ này, không nghe lời, hôm qua nha đầu không phải còn làm ngươi đừng dùng sức sao?" Nhìn xem miệng vết thương này lại thấm huyết, Khâu Bá vừa thấy phía sau lưng miệng vết thương lại có huyết chảy ra, không cấm nhắc mai hắn. Khương Tử Dạ trầm mặc. Khâu Bá cùng hắn không thân cũng chính là nhắc mãi một câu, lại chưa nói hắn cái gì, chỉ là nghiêm túc cho hắn rửa sạch miệng vết thương, chờ làm sau, thượng dược. Sau đó đi trong ngăn tủ cầm tân băng gạc ra tới, cho hắn băng bó miệng vết thương. Cũ mặt trên lây dính thượng không ít huyết, khâu bá trực tiếp ném xuống đất rác rưởi trong buồn. Khương Tử Dạ nhìn thoáng qua, bỏ qua một bên đầu, khâu bá cho hắn đều bao xong sau, nói thanh đứng lên đi, liền đi rửa sạch dụng cụ đi. Khương Tử Dạ đứng dậy, mặc tốt quần áo, vừa nhấc đầu. Liền thấy đường Diệp ở phía sau môn chỗ đứng, nhìn mắt trên mặt đất trong buồn huyết băng gạc liếc mắt một cái, sau đó cầm lấy trên mặt đất đồ ăn xoay người lại đi rồi. Khương tử dạ có chút trột dạ xoay người bắt đầu nhìn chung quanh ý ghề quán nội. Tới, người trẻ tuổi, tới uống trà. Khâu bá ngồi ở bên cạnh bàn, đổ hai ly trà, đặt ở đối diện một ly, chính mình bưng một ly chậm gì gì uống lên lên. Khương tử dạ tạm dừng một chút, đi qua đi, ngồi xuống, nâng chung trà lên, chậm rãi uống. Tiểu tử. Ngươi thích tiểu nha đầu. Khâu bá uống lên mấy ngụm nước sau, nhìn Khương tử dạ cười tủm tỉm đột nhiên nói như vậy một câu. Khu, khu khu khu Khương tử dạ một cái không đề phòng, bị nước trà sạc tới rồi. Có lẽ là cụ, cũng có lẽ là tâm sự bị người đoán chúng tao, Khương tử dạ mặt dần dần có chút đỏ. Nhưng hắn cũng không có trả lời khâu bá vấn đề, chỉ là trầm mặc. Ha ha, tiêu nha đầu là cái hảo cô nương, có thể nhận thức nàng, là phúc khí của ngươi. Khâu bá lại bổ sung một câu. ân. Lúc này, Khương Tử Dạ đáp lại Khâu Bá một chữ. "Nhưng là, tiểu tử, ngươi trên người sát khí quá nặng, nghĩ đến là người trong giang hồ đi. Ngươi nhưng có tưởng hảo, tới gần nàng, hay không sẽ cho nàng mang đến cái gì hậu quả?" Khâu Bá đột nhiên chuyện vừa chuyển, nheo lại mắt lẳng lặng nhìn hắn. Khương Tử Dạ sửng sốt, cũng chậm rãi buông chén trà, khíp mắt đánh giá Khâu Bá. Hai người trong lúc nhất thời không tiếng động đối diện, ánh mắt hóa thành một đám tiểu đao tử cho nhau thử thăm dò đối phương. Nguyên lai like Khâu lão thâm tàng bất lộ. Khương tử dạ trước hết thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, người cũng giống nhau. Khâu láo lạnh lùng nói một câu. Khương tử dạ lại không nói lời nào, túi đầu lẳng lặng uống trà, đột nhiên, hắn cảm thấy bụng nhỏ nóng lên, nội lực rung động, thử lại điều động nội lực khi, phát hiện đang điền nội đã trống trơn. Hắn trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía khâu bá, trong đầu nhớ tới một người tới, híp mắt lạnh lùng nói, thiên sơn độc lao khâu đầu đầu. Cơ miệng, không được để cái kia khó nghe tên, ta kêu khâu thiên Trạch. Khâu Bá chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha. Khương Tử Dạ ha ha cười lạnh một tiếng. Vì cái gì tan mất ta nội lực? Bao lâu có thể khôi phục? Biết hắn là ai, hắn trong lòng nhưng thật ra chấn định. Thiên Sơn độc lão, cũng chính cũng tả, Tổng thể tôi nói, tính thượng một cái người tốt. Bảy ngày sau, Khâu Bá nhàn nhạt nói. Khương Tử Dạ âm thầm khẽ cắn môi. Cứ như vậy, đã nhiều ngày liền vô pháp dùng kinh công, cũng vô pháp đi đường ra thôn xem lá con. Hắn biết, Khâu Bá sở dĩ cho chính mình hạ dược. Là không nghĩ chính mình lại dùng kinh công, đem miệng vết thương băng khai, làm lá con lo lắng. Thôi. Khâu bá là như thế nào nhận thức lá con? Khương tử dạ không hề uống trà, lại là thả lỏng xuống dưới, ngồi cùng khâu bá bắt đầu nói chuyện thiếm, chờ cơm thủ. Hắn xem ra tới, lá con đối lao nhân này rất là tín nhiệm, lao nhân này, đối lá con cũng là thiệt tình hảo. Trưng 22022, Khâu bá. Khâu bá nghĩ nghĩ, đại khái là 3 năm trước đây đi, khi đó là con 12 tuổi. Một người mang theo nàng ra ra biên tốt không tới chấn chiến bán. Kết quả bán xong sau, đụng tới hai người đánh nhau. Một người tuổi trẻ người đem một trung niên nhân đánh ra chóc thịt bong sau, chạy trốn. Lúc ấy, người nọ rất nguy hiểm, mọi người liền đem người nọ nâng tới ta nơi này. Lúc ấy là con cũng tới, nàng sát mặt có chút bạch, nhìn qua còn có chút run rẩy, lại ý bảo ta đem những người khác đều đuổi đi ra ngoài. Nàng nói cho ta như thế nào trị người này, như thế nào cho hắn cầm máu, như thế nào cho hắn vùng miệng vết thương. Lúc ấy ta nghe thấy cái này phùng miệng vết thương khi, kinh ngạc không thôi, làm nghề y nghĩa cả đời, ta còn là lần đầu tiên nghe nói miệng vết thương là có thể phùng. Ta tìm đủ nàng muốn đồ vật, sau đó, nàng liền phối hợp ta cùng nhau đem người kia trên đùi miệng vết thương cấp phùng hảo. Nghỉ ngơi một canh giờ, người nọ là có thể lên hành tẩu. Sau lại, nàng sẽ dạy ta, ta cũng ngẫu nhiên cho nàng một ít thuốc viên. Sau lại, nàng tới chân trên sau, có đôi khi sẽ mua đồ ăn tới nhà của ta nấu cơm cho ta ăn. Cứ như vậy, ba năm xuống dưới, chúng ta liền thành như vậy bạn vong niên. Cảm ơn khâu bá đối lá con hảo. Khương tử dạ nói lời này khi, trên mặt nhưng thật ra có một kia chân thành biểu tình. a khâu bá cười một tiếng, nhìn hắn một cái, lá con còn không phải ngươi tức phụ đâu. Này ba năm, tiểu tử này cũng là hắn thấy lá con mang đến người nam nhân đầu tiên, hơn nữa, hai người chi gian ở chung lên, nhìn còn rất tự nhiên. Khương tử dạ lại là cười khẽ một chút, đứng lên, ta đi xem nàng. Khâu bà ra phòng bếp là tây phòng, y quán là đông phòng. khương tử dạ từ y quán cửa sau ra tới sau, liền nhìn đến Đường Diệp ngồi ở tây phòng cửa, đang ở cùng tiểu thái xả mắt to trừng mắt nhỏ. Kỳ thật là tiểu hồng đang ở cấp Đường Diệp giảng nàng vừa rồi nghe lén đến tin tức. Đường Diệp nghe xong, trong lòng cũng kinh ngạc, nhận thức Khâu Bá 3 năm, còn chưa bao giờ biết hắn là người trong giang hồ. Bất quá cũng không cái gọi là, nàng nhận thức Khâu Bá chính là một cái thèm ăn tiểu lão đầu. Nhìn đến Thương tử dạ lại đây. Đường Diệp làm Tiểu Hồng chính mình đi chơi. Tiểu Hồng cung cấp Đường Diệp cáo trạng, Khương Tử Dạ không thích nó, khi đó còn đem nó ném xuống đất, đầy mặt ghét bỏ. Đường Diệp đứng lên, trên dưới đánh giá hắn vài lần, "Chân của ngươi không tìm người xem qua." Khương Tử Dạ một đốn, gật đầu, nhìn. "Chị không hết." Đường Diệp kinh ngạc. "Không ảnh hưởng bất luận cái gì sự." Khương Tử Dạ đặc biệt đem bất luận cái gì sự mấy chữ cắn thực trọng. Đường Diệp yên lặng nhìn hắn một cái, gật đầu, xoay người đi trong phòng bếp xem cơm đi. Sau nửa canh giờ, ở Khâu Bá chính phòng, ba người ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn cơm. "Nô, nha đầu này như thế nào nấu cơm như vậy hương? Ai, nhà ta như thế nào liền không đứa con trai đâu, bằng không ta nhất định phải ta nhi tử đem lá con cưới trở về, mỗi ngày có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ ăn." Khâu Bá đang ăn cơm còn đổ không được hắn miệng, vừa ăn vừa nói nói. Đường Diệp trên mặt nóng lên, chạy nhanh cấp Khâu Bá gấp một khối xương sườn, "Khâu láo nhân, hảo hảo ăn ngươi xương sườn." Khâu Bá ha hả cười. Túi đầu ăn cơm. Khương Tử Dạ xem Khâu Bá liếc mắt một cái, lại nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, phá lệ nói: "Lá con làm cơm sắc thật ăn ngon. Đúng không? Đúng không?" Khâu lão chạy nhanh lại nói một câu. Khương Tử Dạ còn gật gật đầu. Đường Diệp yên lặng kẹp lên xương sườn, cho hắn trong chén cũng thả một cây, nhẹ giọng nói: "Ăn cơm, ít nói lời nói." "Hảo." Khương Tử Dạ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, túi đầu lẳng lặng ăn lên, giống như Đường Diệp kẹp quá khứ kia khối xương sườn đặc biệt hương dường như Một khối xương sườn hắn ăn thật lâu. Đường Diệp lại là bị hắn tươi cười lung lay một chút mắt, ngơ ngẩn nhìn hắn thật lâu. Người nam nhân này, trên người có một cổ tử nàng thập phần quen thuộc sát khí, nhưng là, hắn tươi cười lại rất hồn nhiên, có thể ấm đến nhân tâm cái loại này hồn nhiên. Như vậy Khương Tử Dạ, cấp Đường Diệp một loại thực phức tạp thực mâu thuẫn cảm giác, làm nàng không khỏi bị hắn hấp dẫn. Khâu bá một bên ăn, một bên trộm quan sát đến hai người, trong lòng cười thầm, nha đầu này nguyên lai thích như vậy à, liền không biết nhà nàng người có thể hay không ngại tiểu tử này là cái người quay đâu sau khi ăn xong đường diệp không đi vội vã mà là làm khâu bá dược đồng giúp đỡ hắn đảo dược khương tử dạ liền ngồi ở một bên yên lặng cho nàng đệ dược liệu giúp nàng hai người tuy rằng không nói lời nào nhưng ở chung lên rất hài hòa thực tự nhiên khâu bá cũng rất có ánh mắt hồi chính phòng nghỉ ngơi đi về sau đừng đi làm việc nốc đường diệp nghĩ rồi lại nghĩ vẫn là cảm thấy muốn nói một tiếng cảm ơn ta không có làm việc nốc a Khương tử dạ kinh ngạc, hắn cho rằng Đường Diệp nói việc ngốc là tự sát. Tối hôm qua ngươi thay ta hết giận sự, cảm ơn ngươi, nhưng là các nàng dù sao cũng là nữ nhân, các nàng tính kế chuyện của ta, ta chính mình sẽ tìm cơ hội tính trở về. Ngươi là một đại nam nhân, không cần tham cùng việc này, bị ngươi biết, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Khương tử dạ trong lòng run lên, nha đầu này, thế nhưng có thể đoán được. Đường Diệp nhìn thoáng qua tránh ở ngoài cửa nghe lén tiểu thái xà đạm đạm cười, toàn thôn liền các nàng hai nhà vào xả, còn liền tìm các nàng hai truy, ta lập tức liền đoán được là ngươi, bởi vì ngày ấy ta rớt xuống vách núi khi, chỉ có ngươi biết là các nàng hai đời ta, nghĩ đến, ngươi cũng là nhìn đến các nàng đi. Thông minh cô nương, Khương Tử Dạ ở trong lòng tán thưởng một tiếng, đồng thời cũng có chút tự hào, đây là hắn thích cô nương, thông minh lãnh lợi, thiện lương ôn nhu. Ân, về sau ta nghe ngươi. Khương Tử Dạ cúi đầu, nhẹ giọng nói, ngữ khí là nói không nên lời ôn nhu. Đường Diệp nghe xong, trên mặt hơi hơi nhiệt nhiệt, trong lòng mau nhảy một chút. Hắn này ngựa khí cùng lời nói có chút ái mộ a. Thật lâu sau, Đường Diệp còn nói thêm, tương lai mấy ngày, mỗi ngày giữa trưa thời gian ngươi đi ta rớt xuống bách núi kia tòa sân thượng, dựa phía bắc có cái sân động, ngươi ở nơi đó chờ ta, nơi đó tương đối ẩn nóc, ta giữa trưa tìm thời gian đi cho ngươi đổi một chút dược. Hảo, Khương Tử Dạ nhẹ giọng lên tiếng, nhớ rõ đừng dùng kinh công, nơi đó đi tới cũng có thể đi. Đường Diệp lại dặn dò hắn. Hảo. Khương tử dạ lại ứng, ngữ khí là nói không nên lời ôn nhu. hắn trong lòng lúc này mềm mại một mảnh, tiểu cô nương trưởng thành vẫn là như vậy thiệt lương. Đúng rồi, chúng ta có phải hay không trước kia gặp qua? Ta tổng cảm thấy nhìn ngươi tươi cười có chút quen mắt. Một lát sau, đường Diệp lại hỏi. Khương tử dạ trầm mặc, hắn tưởng gật đầu nói là, chính là, hắn tưởng dựa vào hiện tại chính mình tới cùng đường Diệp quen biết, cuối cùng hắn cái gì cũng chưa nói, chỉ là hướng về phía đường Diệp cười cười. Đường Diệp lúc này cũng coi như là thăm dò một chút hắn tính tình, hắn tưởng trả lời vấn đề, hắn sẽ trả lời, hắn không nghĩ trả lời vấn đề, hắn liền sẽ trầm mặc. Đường Diệp trong lòng tưởng, xem ra, trước kia là hắn một cái vết sẹo, hắn không nghĩ nhắc tới, vậy lại không hỏi đi. Ngay ấy, ở cái kia trong phòng bếp đụng tới ta lần đó, kia hai nữ nhân vốn là tưởng từ sau cửa sổ bò đi vào, cho người ngao canh hạ thuốc diệt chuột, muốn ăn người chết, hãm hại ngươi. May mắn bị ta nghe được, ném cái cục đá mới đem bọn họ dọa chạy. Ngươi về sau lại cho người ta hỗ trợ khi, nhất định phải chú ý xem trọng ngươi làm thức ăn, tiểu tâm mắc mưu người khác. Các ngươi trong thôn, ghen ghét ngươi cô nương rất nhiều. Khương tử dạ nói xong, nhìn về phía đường diệp, thấy nàng ngơ ngẩn nhìn chính mình, hắn chạy nhanh cúi đầu, lại nhẹ giọng nói, ta nói chính là thật sự, ta vốn gì không nghĩ nói, nhưng ta sợ vạn nhất nào thứ ta không ở, ngươi thật sự mắc mưu của bọn họ, ra mạng người liền phiền thoái nhà mình là cây quá lợi hại cảm ơn ngươi đường diệp nghĩ nghĩ trịnh trọng nói thanh cảm ơn không có việc gì khương tử dạ thấp giọng nói sau không thấy đường diệp rồi tay cho nàng đưa qua đi một cây dược liệu đường diệp cũng không ngẩng đầu rồi tay đi tiếp lại không nghĩ nàng không sợ đến dược liệu lại sợ đến khương tử dạ tay hai người một đốn cùng nhau ngẩng đầu đi xem tay đường diệp vừa thấy bàn tay dài quá bắt được hắn tay sắc mặt đỏ lên thấp thấp nói thanh xin lỗi chạy nhanh tiếp nhận dược lấy về tới túi đầu đặt ở chú ý từ đảo. Hai người trong lòng đều có chút không bình tĩnh. Đường Diệp là lần đầu tiên sở tuổi trẻ nam nhân tay, đặc biệt này xúc cảm lập tức làm nàng nhớ tới hôm qua cho hắn truyền băng gạc khi tay đụng tới hắn bụng cảm giác. Không khỏi nàng lặng lẽ quay đầu nhìn về phía hắn bụng chỗ, nhìn người thực gầy, cho rằng đều là sương sườn, không nghĩ tới hắn nhìn thực gầy, vớt có thịt, làn da còn rất bóng loáng. A Phi, ta suy nghĩ cái gì? Đường Diệp chạy nhanh lắc lắc đầu, túi đầu đảo dược Khương Tử Dạ bên thai ửng đỏ trộm nhìn Đường Diệp liếc mắt một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Nàng Sở hữu động tác nhỏ, hắn đều dùng khỏe mắt dư quang thấy được, hắn trong lòng cảm thấy ấm áp, tràn đầy. Canh giờ mau tới rồi về nhà thời điểm, hai người bọn họ rời đi khi, Khâu Bá lại cấp Đường Diệp mang theo một ít thuốc viên, ngăn đau, cầm máu đều có. Đường Diệp luôn mãi cảm tạ hắn sau, cáo từ hướng chợ bán thức ăn bên ngoài xuyên lưu than đi, phải về nhà, đến đi nơi đó ngồi trong thôn xe. Khương tử Dạ vẫn luôn yên lặng đi theo nàng phía sau đi tới. Hôm nay bởi vì không phải phiên trợ, nơi này đỉnh xe không nhiều lắm, đường Diệp tới rồi sau, mọi người đã đều đã trở lại, nàng ngồi trên đi sau, đường thắt ra liền đuổi như xuất phát khởi hành. Khương tử Dạ vẫn luôn ở xuất khẩu chỗ đứng, chờ đường Diệp bọn họ xe bỏ sau khi rời đi, hắn mới đi vào ngồi xe hồi thôn. Vừa rồi đi đến nơi này, hắn liền chính mình lặng lẽ dừng chưa tiến vào, sợ cấp lá con mang đến phiền thoái, rốt cuộc. Chính mình cái dạng này có chút khác hẳn với thường nhân để cho người khác liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Trên đường trở về, hắn cũng suy nghĩ, hay không muốn mua cái xe ngựa, dưỡng cái thị vệ cùng xa phu đâu. Đường diệp cấp trong nhà mang về tới tin tức tốt, lập tức liền kích động đường thanh hà người một nhà. Toàn ra vui vẻ không thôi, lá con quá có thể làm, đặc biệt là đường thanh hà, kích động thẳng xoa tay, lá cây, này, đối phương sắc thật đáp ứng 80 văn một cái. Đúng vậy, cha, ngài xem. Nơi này giấy trắng mực đen viết đâu, hơn nữa, chương trưởng quay cũng không yêu cầu chúng ta cần thiết ngày mai đưa qua đi, nơi này là hắn phó một lượng bạc tử tiền đã cọc. Nhất vãn 10 ngày sau, chúng ta giao hàng là được, số lượng làm chúng ta xem, giao 5 cái cũng đúng, 10 cái cũng đúng. Nói chuyện, Đường Diệp lấy ra một lượng bạc tử, giao cho Đường Thanh Hà. Đường Đại Mau cùng Hứa thị nhìn, vui vẻ mặt mày đều là cười, nhà mình là cây, quá lợi hại. "Hảo, hảo, cảm ơn là cây, cha nguyên bản nghĩ." cũng chính là bốn năm chục văn cũng coi như là nhiều không nghĩ tới ngươi thế nhưng định ở tám mươi văn đường thanh hà lúc này thế nhưng có chút chân mềm đây chính là trưởng kỳ nghề nghiệp ngẫm lại một cái tám mươi văn một ngày làm ba năm cái không thành vấn đề một tháng làm một trăm đó chính là tám lượng bạc có này nghề nghiệp toàn ra về sau còn dùng sầu sinh hoạt vấn đề sao cha ngài cũng đừng quá đại ý loại này dày hộp trương trưởng quầy chính là muốn tính toán bán cửa hàng quý dày trang một đôi giày liền hộp bán đi Phải 300 văn một đôi giày, cho nên, chúng ta cái hộp này tự cấp nhân ra sơn khi, còn phải hoa chút tâm tư. Còn muốn họa hoa mẫu đơn, kia trưởng mày đam mê mẫu đơn, cho nên, này sơn khi hỏa mẫu đơn, ngài nhất định phải dùng chút tâm tư. Cái này cha biết, cha lúc trước đi theo sư phó học, cũng là ở sơn ra cụ phương diện hạ quá công phu. Yên tâm đi, cha trước lấy hình dáng này phẩm sơn ra tới cho ngươi xem, ngươi cảm thấy được rồi, chúng ta lại cho nhân ra đưa đi xem. Ân, hành. Ta buổi tối thử giúp cha vẽ nhìn xem, ngày mai ta cùng ngài cùng nhau sơn, chúng ta xem có thể hay không sơn càng đẹp mắt một ít. Đường Diệp nghĩ nhìn đến cặp kia giày theo thượng mẫu đơn bộ dáng, rất đẹp, thực đầy đạn, nghĩ đến, trương trưởng quay thích, chính là cái loại này nhàn sắc diễm lệ, đóa hoa đầy đạn hoa mẫu đơn. Ăn cơm gian, bạch thị đột nhiên nói, lá cây, đường tĩnh bị bệnh, nói mê sảng, còn phát sốt, nàng cha mẹ cũng không cho thỉnh đại phu. Các ngươi là bạn tốt, ngươi muốn hay không đi xem nàng Đường Diệp một đốn, nhàn nhạt nói, quá hai ngày rồi nói sau, ta sợ đã nhiều ngày đi, đem bệnh khí mang về tới lây bệnh cấp bọn muội muội, rốt cuộc bọn họ tuổi còn nhỏ. Bạch thị ngâm lại cũng đúng, gật đầu, cũng là, là nương hồ đồ. Hứa thị lại là ngẩn đầu nhìn nhiều đường Diệp liếc mắt một cái, đứa nhỏ này từ ngày ấy xảy ra chuyện sau, liền lại không đi đi tìm đường tĩnh cùng đường như kia hai cái bạn tốt, là nàng đa tâm sao. Cơm chiều sau, đường Diệp sớm liền về phòng bắt đầu thử họa đã muốn họa ra mẫu đơn thần vận tới, lại muốn đem chương nhớ hai chữ viết đi lên. ở nàng vẽ không dưới hai mươi chương đồ sau, cuối cùng một chương, Đường Diệp nhìn cuối cùng là vừa lòng. đương nhiên, nàng đồ là hắc bạch sắc, đến lúc đó cha ở hộp gỗ thượng đem này đồ dùng sơn sơn ra tới liền càng đẹp mắt. hộp chính giữa là tam đoá phi thường có thần vận hoa mẫu đơn, một đoá đẹp một đoá. hoa mẫu đơn nàng là gặp qua, khâu bá trong nhà liền có hai buồn. chỉ là Đường Diệp cảm thấy. Chính mình họa ra tới mẫu đơn bộ dáng, giống như cùng khâu bá ra mẫu đơn có chút bất đồng, đại khái là bị trương nhớ giải phô mẫu đơn giải theo ảnh hưởng đi. Đồ góc phải bên dưới, hai cái rồng bay phượng múa trương nhớ hai chữ rất là bắt mắt. Lại nhìn một lần, đường diệp vừa lòng gật gật đầu, ngủ đi.